mọi người lúc trước vẫn luôn không có chú ý tới nhậm bình sinh nàng mở miệng nhắc nhở khi đều chỉ là nhạy bén nhận thấy được nguy cơ theo bản năng phản ứng thẳng đến giờ phút này phân biệt ra đây là hòa quang lão tổ thiết hạ trận pháp hoành chu không có cởi bỏ trận tinh lan môn lục tinh trận pháp sư tích nguyên giải trận sai lầm phản thương tự thân thậm chí thiếu chút nữa và lây ở đây những người khác các châu tề tụ tông môn thế gia có không ít am hiểu tông môn như tinh lan môn như minh tâm thư viện lại như thăng châu tông gia đều thâm canh trận pháp một đạo nhiều năm Ở đây không thiếu người tài ba, lại cũng vẫn là bị này nhập môn chỗ trận pháp vây khốn. Nhưng đột nhiên toát ra một cái danh điều chưa biết tu sĩ, vô thanh vô tức mà đột nhiên liền đem cái này trận pháp giải khai. Nàng không giống vừa rồi kia hai vị giống nhau phân tích rất nhiều, nàng giải trận khi thậm chí một câu cũng chưa nói. Mọi người chỉ là nhìn trận văn trải qua hai đợt đơn giản xoay ngược lại, đột nhiên hóa thành âm dương, cá bộ dáng, thực mau liền tàng ra. Thành, thành công. Mọi người còn có chút không thể tưởng tượng. Liền đơn giản như vậy. Hoành Chu thâm trầm sóng mắt rơi xuống nhậm bình sinh trên người, yên lặng nhìn nàng. Đơn giản. Pham la học quá trận pháp người, đều biết này tuyệt không phải sự tình đơn giản. Giải trận quá trình càng đơn giản, đại biểu người này trận pháp Tu Vi Càng Cường, cũng đại biểu. Giải trận người đối thiết trận người hiểu biết trình độ càng cao. Nàng rất rõ ràng thiết trận giả ý nghĩ, cho nên mới sẽ dễ dàng bắt lấy phá giải mấu chốt nơi, không có đi bất luận cái gì đường vòng. Trước mắt vị này minh chủ chuyện không giống nàng chính mình nói như vậy, là cái chỉ đối với trận pháp lược có tò mò Đan Tu. Vệ Tấn Nguyên tận mắt nhìn thấy Nhậm Bình Sinh giải trận, đối nàng kiêng kỵ lại nhiều vài phần, mắt thấy nàng muốn bước lên này trận văn vì nàng phô khai kim sắc đại đạo, hắn đột nhiên ra tiếng, làm Nhậm Bình Sinh lệnh bước tạm dừng một lát. Vệ Tấn Nguyên ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, còn không có đa tạ vị đạo hữu này cởi bỏ trận pháp, xin hỏi đạo hữu, xuất thân gì môn, như thế nào xưng hô? Hắn nói như thế, giống như là lần đầu tiên nhìn đến nhậm bình sinh giống nhau nhậm bình sinh dự đoán được hắn sẽ không thừa nhận phía trước quen biết sự tình rốt cuộc đường đường vệ ra bị một cái lai lịch không rõ đan tu cấp lửa ở vệ gia địa bản thượng đoạt vệ gia hôn còn đem con của hắn bắt cóc quan trọng là vệ tuyết mãn biết vệ gia bên trong quá mức dơ bẩn sự giống vệ tấn nguyên như vậy cẩn thận người không biết nàng chân chính chi tiết sẽ không dễ dàng cùng nàng sẽ rách mặt nhậm bình sinh vẫn là phía trước kia bộ lý do thoái thác họ minh tự cực đông nơi mà đến Không môn không phái, mãi một vô danh tiểu Sơn Sơn Chủ, chư vị gọi ta Minh Sơn Chủ là được. Vệ tấn nguyên ý vị thâm trường nói, Nga. Minh đạo hữu như thế tinh thâm trận pháp tu vi, nếu là không môn không phái, gọi được người có chút không thể tin được. Nhậm bình sinh chấn định đáp lại nói, tự học thành tài. Người khác gâm thầm kiêng kỵ ánh mắt nàng không phải không có cảm nhận được, nàng cũng không quá để ý. Trên thực tế, từ bước vào này tòa di tích sau, nàng ngược lại có thể càng đường hoàng chút. Nhậm bình sinh rất rõ ràng. Ở đây cơ hội tụ tập đất hoang Nam châu tam vực các lộ thế lực, tông môn cũng hảo, gia tộc cũng thế, không ai không nghĩ nhân cơ hội phân một ly canh. Tất cả mọi người làm bao đủ kính tới tranh đoạt, chẳng sợ trình diện tiểu bối cũng không ít, nhưng quyết định trận này tranh đoạt cuối cùng kết quả, trước sau đều là cường giả. Nàng biểu hiện càng cường thế, càng cường thế, ngược lại có thể có càng chiếm ưu thế. Nàng câu này quá mức không biết xấu hổ nói đem vệ tấn nguyên đều cấp chấn trụ, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời cứ lánh ánh mắt đảo qua nhậm bình sinh phía sau ba cái đồng dạng mang mặt nạ nam tử chẳng sợ đeo che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mặt nạ thay đổi quần áo hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra cái nào là vệ tuyết mãn vệ tấn nguyên trong lòng này lên một trận tà hỏa bị mạnh mẽ kiềm chế đi xuống này hai người thế nhưng lớn mật như thế Đoạt hôn đào tẩu thả bất luận thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn hắn trong lòng do dự một cái trước mắt liền mặc cho bình sinh lại nói vệ gia chủ này trận pháp đã là từ minh mô cởi bỏ kia đường này từ Minh mô đi trước, vệ gia chủ không có ý kiến đi. Vệ tấn nguyên lúc này mới thay cùng ngày thường vô dị ý cười, tự nhiên như thế, Minh sân chủ, thỉnh. Bước lên con đường này lúc sau, mặt sau liền lại không có trở ngại, Nhậm bình sinh một đường đi đến môn hạ, từ góc độ này xem qua đi, này đạo môn phá lệ cao lớn, thẳng vào đám mây, nhìn không tới đỉnh, chỉ có thể liếc đến kim sắc hư ảnh. Môn nhan sắc rất sâu, xa xem có lẽ không đủ rõ ràng, nhưng tới gần sau liền sẽ phát hiện. Trên cửa trải rộng đủ loại kiểu dáng thượng cổ phù văn, này đó thượng cổ phù văn giống hoa văn giống nhau tướng môn lớp đầy, từ rơi rạc dần dần thu nạp, cuối cùng hội tụ đến nhận chức bình sinh trước mặt một chỗ ao hãm. Nay chỗ ao hãm ước trừng thành nhân bàn tay lớn nhỏ, bên trong có năm cái đồng dạng lớn nhỏ minh châu, nhìn không ra là cái gì tài chất, chỉ là trước mắt xem qua đi khi có vẻ có chút đen tối. Ở nàng quan sát này trong chốc lát, mặt sau người cũng đã theo đi lên, thấy thế mặt mà thủ mày hê nói, mới vừa phá một đạo muốn mệnh trận pháp Lại gặp phải này cổ quái môn, chúng ta còn không có tiến di tích liền đụng tới nhiều chuyện như vậy, nếu là thật sự đi vào, bên trong nên có bao nhiêu nguy hiểm a Những lời này là phía sau nào đó tu tiên thế ra một cái kim đan cảnh tiểu bối nói, thanh âm không tính đại, hơi mang chút oán giận ngữ khí, nhưng ở đây người đều nghe xong cái rành mạch. Nào đó minh tâm thư viện học sinh lập tức nói, nơi này chính là hòa quang tiền bối động phủ, thượng cổ song bích chi nhất, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Nguy hiểm không có cái nào thượng cổ di tích là không nguy hiểm nếu chỉ là đi đến nơi này muốn ốm đoán kia vẫn là đường đi vào tỉnh quay đầu lại đem mệnh ném ở bên trong lời này đem đối phương đổ đến á khẩu không trả lời được người khác sôi nổi tán đồng đám người bên trong chỉ có thái sử ninh phát ra mất mát thanh âm xác định là hòa quang tiền bối động phủ sao phía trước tiên vong che trời lấp đất thảo luận đều tưởng minh trúc tiền bối động phủ ta còn rất là mong đợi một phen nếu là minh trúc tiền bối động phủ Cho dù là núi đao biển lửa ta cũng dám kém sông vào một lần Nhậm bình sinh nghe được khỏe miệng vừa kéo Không thể không nói Thái sử ra nghiên cứu học vấn tinh thần Thực sự làm người khâm phục. Nay con không rõ ràng sao Minh tâm thư viện mới vừa nói lời nói cái kia học sinh phương tất kích động nói Trước mắt không có bất luận cái gì ghi lại Có thể cho thấy hòa quang tiền bối có đệ tử hoặc là thân hữu, Cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào từng có giao hảo Nhưng cái này động phủ nhất bên ngoài thiết chính là hòa quang tiền bối chân pháp hơn nữa là độ chính xác như thế cao trận pháp nhìn trung thượng cổ thời đại trừ bỏ song bích chi nhất minh trúc tiền bối còn có ai xứng đôi hòa quang tiền bối vì này hao phí tận lực thiết kế như thế phức tạp trận pháp chỉ vì động phủ thủ vệ chi dùng nhậm bình sinh đoan trang đại môn phủ văn khi phía sau lại có người nhỏ giọng nói nhưng tiên vong thượng không phải cũng có nói nói thượng cổ song bích kỳ thật là trí giao hảo hữu sao phương tất đạm cười một tiếng ngươi nói là tiên vong vong tên là minh trúc người kia nói đúng vậy cứ áo ngày qua đi Sơn Hà Đồ hiện thế, Tiên Vong không phải còn có suy đoán, Minh Trúc Tiền Bối có lẽ còn sống, thậm chí có người suy đoán Tiên Vong xuất hiện vị kia hay không đúng là nàng bản nhân sao. Phương tất lắc đầu, ta chờ thư viện học sinh, chưa bao giờ tin bực này trên phố đồn đãi, cùng với nói là Minh Trúc Tiền Bối tái thế, ta đảo càng nguyện ý tin tưởng là được Minh Trúc Tiền Bối truyền thừa người mang theo Sơn Hà Đồ hiện thế. Thái sử ninh nhỏ giọng nói, ngươi không bằng trực tiếp điểm chúng ta thái hòa phong chủ danh. Trên đời này ai không biết bọn họ thiên diện thái hoa phong vị kia chính là phù hợp nhất Minh Trúc tiền bối truyền thừa người người. Nhưng hắn xin hỏi sao? nay đoạn thời gian tiên vong thượng sát thật cũng có không ít loại này cách nói. Bị nghi ngờ người, trừ bỏ vân vi còn có bắc đế, rốt cuộc các nàng hai người làm 300 năm trước cái thứ nhất Minh Trúc động phủ mở ra khi lúc ấy người, được đến Minh Trúc tiền bối công pháp cùng bút ý, có thể nói là thời đại này khoảng cách Minh Trúc gần nhất người. Nhưng cực cá ngày ngày đó, có người gặp qua bắc đế từng ra mặt cũng không có dùng kia cái gọi là Sơn Hà Đồ. Vân Vi lại không có, nàng từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, gám ngày trước sau đều không có bất luận cái gì hành tung truyền lưu ra tới, khả nghi trình độ liền cao chút. Kia đầu còn ở cái cỏ, Hoành Chu đem ánh mắt từ nhậm bình sinh liền thượng chuyển rời đến trên cửa Phù Văn, như mày nói, tất cả đều là thượng cổ Phù Văn. Thượng cổ Phù Văn phần lớn sớm đã thất truyền, hiện giờ truyền lưu chỉ dư mấy thiên tàng quyển, Hoành Chu đã là ở đây bên trong đối thượng cổ Phù Văn hơi am hiểu chút. Nhưng đối mặt mãn môn xa lạ văn tự, vẫn là có chút khó giải quyết. Vệ tấn nguyên tắc về phía sau hỏi, vệ mô cũng đối thượng cổ phù văn có chút nghiên cứu, không bằng làm vệ mô cùng đến xem. Hoành Chu tránh ra vị trí, không chỉ có làm vệ tấn nguyên lại đây, cũng là minh tâm thư viện một đám học sinh tiến đến. Thượng cổ phù văn là thư viện học sinh môn bắt buộc, dạy dỗ môn học này tiền sinh là quảng tức tiên sinh phí lao đại công phu mời đến phù văn đại gia, tu vi không tính cao, cả đời đều ở nghiên cứu thượng cổ phù văn. Một đám người sôi nổi ngửa đầu đoàn trang trên cửa phù văn, thật lâu sau, lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Chúng ta nên sẽ không còn không có đi vào liền phải bất lực trở về đi. To như vậy một mặt thông thiên chi môn, cơ hồ không có lưu ra đất trống, mỗi một khối địa phương đều khắc đầy rầm rạp phù văn, người xem đau đầu không nói, căn bản phá dịch không ra là thứ gì. Một đám người chính phát ra sầu, liền thấy nhậm bình sinh đột nhiên giơ tay, không biết ở trên cửa ao hãm chỗ như thế nào điểm vài cái thao hám chỗ chung năm viên minh châu đột nhiên liền theo thứ tự sáng lên ngay sau đó thao hám chỗ chậm rãi dâng lên bị đền bình lại rộng mở mở rộng bị năm viên minh châu vây quanh lên trung gian đột nhiên dâng lên một chi màu trắng ngọn nến sắc Đúc. ngọn nến đối diện phía trước trên đất trống rộng mở xuất hiện một phương sao năm cánh hình dạng trận đồ đối ứng trên cửa năm viên minh châu vờn quanh trung gian ngọn nến trên đất trống đồng dạng cũng xuất hiện một chi chưa bị bậc lửa ngọn nến mọi người kinh ngạc một chút Còn không biết nhậm bình sinh làm cái gì, liền thấy nàng cầm nhẹ nâng, nhẹ giọng nói, đều tránh ra. Không biết vì sao, mọi người cảm thấy giờ phút này nhậm bình sinh chẳng sợ ngữ điệu như cũ mềm nhẹ, lại mang theo làm người không dung bỏ qua cường thế. Nhậm bình sinh nhìn về phía hoành chu, ngươi chạm tay trái vị mắt trận. Hoành chu không rõ nguyên do, theo lời chạm đi lên. Nhậm bình sinh về phía sau nhìn lướt qua, tiến lên một bước đối vân cận nguyện nói, này nói. Tiểu hữu, thỉnh cầu đứng ở tay phải vị mắt trận Vân Cận Nguyệt đứng yên lúc sau, Nhậm Bình Sinh nhìn quét một vòng, lại hỏi, nhưng có y tu ở đây? Bách thảo các đội ngũ chung, đi ra một cái hình dung dịu dàng nữ tử. Nói đến, Nhậm Bình Sinh còn cùng nàng từng có gặp mặt một lần, lúc ban đầu vệ ra vì vệ tuyết mãn chọn lựa y y tu khi nàng cùng trước mắt cái này tên là phục vũ nữ tu cùng ở đây. Cùng lúc ấy bất đồng chính là, Nhậm Bình Sinh thay đổi cái mặt nạ, lần này mặt nạ che khuất thượng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra môi bộ cùng cầm một tiểu khối địa phương Nhưng nhậm bình sinh vẫn chưa thay đổi lúc ấy ở vệ gia tự xưng, phục vũ tự nhiên nhận ra nàng. Phục vũ luôn luôn là cái hiểu được ít nói lời nói người thông minh, tuy rằng cũng rất tò mò vì sao cấp vệ gia đại công tử trị quá bệnh nhậm bình sinh sẽ cùng vệ gia gia chủ như vậy xa lạ bộ dáng, nhưng nàng biết không nên hỏi đừng hỏi, chỉ là cười nhạt tiến lên. Nhậm bình sinh xuyên thấu qua mặt nạ cùng nàng hư hư thăm quá liếc mắt một cái, ôn thanh nói, làm phiền đạo hữu, tả hạ vị mắt trợn. Cuối cùng, còn giữ lại một cái âm tu. Nhậm Bình sinh đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Tạ Liên sinh khi, khó được sinh ra một tia dao động. Do dự một lát, mắt một bế, hướng tới Tạ Liên sinh nói: Tạ Tiểu Hữu làm phiền đứng ở Hưu Hạ vị mắt trận. Ở đây cũng không phải không có khác công tu, nhưng chỉ có hắn học quá ân dạ bạch khúc phổ. Tuy rằng, khả năng, học không tốt lắm. Phần 98, chương 98 khách không mời mà đến, bị điểm danh đứng ở mắt trận Chung khi tạ liên sinh còn có thể bảo trì chính mình tạ ra đại công tử tự phụ cùng ô nhuận thẳng đến nhậm bình sinh đối hắn nói chờ lát nữa ta nghe ta mệnh lệnh làm phiền chư vị đồng thời vận chuyển chính mình công pháp tay trái vị trận pháp sư trường trận kiếm tu dùng kiếm khí công hướng trên cửa trận bản âm tu thổi sao âm đợi cho trong trận ánh đến bậc lửa mới có thể đình chỉ nói xong nhậm bình sinh đứng ở phía trước nhất mắt trận chỗ trực diện này tòa nguy nga môn ngắn ngủn trong vòng một ngày thu được kinh hỉ không khỏi cũng quá nhiều cửa thái cực trận Còn có trên cửa cái này dùng tới cổ phù văn viết thượng đệ nhị bộ trận pháp. Cái này trận pháp nhưng thật ra không có bất luận cái gì khó khăn, là một cái phi thường khuôn sáo cũ nhiều người chạm vị trận pháp, chỉ cần tu tập tương ứng đạo pháp người đứng ở đối ứng mắt trận thượng vận chuyển công pháp, trận pháp tự nhiên là có thể đủ cải bỏ. Duy nhất khó địa phương ở chỗ muốn tìm đúng năm người. năm cái này con số, tưởng đều không cần tưởng, chỉ khả năng đối ứng bọn họ năm người chính mình. Cũng không biết năm đó là ai ra chủ ý nhưng khẳng định không phải tố quang trần, nàng nhất định là nghe những người khác siêu chủ ý một bên trận trắng mắt một bên thật sự đem cái này trận làm được người kia nhậm bình sinh nghĩ nghĩ như vậy thổ chiêu thức đại khái là nghiên thanh tưởng có lẽ xương thiên hiểu còn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa khuyến khách hạ nghe thế câu nói tạ liên sinh hoàn mỹ vô khuyết tươi cười cứng đờ một cái trước mắt thổi thổi sáo ở đây nhiều như vậy âm tu như thế nào vị tiền bối này liền nhìn chúng hắn như vậy cái gà mờ tạ liên sinh lung túng nói Tiền bối có điều không biết, tuy rằng tại hạ bản mạng vũ khí là cây sáo ngọc này, nhưng tại hạ xác thật không thông âm luật, khổ luyện hồi lâu cũng không đến kết cấu, có lẽ khó có thể đạt thành tiền bối chờ mong. Thiên. Hắn đang muốn nói thiên âm các đồng dạng có người lại lần nữa, cũng có lấy sáo vì vũ khí âm tu, không bằng khác chọn người khác. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe thấy bên tai truyền đến rất nhỏ truyền âm nhập mật tiếng động. Ta biết bình sinh đem kia cuốn khúc phổ cho ngươi, ở đây âm tu tuy nhiều nhưng chỉ có ngươi có thể thổi kia quân khúc phổ Tạ Liên Sinh nhanh chóng sửa lại khẩu Thiên diễn đệ tử đều là có gan đón khó mà lên người Liên Sinh nguyện hướng Tạ Liên Sinh biểu tình càng thêm cứng đờ lộ ra một loại bị không châu bắt chó đi cày tuyệt vọng biểu tình gắt gao nắm sáo ngọc nội tâm không ngừng chất vấn vì cái gì binh chủng ngày ấy cây sáo ngọc này sẽ lựa chọn chính mình như vậy cái ngũ âm không được đầy đủ người hắn hướng Vân cận Nguyệt cùng Liên Can Thiên diễn đồng môn lộ ra xin lỗi ánh mắt thầm nghĩ thực xin lỗi phải cho thiên diễn mất mặt, sau đó vẻ mặt bi vẫn mà cầm lấy cây sáo. Chu ánh mắt nhẹ đảo qua Nhậm Bình Sinh, một tay bấm tay niệm thần chú, công pháp vận chuyển. về cái này trận pháp hết thể liền ánh vào nàng trong lòng, trận pháp phẩm dai không cao, khó khăn không lớn, nàng làm trưởng trận người cũng thập phần nhẹ nhàng. nàng chỉ là có chút khó hiểu, trước mắt vị này thần bí khó lường Minh Sân Chủ, đến tột cùng là người nào? vì sao cùng nàng bằng hữu có được tương tự khí vận màu sắc? Hoành Chu từ nhỏ liền có được một đôi đặc biệt đôi mắt. Nàng trong mắt người cùng người khác không giống nhau, có chút nhân thân thượng luôn là quấn quanh một vòng vầng sáng. Đại bộ phận người là không có, nếu là trên người có quang, cũng nhiều vì màu trắng, còn có thiếu bộ phận nhân thân thượng màu sắc không giống nhau, nhưng này đó nhiều vì tu chân giới đại năng, phần lớn đều là tu vi cực cao tiền bối. Này đó tiền bối đại năng trên người vầng sáng nhiều vì kim sắc, đại biểu bọn họ cường thịnh tu vi cùng sinh mệnh lực, tu vi càng cao, tiêu kim sắc càng thêm sáng lạ, cũng có chút cực kỳ hiếm thấy. Thì như bắc đế lăng lung. Thiên hạ tám đại đạo thành về hoành chu gặp qua thứ tư, vân vi, nhan chuẩn, cùng với từng cùng hoành chu lấy thầy trò tương xứng quá quảng tức tiên sinh, trên người đều là lóa mắt kim sắc duy độc bắc đế, nàng quanh thân nhan sắc là thông thấu hồng, tựa như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Trừ cái này ra, còn có chút người, trên người quấn quanh hắc khí, hoặc nùng hoặc đạm. Sau lại hoành chu phát hiện, những người này trên người hắc khí càng dày đặc, bị chết càng nhanh, đạm một ít, có người sau lại bị đuổi tàng ra có dần dần biến lủng sâu đồng dạng cũng tử trạng thảm đạm. Khi còn nhỏ Hoành Chu không hiểu, sau lại mới chậm rãi hiểu thấu đáo, nàng đôi mắt có thể nhìn đến chính là người khí vận. Tu hành giới đại năng nhân tu vi cường đại mà có được càng thêm cường thịnh khí vận, cho nên quanh thân kim quang lộng lẫy. Đại đa số phàm nhân trên người cũng không khí vận tồn tại, cho nên nàng cái gì đều nhìn không tới. Bình thường tu sĩ trên người bạch quang, đại biểu bọn họ không tính cao khí vận. Mà màu đen còn lại là tử khí. Ngoài ra Trên đời này cũng sẽ xuất hiện một ít người mang đại khí vận giả, như bác đế như vậy, khí vận nồng đậm đến từ kim sắc biến thành đỏ đậm chi xác dấu giếm nàng bản nhân công pháp cùng tính cách, đại biểu cho trên người nàng khí vận cực kỳ cường thịnh. Mấy năm nay, trừ bỏ bác đế ngoại, Hoành Chu còn gặp qua một cái khác đặc thù người. Các nàng tri gian, mới đầu là nàng lòng mang tò mò, từng bước thử, sau lại tình cờ gặp gỡ các nàng thành bằng hữu lúc sau, Hoành Chu liền đem việc này mắc cạn, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là tò mò người kia chính là nhậm bình sinh nhậm bình sinh trên người khí vận nhan sắc phi thường kỳ quái kim quang cùng hắc khí nửa này nửa nọ quấn quanh ở trên người nàng sau lại có bao nhiêu ra một mạt nhợt nhạt màu tím chuế ở kim sắc cùng màu đen trung gian thập phần thấy được đây là hoành chu lần đầu tiên ở nhân thân thượng nhìn đến như vậy phức tạp sắc thái cũng là nàng lần đầu tiên nhìn đến màu tím nàng suy đoán thật lâu cũng không có minh bạch nhậm bình sinh người này đến tột cùng có như thế nào quá khứ cùng tương lai Rất ít có người trên người tử khí nồng đậm đến cái kia trình độ lại còn có thể tung tăng ngày nhót Cũng rất ít có người rõ ràng lúc ấy chỉ là cái trúc cơ cảnh tu sĩ Lại có thể có được đạo thành về giống nhau đại biểu cho đại khí vận giả kim sắc Hoành Chu đến nay cũng chưa từng hiểu thấu đáo kia một sợi màu tím là cái gì Lại từ đây đem nhậm bình sinh nhớ thương thượng Tổng hội tưởng chút biện pháp đi theo nhậm bình sinh bên cạnh Muốn làm rõ ràng người này trên người đến tột cùng có cái gì bí ẩn Sau đó nàng liền gặp gỡ Minh Sơn Chủ minh sơn chủ trên người sắc thái đồng dạng kỳ quái cùng nhậm bình sinh tương tự lại không giống nhau minh sơn chủ trên người là kim sắc cùng màu tím cho nhau đan chéo quân quanh trên người nàng màu tím so nhậm bình sinh trên người màu tím càng thêm nồng động, càng vi thuần khiết thậm chí ở hai tương giao dệt bên trong màu tím mơ hồ chiếm cứ thượng phong cho đến ngày nay hoành chu như cũ không có tìm hiểu kêu màu tím đại biểu cho cái gì trường trận không khó nàng huấn luyện vận chuyển khởi này tòa trận pháp chính phân tâm nhìn chằm chằm minh sơn chủ gõ. Nhưng suy nghĩ thực mau bị một trận quỷ dị tiếng sáo đánh gãy. Đúng vậy, quỷ dị. Giờ này khắc này, ở đây mọi người tất cả đều nhìn phía tạ liên sinh. Tạ liên sinh vẻ mặt chết lặng mà thổi cây sáo, cả người hiển lộ ra một loại bất chấp tất cả thản nhiên. Ngắn ngủi giải trận thời gian nhân này đoạn đệ nhất trở nên vô cùng dài lâu. Tạ liên sinh buông cây sáo khi, nhìn đến ở đây tất cả mọi người đổ lỗ thai, bao gồm chính mình hảo bằng Hưu thái sử ninh cũng yên lặng mang lên nút bị thai, vẻ mặt lòng còn sợ hãi hôm nay qua đi khắp thiên hạ đều sẽ biết tạ ra ngọc thụ sáo âm có thể giết người tạ liên sinh trong lòng cực kỳ bi thương mà nghĩ từ tiến vào thiên diễn sau này hắn hoàn mỹ thê ra công tử hình tượng giống như theo thiên diễn bên ngoài một ít kỳ quái thanh danh mà không còn sót lại chút gì cùng với sáo âm rơi xuống trận pháp trung tâm tiêu chi thật lớn ngọn nến bị bập lửa ngọn nến quang mang thế nhưng so ánh mặt trời còn muốn lóa mắt làm mọi người đều không khỏi nghiêng người tránh đi để tránh bị này quang mang bỏng rát ánh nến sáng lên ngay mắt Môn theo tiếng mà khai, ở trống trải trong thiên địa phát ra nặng nề dư vang, ở trước mặt mọi người kéo ra một bộ không thể tưởng tượng bức họa cuộn tròn. Tất cả mọi người nín thở nhìn trước mắt một màn này, thật lâu chưa từng hoàn hồn, bị chấn động đến nói không nên lời lời nói. Bọn họ trong ấn tượng thượng cổ di tích, hoặc là là đoạn bích tàn viên, hoặc là là cổ xưa cổ xưa kiến trúc, hoặc là là âm lãnh mạo hiểm hiểm cảnh. Nhưng vô luận cái nào thượng cổ di tích, đều không có bọn họ trước mắt chứng kiến cái này tới chấn động. Môn phía sau lọt vào trong tầm mắt là một cái xanh tươi ướt át bích xác hành lang dài này hành lang dài từ lá xanh phô thành hai bên tất cả đều là cây cối cao to bộ rễ đan treo trên mặt đất thụ đỉnh chóp vốn nên cao vút như cái lá cây lại gục xuống xuống dưới cùng đối diện thụ đan treo ở bên nhau hình thành một đạo màu xanh biếc không đỉnh bích xác hành lang dài kỳ thật là một cái sơn đạo bọn họ đang ở chân núi chỗ từ nơi này nhìn lại liếc mắt một cái vọng không đến cuối đường sơn đỉnh đây là một tòa cao ngất trong mây núi non Lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều sinh cơ bừng bừng, thậm chí có thể nghe được điểu kêu cùng côn trùng kêu vang sinh, phảng phất là một cái chân thật thế giới. Thật lâu sau, Vân Cận Nguyệt mới từ bị chấn động cảm giác trung bức ra ra tới, cảm khái nói, này đã không chỉ là một tòa động phủ, chi bằng nói, đây là một phương hoàn chỉnh thế giới. Cho nên mọi người mới chấn động. Đến tột cùng muốn như thế nào cường đại người, mới có thể đủ chống dông tạo thế giới. Trong không khí truyền đến thấm hương, mọi người trong lúc nhất thời rất là mê say. Chỉ có phía sau truyền đến Thái Sử Ninh không hài hòa thanh âm, từ từ, vừa rồi trận pháp trung tâm là một chi ngọn nến, trên cửa khóa là Minh Châu chế thành, ngọn nến, Minh Châu, là Minh Trúc ca. Thái Sử Ninh ý thức được điểm này, đột nhiên hưng phấn lên, các ngươi nói có hay không khả năng, nơi này thật là Minh Trúc tiền bối động phụ. Nhưng không ai để ý đến hắn. Mọi người đắm chìm cái này kỳ quái thế giới mới chung, có người không có chịu đựng trụ dụ hoặc, đi phía trước nhiều đi rồi vài bước, bước lên kia xanh tươi ướt át sơn đạo ở mới vừa đặt chân mà thượng trong nháy mắt quanh mình hơi thở đột nhiên lạnh xuống dưới mọi người mặc danh cảm thấy sắc trời tối sầm xuống dưới ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện là khung đỉnh trong núi vô số ngọn cây cành lá dệt liền khung đỉnh không biết khi nào bắt đầu áp xuống trong nháy mắt liền hướng về bọn họ càng rửa càng gần vân cận nguyệt lanh a một tiếng mau lui lại mọi người tính toán rời khỏi ngoài cửa nhưng đã không kịp nặng nghề đại môn đóng cửa phía sau là ý nghĩ bọn họ chỉ có chân núi này nhỏ hẹp một khối địa phương có thể tránh né vệ tấn nguyên thấy tình thế không đúng lập tức nói trốn cũng vô dụng chạy nhanh lên núi đi lời vừa nói ra nhậm bình sinh thầm nghĩ không tốt nhưng đã không kịp nơi này sơn xuyên có cây phảng phất nghe được vệ tấn nguyên những lời này bọn họ dưới chân mặt đất thổ nhưỡng trung thâm chát bộ dễ bắt đầu điên cuồng chen trúc cơ hồ muốn đột phá mặt đất hạn chế hướng bọn họ thổi quét mà đến cơ hồ đồng thời người nào đó chấn động phát ra thét trói thai mắt đôi mắt thụ đôi mắt hắn nói năng lộn xộn mọi người theo thanh em nhìn lại lại đồng dạng hô hấp cứng lại ngọn núi này chung đếm không hết hoa cỏ cây cối thế nhưng đều giống sống lại giống nhau sinh ra một đôi mắt lạnh nhạt mà xem kỹ mà đánh giá này đàn khách không mời mà đến trong thiên địa truyền đến một tiếng lương bạc cười khẽ nga người từ ngoài đến phần 99. chương 99 mươi linh tộc tái hiện nói chuyện thanh âm rất là mềm nhẹ lộ ra một loại yêu dị lương bạc cảm gọi người trong lòng một trận phát lệnh mọi người nhìn này đầy khắp núi đồi đột nhiên mở rậm rạp đôi mắt Hồn đều dọa không có một nửa, liên thanh cả kinh tiêu lên, đây là thứ gì? Sống. Này đó hoa cỏ cây cối, tất cả đều là sống. Ở đây đều là tu vi bất phàm người tu hành, cả đời bên trong đối địch vô số, trải qua quá một hồi lại một hồi ác chiến, phàm là dám đến nơi này, đều không phải người nhắc gan. Khả nhân không e ngại cường địch, không đại biểu không e ngại không biết chi vật. Mà trước mắt này hết thảy, xa xa vượt qua bọn họ nhận chi. Một loại chưa bao giờ từng có hoảng sợ này lên trong lòng. Mọi người nhịn không được về phía sau thối lui, nhưng phía sau đại môn phong bế sau trực tiếp biến mất đến không còn một mảnh, trợt biến thành một mảnh đất trống, mọi người theo bản năng mà mọi nơi buôn đảo, đặc biệt là một ít tán tu, toàn bằng bản năng sau này chạy trốn, nhưng chạy thoát trong chốc lát sau phát hiện chính mình không ngờ lại về tới tại chỗ, không khỏi càng thêm sợ hãi. Một mảnh hoảng loạn bên trong, mặc chi quét mắt an an tĩnh tĩnh đái ở chính mình bên cạnh, tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì bình tĩnh thiên diễn đệ tử không khỏi lộ ra vừa lòng thần sắc. Mấy cái hơi đại chút tông môn có ứng đối loại chuyện này kinh nghiệm, nhanh chóng phản ứng lại đây, để cao thanh âm nói, không cần chạy loạn, đều đãi tại chỗ. Nhưng người quá nhiều, tổng muốn nhìn chung không được thời điểm, một đám tán tu buôn đảo mà ra liền quấy giày trận hình, tách ra đội ngũ, trực tiếp xông ra đất trống, đi vào đường núi bên trong. dẫm lên kia khắp nơi thảm cỏ xanh đường núi lúc sau mới phản ứng lại đây, nhưng lúc này đã muộn rồi. Vừa rồi nói chuyện thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến mang theo chút nhẹ trào ngu xuẩn người từ ngoài đến theo nàng thanh âm đầy khắp núi đổi linh thực đều bắt đầu chen trúc thụ bộ dễ giống thô tráng xúc tua giống nhau múa may nhánh cây linh hoạt đến phảng phất có sinh mệnh giống nhau trên mặt đất cỏ xanh sinh ra bén nhọn gai nhọn cánh hoa trở nên cực đại vô cùng một đóa hoa hoàn toàn mở ra thời điểm thậm chí có thể đem người đầu hoàn toàn nuốt vào lầm sông vào người bị vô số chen trúc bộ rễ cuốn lên lại buộc chặt mặt đỏ lên hô hấp bắt đầu không thoải mái lên Cả tòa sơn đều tràn ngập một cổ kỳ dị ngọt hương, mọi người đều biết lúc này toát ra tới mùi hương tuyệt đối có khác thường, nhanh chóng ngừng thở, nhưng này hương khí cũng không phải dựa hô hấp tới hấp thu. Ít khi, mọi người cảm giác trước mắt sở hữu hết thảy đều là xích hồng sắc, chỉ có ánh mắt cuối chỗ nào đó là bình thường thế giới sắc thái. Bọn họ tự nhiên cho rằng kia đó là sinh lộ, phát điên dường như chiều chính phía trước chạy tới, căn bản không có ý thức được chính mình đã bước vào bấy dập bên trong, dưới chân sở trạm địa phương chính là vừa rồi bọn họ e sợ cho tránh chi mà không kịp bích sắc đường núi bên kia trên đất trống mặc chi chống đỡ nổi lên linh lực cái chắn che ở thiên diễn một chúng đệ tử trước người hồn hậu linh lực cái chắn đem này ngọt nghị hương khí ngăn trở ở bên ngoài không đến mức giống đám kia người giống nhau chật vật mặt khác mấy cái tông môn học theo như kiếm các cùng bắt trần đều có hóa thần cảnh đại năng mang đội tiền đến bảo hộ trong tông môn tuổi trẻ đệ tử nhưng thật ra nhậm bình sinh bên kia phong cách hơi hiện bất đồng nàng rõ ràng là này xóm người chung dẫn đầu giả nhưng trước mắt gặp được nguy cơ thời điểm cứ nhiên là vẫn luôn đứng ở nàng phía sau cái kia hắc ý ghi mặt nạ nam tiến lên ở bảo hộ nàng nàng ngồi yên đứng ở một bên thậm chí thập phần có nhàn tâm mà chỉ điểm vài câu đây là cựu tinh hoa hương khí có nhiều loạn thị giác trở ngại thính giác ảnh hưởng ý thức cùng sức phán đoán tác dụng là linh thực bên trong tiếng tâm lừng lây đi săn giả này hương khí tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tổng có thể hấp dẫn một đống lớn con ngồi tiến đến Sau đó phối hợp đem con ngồi đưa đến liệp hồn thảo bên cạnh, phân mà thực chi. Cửu tinh hoa cùng liệp hồn thảo làm bạn mà sinh, là linh thực bên trong tốt nhất hợp tác giả. Như như vậy tu vi cửu tinh hoa, nguyên anh cảnh giới tu sĩ sẽ trực tiếp mất đi tự hỏi năng lực. Nhập bình sinh quay đầu đi nhìn mắt phía sau còn có thừa lực tự bảo vệ mình người, nhắc nhở nói, không cần đem linh lực tập trung ở trước mặt cái chắn kia một cái điểm thượng, muốn đều đều tản ra. Cửu tinh hoa hương khí là có thể thông qua làn da thẩm thấu đi vào chẳng sợ nín thở cũng vô dụng hoành chu tiến lên cùng cái kia vẫn luôn trầm mặc không nói hắc y y mặt nạ nam một đạo chống đỡ nổi lên bọn họ trước mặt linh trướng quay đầu hỏi ngươi nếu như thế hiểu biết vì sao không chính mình thượng nhậm bình sinh bày ra một bộ vô tội biểu tình chậm gì gì mà dịch đến nhận chức lao nhâm ván tay đấm kiêm bảo tiêu mai nhược bạch phía sau một bộ ta hảo nhu nhược yêu cầu người bảo hộ tư thái nói buông tay nói nhưng ta thật là cái tay trói gà không chặt đan tu a hoành chu tin ngươi cái quỷ có nhậm bình sinh lời này nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ sôi nổi chống đỡ khởi linh trướng tu vi còn không kịp liền thành thành thật thật tránh ở tiền bối phía sau để tránh chính mình trúng chiêu trường hợp rốt cuộc bị hòa hoan xuống dưới tương đạo linh trướng trung gian ly chu giữa mày nhữ lại nhìn chằm chằm đầy khắp núi đồi phảng phất sống lại linh thực suy nghĩ một lát khó có thể tin nói này chẳng lẽ là linh tộc phượng hoàng truyền thừa phương thức ở yêu tộc bên trong phá lệ đặc biệt mỗi một thế hệ phượng hoàng niết bàn sau đều sẽ đem chính mình huyết mạch thiên phú chủng tộc truyền thừa cùng với quan trọng ký ức truyền cho niết Bản sau xuất hiện đời sau Phượng hoàng ly chu tử có ký ức bắt đầu trong đầu liền thường xuyên sẽ xuất hiện một ít chính mình chưa bao giờ gặp qua ký ức hắn khi còn nhỏ còn có chút sợ hãi sau lại mới biết được những cái đó ký ức là trước mấy thế hệ niết bàn phượng hoàng truyền xuống tới cho hắn chỉ là bởi vì hắn tu vi vô dụng cho nên một ít ký ức đều lấy mảnh nhỏ hình thức xuất hiện làm hắn vô pháp sâu chui lên đối với ngàn năm tới nay đất hoang biến hóa cũng chỉ có mảnh nhỏ thức ký ức chỉ có ở nhìn thấy nào đó người hoặc vật thời điểm mới có thể nghĩ thông suốt quá khiếu ở hắn trong trí nhớ một ngàn năm trước kia một thế hệ phượng hoàng từng cùng linh tộc cực kỳ muốn hảo những cái đó ký ức mảnh nhỏ chung linh tộc cùng trước mắt không có sai biệt lời này cả kinh tất cả mọi người trầm mặc một cái trước mắt linh tộc sưng tại một ngàn năm trước vẫn thế chi kiếp khi cũng đã hoàn toàn diệt sạch linh tộc vì sao sẽ xuất hiện tại đây phía sau một cái tuổi thực nhẹ Chỉ là đi theo tông môn tiền bối tới gặp từng trải tuổi trẻ tu sĩ mang theo khóc nước nợ nói, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào a Hắn chỉ nghĩ tới gặp từng trải, không nghĩ tới là lớn như vậy việc đời. Ngay cả diệt sạch ngàn năm linh tộc đều gặp được. Hoành Chu sửng sốt một cái trước mắt, lẩm bẩm nói, có cây sinh linh, là vì linh tộc, đúng rồi, có cây sinh linh, này đó, đều là linh tộc. Nàng trước mắt đều là kinh ngạc cảm thán, vừa rồi cảnh giác cùng đối không biết lo lắng đều hóa thành vô hạn vui sướng. Trên đời này lại vẫn có linh tộc tồn tại. Nếu thật là như thế, tiên này đàn linh tộc có lẽ là hiện giờ trên đời còn sót lại tự 1.000 năm trước tồn tại đến nay sinh mệnh. Đồng thời Hoành Chu cũng lâm vào mặt khác một trọng tự hỏi. Nếu này đó linh tộc thật sự ở cái này trong động phủ tồn tại 1.000 năm, kia nơi này tuyệt đối không chỉ là bọn họ cho rằng động phủ, cơ hồ có thể nói là một cái khác thế giới, một thế giới hoàn toàn mới. Nếu là như thế này, kia nơi đây chủ nhân đến tột cùng có bao nhiêu cường đại mới có thể đủ làm được vệ tấn nguyên ánh mắt từ nhậm bình sinh trên người đảo qua rũ xuống khi lộ ra kiêng kỵ tinh quang ngay từ đầu rõ ràng hắn mới là chi đội ngũ này thủ lĩnh nhưng ở trong bất tri bất giác hết thể chủ đạo quyền đều bị cái này thần bí mặt nạ nữ nhân đoạt đi rồi vệ tấn nguyên chuyển hướng không trung không mình hành lễ sau đề cao thanh âm dùng linh lực đều, đều đều mà khuyết tán mở ra ta chờ tùy tiện tiến đến quấy nhiều chư vị yên giấc. ta đại biểu đồng bạn hướng các vị xin lỗi nói xong hắn tiện đã nói nhưng thỉnh tin tưởng Chúng ta cũng không có ác ý, cũng tuyệt không tưởng cùng các vị linh tộc tiền bối khởi xung đột, nếu tiền bối có thể nghe thấy, còn thỉnh ra mặt vừa thấy. Thời gian chậm rãi qua đi, nhưng trên núi cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có không ngừng chen chúc cỏ cây bộ rễ đem lầm sông vào mấy chục nhân loại rào đến càng khẩn, nhất xui xẻo đã có người sắp bị một gốc cây trường răng nhọn thảo nuốt mất. Không khí có chút nặng nề. Vệ Tấn Nguyên trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Linh tộc, không nghĩ tới chuyến này còn có loại này thu hoạch. Hắn đầu vóc chuyển bay nhanh, nghĩ tới nghi lui, thực mau biên ra một cái nhất hợp lý lý do. Chư vị có điều không biết, ta chờ chuyến này, kỳ thật là nơi đây chủ nhân ngợi mà đến. Hắn nói như thế, cảm giác dễ cây rảo người động tác hơi chút thả lòng chút, liền giác hấp dẫn, tiện đà lại nói, chư vị tại đây giới thời gian lâu lắm, có lẽ không biết ngoại giới đã đã xảy ra thiên đại biến hóa, ta chờ tiến đến, là thác nơi đây chủ nhân lấy đi một ít vật cũ, thuận tiện đem chư vị mang ra bên ngoài giới sinh hoạt. Hán Biên nói dối không chuẩn bị bản thảo bản lĩnh nhưng thật ra rất cao, đầu óc cũng chuyển sống, thực mau liền nghĩ tới này đó linh tộc hẳn là ngàn năm trước vẫn thế chi kiếp phát sinh thời điểm tránh ở này giới may mắn còn tồn tại xuống dưới một đám. Nhưng vẫn thế chi kiếp sau, trên đời cuối cùng một cái người tu chân cũng đã diệt vong, đất hoang lại vô tu chân văn minh đang nói, cái này động phủ hẳn là chưa từng hiện thế. Cho nên này đó linh tộc căn bản là không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nhậm Bình sinh ánh mắt vi diệu mà liếc liếc mắt một cái vệ tấn nguyên. Thật lâu sau, vừa rồi nói chuyện thanh âm rốt cuộc lần thứ hai truyền đến. Nga! Nàng sẽ mời nhiều như vậy người ngoài về đến nhà chung tới. Ta như thế nào không quá tin tưởng đâu. Vệ tấn nguyên đầy mặt bằng thẳng, nghĩa chính từ nghiêm nói, nếu không phải này cảnh chủ nhân mời, ta trở lại vì sao có thể cởi bỏ sơn ngoại trận pháp, tiền bối tại đây lâu chiếm đa số năm, hẳn là biết quý địa chủ người thiết trận khả năng có bao nhiêu cường, nếu không phải nàng mời người, người khác căn bản không có khả năng cởi bỏ nàng trận pháp hắn còn tưởng rằng nơi này là tố quang trần đậu phủ đối phương trầm mặc một buổi ở vệ tấn nguyên khẩn trương chờ đợi chung rốt cuộc có động tĩnh sở hữu bộ dễ rốt cuộc thu trở về trước mắt sơn sắc bắt đầu chậm rãi vặt vẹo như là mặt nước bị người ném vào một viên đá nhấc lên hơi dạng ngay sau đó vô cùng chấn động một màn xuất hiện sở hữu cây cối hoa cỏ ở ngoài đều sinh ra một đạo thiển sắc bạch quang một người tiếp một người thân ảnh từ này đó linh thực bên trong hiện lên bọn họ màu tóc phần lớn mang theo chút màu xanh lục đôi mắt cũng là bích sắc chật nhìn lại phảng phất vô số sơn giã tinh quái mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo phức tạp yêu dị mâu thuẫn cảm phá lệ dẫn nhân chú ngủ. đại địa cũng đang không ngừng chấn động phảng phất có cái gì đáng sợ lực lượng dưới nền đất hội tụ mà đến cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là cái cao gầy nữ tử bích sắc tóc dài lỏng lẻo mà vắng khởi chồng bên trái bên bên gáy một chi tím một châm nghiêng cắm ở bùi tóc trung, ánh mắt lú lánh mà quét một vòng trước mắt nhân loại lộ ra châm chọc ý cười ngươi ý tứ là nàng chính mình cởi bỏ trận pháp đưa các ngươi tiến bảo nữ tử phía sau vừa rồi hiện thân sở hữu linh tộc đều yên lặng tiến lên đây mở to một đôi linh hoạt kỳ hào yêu dị bích sắc trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn vệ tấn nguyên làm vệ tấn nguyên không khỏi sau lưng sinh ra một trận hàn ý vệ tấn nguyên không ngừng suy tư trước mắt này nữ tử cùng tố quang trần quan hệ nhưng này đó linh tộc có thể đem nơi này trở thành ra giống nhau sinh hoạt tố quang trần cuối cùng hóa thân khói sóng giang cũng còn lưu ra một cái động phủ bảo bọn họ một mạng hẳn là hữu hảo hắn nhanh chóng tự hỏi ra một cái không quá sẽ làm lỗi trả lời vệ tấn nguyên đầy mặt đau kịch liền nói đều không phải là như thế trên thực tế này giới chủ người đã tiên đi ngàn năm lâu linh tộc nữ tử ánh mắt hơi hàn đỉnh mày hơi trọn lẳng lặng mà nhìn vệ tấn nguyên biểu diễn này giới chủ người là ta chờ tương đương tôn kính tiền bối đại năng năm đó nàng tiên đi là lúc từng lưu lại bản đồ báo cho ta chờ này tòa động phủ phương vị nhắn lại cấp hậu nhân nếu có năng lực tìm được nơi đây nhất định phải lấy ra nàng gửi tại nơi đây vật cũ, hoàn thành nàng chưa thế nhưng tâm nguyện, đồng thời còn thác hậu nhân tiện thể nhắn cấp các vị tiền bối, vẫn thế chi kiếp đã qua, nhưng tự hành lựa chọn hay không muốn tới ngoại giới đi sinh hoạt. Nhậm bình sinh nhìn vệ tấn nguyên ánh mắt càng thêm kỳ dị. Nào đó trình độ thượng, hắn này lâm thời biên ra tới lý do thoái thác còn rất phù hợp thực tế. Nàng đứng ở vệ ra người phía sau, lại bị mai nhược bạch che ở phía sau, cũng không thu hút chỉ có thể xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn kia linh tộc nữ tử cùng nàng phía sau mặt khác linh tộc năm đó tình huống cùng vệ tấn nguyên suy đoán rất giống linh khí khô kiệt trước hết đã chịu ảnh hưởng chính là linh tộc nhân loại cùng yêu tộc chẳng sợ đã không có linh khí chỉ cần tu vi bản thân còn ở đều có thể dựa vào cường hãn nhục thể tiếp tục tồn tại nhưng linh tộc không giống nhau bọn họ sinh mệnh cùng linh khí chặt chẽ tương liên một khi linh khí khô kiệt bọn họ linh thực bản thể liền vô pháp tiếp tục tồn tại chẳng sợ bọn họ suy nghĩ vô số biện pháp cũng vô pháp ngăn cản linh tộc ở linh khí khô kiệt dưới bắt đầu phạm vi lớn tự nhiên ngã xuống trừ phi không ở này giới sinh tồn nhưng bọn họ từ đây giới mà sinh lại có thể đi về nơi đâu nhậm bình sinh hồi tưởng lên kỳ thật chính mắt chứng kiến linh tộc suy vong là nàng quyết tâm điều tra rõ nguyên nhân ra sức phản kháng quan trọng nhất cơ hội cũng là vì linh tộc thỉnh cầu nàng mới cấu tứ ra này tòa động phủ hình thức ban đầu nếu không ở sắp đi hướng con đường cuối cùng đất hoang sinh tồn Bọn họ này đó sinh với tư khéo tư người, lại còn có thể đi đâu đâu. Khi đó Nhậm Bình Sinh không sợ trời không sợ đất, sinh ra một cái to gan lớn mật kế hoạch. Nếu nơi này vô pháp sinh tồn, tia tái tạo ra một cái thế giới không phải hảo. Phần 100. Chương 100 lên núi chi lộ. Vệ Tấn Nguyên một phen khẳng khái trần tử cũng không biết hữu dụng vô dụng, tuy rằng này đàn linh tộc buông hắn ra nhóm, nhưng cầm đầu linh tộc thủ lĩnh chỉ dùng một loại cười như không cười biểu tình nhìn chằm chằm hắn, Đảo làm vệ Tấn Nguyên bắt đầu tự hỏi có phải hay không vừa rồi kia phiên lời nói còn có lỗ hổng Ít khi, linh tộc thủ lĩnh lạnh thanh nói, nàng cho các ngươi tới nơi này tìm cái gì. Vệ tấn nguyên trong lòng buông lỏng, đối phương nói như thế, hẳn là tin hắn, kể từ đó, cái này kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Hắn nghĩ nghĩ, thay đổi cái ổn thỏa cách nói, kỳ thật. Vị kia tiền bối cho chúng ta lưu lại tin tức cũng không phải thập phần rõ ràng, chỉ là làm chính chúng ta tới tìm, chỉ nói là nào đó cùng tu hành có quan hệ đồ vật. Ta giống như là tiền đến, sẽ tự biết được. Hắn không chút hoang mang, một phen lời nói kết hợp tiên vong chung nào đó suy đoán cùng thực tế phát sinh sự tình, thật giả nửa nọ nửa kia, tiêu này đàn bị phong bế ở di tích trung ngàn năm lâu linh tộc càng thêm vô pháp phân rõ thật giả. Nói xong, vệ tấn nguyên lại không kiêu ngạo không siểm định mà hành lễ, hỏi, nói lâu như vậy, còn không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Linh tộc thủ lĩnh trầm rãi câu môi, linh tộc, triển mi. Nàng nói, khẽ thở dài, mặc niệm nói. Sẽ tự biết được sao? Đảo như là nàng có thể nói ra tới nói. trừ cái này ra, nàng còn nói cái gì sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết nếu là muốn hướng di tích càng sâu chỗ đi, trước mắt này đàn linh tộc là tất quá một quan, lập tức bắt đầu vắt hết óc phối hợp vệ tấn nguyên cùng nhau biên nói dối. Này đàn linh tộc hung ác bọn họ vừa rồi đều đã kiến thức qua, kia chính là từ thượng cổ thời đại chữ hàng đến nay trùng tộc, bọn họ lại không có nửa điểm ứng đối linh tộc kinh nghiệm, đương nhiên là nghĩ có thể không dậy nổi xung đột đó là tốt nhất. Một lát sau, vệ gia một người tuổi trẻ tu sĩ vệ thư lăng đứng dậy, nhậm bình sinh nghe nói qua người này thân phận, vệ gia dòng bên này một thế hệ ưu tú nhất tuổi trẻ tu sĩ, có không ít đồn đãi nói hắn tương lai sẽ tiếp trưởng vệ gia Vệ thư lăng cung kính nói, hồi triển mi tiền bối, vị kia tiền bối đã tiên đi nhiều năm, cấp hậu nhân lưu lại ký ngữ cũng chỉ là tàn phiến, chúng ta nỗ lực phá giải, cũng chỉ đến một ít đôi câu vài lời, mơ hồ có thể thấy được một ít bọn họ rời đi chờ chữ, cho nên lớn mật suy đoán. Vị kia tiền bối là muốn hỏi các ngươi có nguyện ý hay không rời đi nơi này. Sử sách bên trong ghi lại về hòa quang tiền bối tâm tính thật sự quá ít, rất nhiều hậu nhân đều chỉ biết nàng là trận đạo tổ sư, là cho tới nay mới thôi tốt nhất trận pháp sư, nhưng lại không biết nàng chân chính tâm tính là cái dạng gì, chỉ có thể từ một cái bạn tốt thân phận đi lên phỏng đoán. Một người bình thường, biết chính mình sắp chết rồi, tưởng đối bị nhốt ở động phủ bên trong bạn bè lời nói, hẳn là chờ đến bên ngoài an toàn, các ngươi tự do loại này lời nói đi. Một đám nhân loại vắt hết ốc mà tự hỏi như thế nào đã lừa gạt này đàn linh tộc, triển mi rũ mắt khẻ chính mình hơi có chút lớn lên móng tay, người khác không có chú ý tới nàng trong mắt xẹt qua một tia sắc khí. Nàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, nàng, chết như thế nào? Đề tài này có chút trầm trọng, nhưng so sánh với tới, lại hào trả lời đến nhiều. Mặt khác vấn đề còn yêu cầu bọn họ lao lực tới biên, duy độc vấn đề này, đương kim tu chân giới không người không biết. Hòa quang tiền bối ở ngàn năm trước vẫn thế chi kiếp khi lấy bí pháp hiến tế chính mình, đem lần đến đất hoang thiên thai dẫn độ nhập khói sóng trong sông, chính mình cũng hóa thân khói sóng giang, từ đây vắt ngang đại lục, thao thao bất tuyệt. Chẳng sợ khi cách ngàn năm, tu chân văn minh cũng đoạn tuyệt gần ngàn năm, cái này thảm thiết truyền thuyết lại như vậy khẩu nhĩ tương truyền xuống dưới, bị mọi người thật sâu khắc sâu vào trong lòng. Vệ tấn nguyên lộ ra tiếc nuối biểu tình, nhưng vẫn là đem chuyện này nguyên mâu nguyên dạng mà báo cho Mi. Triển mi cùng nàng phía sau linh tộc mọi người đều trầm mặc mà nghe, nghe được tố quang trần như thế nào chịu chết khi, trên mặt đều xẹt qua một tia đen tối. Cuối cùng, triển mi thanh âm hơi có chút khàn khàn, buồn bã nói, một ngàn năm, thế nhưng đều đã một ngàn năm a. Có lẽ là bởi vì sổ nghe như vậy thảm thống chân tướng, triển mi biểu tình có chút đen tối, nhưng đối bọn họ thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều, như là hoàn toàn tin vệ tấn nguyên kia phiên lời nói. Triển mi cầm nhẹ nâng, ý bảo phía sau mặt khác linh tộc triệt chỉ là ở quay đầu đi, ánh mắt đảo qua phía sau linh tộc đồng bào khi ánh mắt u lanh xuống dưới, ngoài miệng không chút để ý nói, đi lên đi, nơi này chỉ là động phủ nhất bên ngoài, các ngươi nếu muốn tìm nàng truyền thừa, đến hướng trong đi. Vệ Tấn Nguyên vui mừng quá đỗi, vội vàng đối Triển Mi nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối, chuyến này sau khi kết thúc, ta chờ định đúng hẹn tiền đến, chợ tiền bối cùng chư vị linh tộc đạo hữu quay về đất hoang, xanh tươi xanh biết đường núi một lần nữa ở bọn họ trước mặt hiển lộ ra tới vệ tấn nguyên đi đầu mọi người đi theo hắn phía sau theo thứ tự bước lên đường núi linh tộc nhóm ở sơn đạo hai bên giải ra đứng linh hoạt kỳ ảo mà yêu dị hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn theo bọn họ lên núi thái sử ninh đi ở đội ngũ rửa sau địa phương trong tay cầm một cái bút ký không ngừng ở nhớ hắn núi này đó chưa bao giờ gặp qua dị tộc giống như không có một chút cảm giác sợ hãi thập phần tự quen thuộc mà đối hai bên linh tộc nói các vị tiền bối có thể hay không hỏi thăm một chút các ngươi rời đi nơi này lúc sau tính toán ở nơi nào định cư phương tiện quáy rời sao các ngươi còn sống thật sự thật tốt quá nay đối với hiện giờ đất hoang sử học giới là một bút thật lớn sống tại phú hắn kinh ngạc cảm thán không thôi cảm giác chính mình chuyến này là tới đúng rồi thậm chí đều không quá tưởng lên núi tưởng lưu lại nơi này cùng này đàn ngàn năm trước linh tộc xúc đầu gối trường đàm hảo hảo hiểu biết một chút một ngàn năm trước cái kia rộng lớn thượng cổ thời đại đến tột cùng là bộ răng gì thằng đến mạc chi một ánh mắt quét tới thái sử ninh mới lưu luyến không rời mà thu hồi bút Một đường chạy chậm mà theo sau, trong miệng con niệm, các vị tiền bối, ta liền hỏi một vấn đề, chỉ có một, ta tò mò thật lâu. Hoa quang tiền bối cùng Minh Trúc tiền bối đến tột cùng là địch là bạn A. Cũng không biết vấn đề này chạm được triển mi nào một cây thần kinh, nàng thế nhưng thật sự có đáp lại, đáy mắt nổi lên một trận hơi lạnh cười, nhẹ giọng nói, vấn đề này, không bằng chính ngươi đi hỏi các nàng. Triển mi cười nhẹ, phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau nhìn theo mọi người đi bước một lên núi, trong mắt sát ý triển lộ không bỏ sót. Vừa rồi bọn họ nói rất nhiều lời nói đều làm người khó phân biệt thật giả, nàng suýt nữa liền tin, duy độc cuối cùng một vấn đề bại lộ bọn họ nói dối. Nàng hỏi chính là nàng là chết như thế nào? nay nhóm người cam chịu nàng hỏi chính là này giới chủ người, nói lại không phải người kia cách chết, mà là nói tố quang trần. Bọn họ căn bản là không biết chủ nhân nơi này là ai, làm sao tới nhắn lại thác hậu nhân đi trước cách nói. Đều là nói dối. Triển mi bên thai truyền đến một cái linh tộc nhẹ giọng lời nói, tôn chủ đã chuẩn bị tốt. Triển mi xua xua tay, ý bảo nàng đi xuống. Thái sử ninh chính cảm thấy kỳ quái, hắn muốn như thế nào có thể hỏi kia hai vị tiền bối. Đang nghĩ người tới, lại cảm thấy sắc trời vô cớ trầm xuống dưới. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt triển mi tươi cười trở nên có chút tấm lánh. Thái sử ninh trong lòng căng thẳng, cảm thấy tình huống hiện tại cùng vừa rồi tuy không giống nhau, nhưng lại tựa hồ cũng không có so vừa rồi hảo đi nơi nào triền mi kia chợt lóe mà qua hảo sống trung phảng phất chỉ là nguy trang như là muốn cố ý đưa bọn họ lừa tiến ngọn núi này giống như là ở dụ dỗ con mồi chính mình ngoan ngoan đi vào thợ săn bấy dập trung hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi minh tiền bối câu nói kia cựu tinh hoa là tốt nhất thợ săn hắn trực giác không đúng lắm tung chặt phía trước phó ly kha dùng ánh mắt ý bảo đối phương phó ly kha ngầm hiểu ở mạc chi bên người nhẹ giọng vài câu thiên diễn đoàn người liền dừng bước chân hoành chu toàn bộ quá trình đều không nói một lời Chào mày. Cái này quá trình quá trôi chảy, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng đi ở Thái Sử Ninh phía sau, mặt sau đi theo vẫn luôn đi theo nhậm bình sinh bên cạnh ba cái mang mặt nạ nam nhân. Nhậm bình sinh một người thảnh thơi mà dừng ở cuối cùng, không biết vì sao, đột nhiên bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn triển mi liếc mắt một cái. Liên vào giờ phút này, vừa rồi mới gặp khi đất dung núi chuyển cảm giác lại lần nữa xuất hiện, thiên âm trầm đến đáng sợ. Lúc trước linh tộc nhóm thu hồi đi cảnh lá cùng rễ cây lần thứ hai Lạng yên xuất hiện, lần này xuất hiện lại không giống vừa rồi như vậy giống chống thua chiêng, mà là trên mặt đất hỗn lượn hoạt động, Lạng yên không một tiếng động về phía mọi người đánh tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, lúc này vệ tấn nguyên mang theo vệ ra người đi tuốt đàng trước phương, thấy thế vội vàng hướng về đỉnh núi phương hướng tiến lên, lại bị vô số xúc tua bộ dễ trực tiếp thành vong ngăn lại. Vệ tấn nguyên giận dữ hét: các ngươi đây là có ý tứ gì? Triển mi cười nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ điểm. Quanh mình linh tộc bộ dễ theo nàng động tác mà càng thêm hung ác. Không có gì ý tứ. Triển mi lại nói, chỉ là tưởng. Nửa câu sau nói còn chưa dứt lời, triển mi lại đột nhiên tạm dừng một chút. Nay tạm dừng một phách đặc biệt đột ngột, nhưng cũng đúng là giờ phút này, triển mi ánh mắt chậm rãi di hạ, rơi xuống đội ngũ nhất cuối cùng cái kia mang mặt nạ nữ nhân trên người. Ánh mắt nóng rực, thậm chí mang theo vài phần khó có thể tin. Rồi sau đó, triển mi giơ tay, ý bảo các linh tộc dừng tay. Còn lại linh tộc tuy khó hiểu, lại cũng ngừng lại, cấp một đám người tránh ra một cái thông đạo. Triển mi nhìn trầm chằm nhậm bình sinh, thanh âm lại nâng lên, tiếp tục nói, chỉ là tưởng nhắc nhở các vị, này tòa động phủ đại thật sự, hoàn toàn có thể trở thành là một cái khác thiên địa. Mặt sau lộ càng nguy hiểm, các ngươi ở phía sau đụng tới địch nhân, cũng sẽ không giống chúng ta dễ nói chuyện như vậy. Nàng ý vị thâm trường nói, để ý. Này phiên biến cố tới đột nhiên đi cũng mau, vệ tấn nguyên cảnh giác mà nhìn triển mi liếc mắt một cái không biết nàng đến tuột cùng ở chơi cái gì chuyện xấu liền hướng về phía vệ thư lăng vung tay lên lạnh lùng nói đi như thế hướng về trên núi nhanh chóng bước vào mà này một đường xác thật cũng không lại có linh tộc cản trở lâu dài đường núi có vẻ đặc biệt tiên tĩnh triền mi đứng ở chân núi nhìn theo đoàn người đi xa thẳng đến đội ngũ cuối cùng người nọ thân ảnh biến mất bên cạnh là một gốc cây tử tiêu hoa nghi hoặc thanh âm tôn chủ ngài lúc trước không phải tính toán dẫn bọn họ tiến vào biển hoa đưa bọn họ một lưới bắt hết sao Vì sao đột nhiên sửa lại chủ ý? Đúng vậy đúng vậy tôn chủ, ngay cả ta đều nghe ra bọn họ đang nói dối, bọn họ nhất định là hướng về phía minh trúc tỷ tỷ bảo tàng tới. Tôn chủ, chúng ta như thế nào có thể đem như vậy một đám lòng dạ khó lường người bỏ vào sau núi đâu? Triển mi ánh mắt sâu thẳm mà nhìn đường núi cuối, người kêu bóng dáng biến mất địa phương, không có trả lời bất luận cái gì một cái linh tục nói, chỉ là ngột mà cười, thân ảnh dần dần từ tại chỗ đám đi, lưu lại một câu, đều nghe lệnh, không cần hành động thiếu suy nghĩ Nàng cười nhạo nói, liền tính thả bọn họ đến sau núi lại như thế nào, ta cuối cùng câu nói kia nhưng không giả. Các nàng linh tộc, sắc sắc thật thật chỉ là này tòa động phủ bên trong tương đối không như vậy nguy hiểm một đám người. Đường núi vốn lượn mà hẹp hỏi, mọi người hành tẩu ở giữa, vốn lượn thành một con rồng dài. Một đám người không biết dọc theo đường núi đi rồi bao lâu, lại trước sau không có đi đến cuối, hành quá một tòa phong đầu lại ngay sau đó tiếp theo tòa, giống như thân đến liên miên không dứt dây núi bên trong. Khó có thể tìm được chân chính xuất khẩu Bọn họ từ ban ngày đi đến đêm tối Cũng không biết này độc tích với thế giới Ở ngoài liền Thái Dương đều không có một cái Trong động phủ vì sao sẽ có ngày đêm luân thiên Nhưng giờ phút này mọi người Ánh mắt cuối không đỉnh xác thật là đầy sao lập lòe Màn đêm buông xuống Có người đề nghị, vệ gia chủ Đại gia đã phi thường mỏi mệt Phía trước còn không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm Nhưng trước mắt những cái đó Linh tộc sắc thật không có lại thương tổn chúng ta Không bằng chúng ta lại lần nữa tu chỉnh một lát đi thêm xuất phát. Vệ tấn nguyên trầm ngâm một lát, đáp ứng nói, có đạo lý, một khi đã như vậy, chúng ta liền tại chỗ tu chỉnh hai cái canh giờ, lấy đường núi vì đánh dấu, đại gia không cần đi qua xa, để tránh đi lạc sau gặp được nguy hiểm, ta trước làm người đi phía trước thăm dò đường. Vệ thư lăng lĩnh mệnh, mang theo một tiểu đội vệ ra người đi trước hướng phía trước đi đến. Từ tiến vào lúc sau bọn họ liền phát hiện, cái này trong động phủ cùng đất hoang rất nhiều chủ thành giống nhau đều thiết cấm phi lệnh. Mọi người vô pháp ngự không đi trước, chỉ có thể dọc theo sơn đạo một đường thăm dò. Tiên trạm đội rời đi, còn lại người có chút trực tiếp không quá chú ý mà ở trên sơn đạo tại chỗ đả tọa, có chút còn lại là phân tán mở ra, đến sơn đạo hai bên, đầu tiên là thật cẩn thận mà vòng qua hai bên rậm rạp cây cối, cuối cùng đều tự tìm đến một ít hơi hiện trống trải địa phương đả tọa điều tức. Nhậm bình sinh đối mai nhược bạch cùng vệ tuyết mãn chào hỏi liền tự hành rời đi, xuyên qua rừng rậm, một bộ cùng những người khác giống nhau đều đang tìm kiếm thích hợp địa phương tu luyện bộ dáng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý lập tức hướng về rừng rậm chỗ sâu trong mà đi đi đến hơi chút xa xôi chút địa phương nhậm bình sinh xác nhận chung quanh đã không có bóng người vì thế dừng bước chân cũng nhưng vào lúc này mặt đất chen trúc khởi vô số mảnh khảnh dễ cây này đó dễ cây thượng có chứa rõ ràng gai độc tự mặt đất ốn lượn mà đến không lưu tình chút nào mà quấn quanh tiền nhiệm bình sinh mắt cá chân này dễ cây nhìn như hung ác lại ở quấn quanh thượng nàng mắt cá chân khi yên lặng thu hồi gai độc chỉ là hư hư mà đáp ở nàng cổ chân thượng nhậm bình sinh khép cười một tiếng vẫn là cùng trước kia giống nhau mạnh miệng mềm lòng dễ gây phản phất bởi vì nàng những lời này bị năng tới rồi dường như bá một tiếng từ nàng trên cổ tay thu hồi đi nửa điểm không lưu tình bộ dáng cuối cùng hóa thành một bóng người đúng là ban ngày gặp qua triển mi nhậm bình sinh tùy tay thiết hạ một cái kết giới theo sau đem mặt nạ tháo xuống đối triển mi khẽ cười nói đã lâu không thấy Nàng mặt mày như lúc ban đầu, ý cười như lúc ban đầu, làm triển mi một chút hồi tưởng nổi lên ngàn năm trước các nàng lần đầu gặp gỡ. Khi đó nàng đối mặt linh tộc suy vong bó tay không biện pháp, chỉ mơ hồ nghe nói đất hoang có như vậy vài người, thần thông quảng đại, đạo pháp phi phạm, nghe nói tính tình còn tính không tồi, là cái có tình nghĩa người. Khi đó triển mi cùng đường, liền tâm một hành, trực tiếp tìm được rồi trong lời đồn vị kia thiên hạ đệ nhất người. Lúc ấy nàng cho rằng thiên hạ đệ nhất người sẽ là cao cao tại thượng. Trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt tốt giả, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, trước mặt người lại chỉ là xuyên một thân đơn giản thuần tịnh đạo bào, khí chất đu hòa, tươi cười ấm áp, thân thiết đến như là nàng chứng kiến bất luận cái gì một người bình thường. Giống như hôm nay, triển mi thật sâu mà nhìn nàng, bích xác trong mắt bên trong nổi lên một trận vô thố cùng mờ mịt, nhìn nàng hồi lâu cũng vô pháp tin tưởng, cuối cùng tiến lên vài bước, tới gần nhậm bình sinh, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Triển mi quanh mình cây cối đi theo nàng động tác mà một đạo tới gần nhậm bình sinh, cành lá loạn choạng chạm vào nhậm bình sinh gương mặt, nhậm bình sinh cũng không ngăn trở, nhậm nàng xác nhận. Nhưng thực mau, bang đến một tiếng chuyển đến. Triển mi bên cạnh cành lá bị hung hăng chụp bay, nàng như mày, rốt cuộc lấy con mắt nhìn về phía nhậm bình sinh bên cạnh cái kia vẫn luôn không có tháo xuống mặt nạ nam nhân. Một lát sau kinh ngạc nói, ngươi, cũng là linh tộc. Tuy rằng cùng bọn họ hơi thở không quá giống nhau. Nhưng trước mắt người nam nhân này xác thật cũng là cỏ cây hóa hình mà sinh. Đế lưu không để ý đến triển mi, thao xuống mặt nạ lộ ra một đôi sạch sẽ trong suốt mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm nhậm bình sinh, khí thế làm thực đủ, nhưng một mở miệng liền vô cớ mang lên chút hủy khuất. Người, nguyên lai like còn dưỡng nhiều như vậy mặt khác linh tộc ca. Hắn đem mặt khác này hai chữ cắn đến phá lệ trọng Phần 101. chương 101 tạo cái thế giới. Nhậm bình sinh nghĩ nghĩ lời này nên như thế nào tiếp, nàng còn không có ra tiếng. Triển mi liền mày mở dự, ta mang theo linh tộc ở chỗ này sinh sống một ngàn năm, nếu muốn bàn về mặt khác, cũng đến muốn tính cái thứ tự đến trước và sau đi. Nói xong, triển mi ngược lại nhìn về phía nhậm bình sinh, ngươi nói, rõ ràng là ta trước cùng ngươi nhận thức. Nàng một chút đều không lo lắng cho mình hiện tại nói chuyện sẽ bại lộ nhậm bình sinh thân phận, rốt cuộc có thể bị nhậm bình sinh mang đến cùng nàng chạm mặt, nhất định là tin được người. Nhậm bình sinh? Không phải đâu, này cũng muôn tranh. Đều là linh tộc. Đại gia liền tốt tốt đẹp đẹp một nhà thụ không được sao. Nàng nghiêm trang nói, kỳ thật. Dựa theo thời gian tới tính nói, ta cùng đế hưu nhận thức thời gian càng dài, hắn vẫn là cằn cây non thời điểm chúng ta liền gặp qua. Đế hưu rõ ràng ánh mắt sáng lên, đột nhiên ý thức được sống được lâu chỗ tốt. Nhưng là, nhâm bình sinh chuyện vừa chuyển, một chén nước đoan thật sự bình, nhưng luận khởi ở chung thời gian, vẫn là cùng triển mi đại ở bên nhau thời gian càng dài. Từ lúc tạo cái này động phủ, Đến đem trên đời còn sót lại linh tộc chỉnh thể rời lại đây, các nàng khi trường yêu cầu giao lưu câu thông, thậm chí động phủ kiến thành sau, nhậm bình sinh còn ở nơi này tiểu trụ quá một đoạn thời gian. Đế lưu nghe xong, dầu dĩ mà ứng một câu, như vậy sao? Hắn đầu tiên là mất mắt hạ, rồi sau đó lại không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên tinh thần lên, nghiêm túc nói, nhưng chúng ta tương lai còn sẽ có càng dài thời gian, đúng không? Nhậm bình sinh lần đầu tiên nghe hắn nghiêm túc nhắc tới tương lai này hai chữ có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng chấm ngâm một lát nhẹ giọng nói ân sẽ có triền mi trầm tư một lát có chút kinh ngạc mà chuyển qua đi đế hưu thần thụ đế hưu khó trách nàng cảm giác người nam nhân này tuy đều là linh tộc nhưng hơi thở cùng bọn họ lại không giống nhau có một loại cường đại thần thánh hơi thở bất đồng với bất luận cái gì linh tộc nguyên lai là thiên đạo ý chí hóa thân nàng lúc còn rất nhỏ nghe được quá thần thụ đế hưu truyền thuyết trong truyền thuyết thiên đạo ý chí hóa thân Sẽ ở thế giới này thiên đạo sắp lật út khi xuất hiện, làm trụ trời chống đỡ khởi thế giới này khung đỉnh cái chắn, chịu tải thế giới này thiên đạo ý chí. Thần thụ đế hưu vẫn luôn bị linh tộc cung phụng ở thần vị thượng, từ triển mi có ký ức bắt đầu, linh tộc không có lúc nào là không ở khẩn cầu thần thụ sớm ngày hiện thân kéo một phen cái này đã đi hướng hủy diệt thế giới. Triển mi nhìn chằm chằm đế hưu nhìn một lát, yên lặng rời đi ánh mắt. Nhìn hắn vừa rồi hủy khuất ba ba mà ở nhậm bình sinh trước mặt làm lũng bộ dáng nàng thật sự không quá nguyện ý đem trước mắt người này cùng thần thụ liên hệ ở bên nhau, nhìn vẫn luôn cung phụng đối tượng đi xuống thần đàn, thật sự quá tiêu tan ảo ảnh. Rốt cuộc đem vấn đề này hàm hồ cho qua chuyện, Nhậm Bình sinh sở sờ, sờ cái mũi, nhanh chóng rời đi đề tài. Thời gian không nhiều lắm, nói chính sự đi, Triển Mi, ta cho ngươi truyền âm nhập mật ngươi nghe được đi. Triển Mi nhìn chằm chằm Nhậm Bình sinh mặt tỉ mỉ mà nhìn trong chốc lát, mới lẩm bẩm nói, ngươi cư nhiên tồn tại, ta còn là cảm thấy rất không chân thật nàng vừa rồi đều chuẩn bị phát tác, không nghĩ tới đột nhiên nghe được một câu truyền âm nhập mật. thanh âm kia, kia là điệu, kia ngữ khí, nàng lại quen thuộc bất quá. triển mi, là ta. lúc ấy triển mi sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau chỉ cảm thấy càng thêm bạo nộ. nay đàn âm hiểm xảo trá nhân loại, thế nhưng dùng loại này sức xẻo phương thức tới bắt chước nàng. ngay sau đó, tiếp theo câu truyền âm lại tới nữa. đỡ phong quận hồi nguyệt hành lang. triển mi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đó là nàng cùng người kia mới gặp địa phương, sẽ không có người khác biết. Nàng, thật sự còn sống. Triển mi khó có thể tin mà nhìn về phía đám nhân loại này bên trong đi đến cuối cùng cái kia nữ tử. Nữ tử này lúc trước vẫn luôn giấu ở đám người bên trong, nàng không có phát hiện, hiện giờ lại xem, thế nhưng cảm thấy thân hình đồng dạng rất giống. Triển mi lập tức lệnh linh tộc những người khác đình chỉ công kích, phóng đám nhân loại này hướng trên núi đi đến, chính mình tắt gần nấp thân hình một đường không nhanh không chậm mà theo ở phía sau thẳng đến giờ phút này nhậm bình sinh ở nàng trước mặt tháo xuống mặt nạ nàng dùng lá cây chạm vào một câu ấm áp mà chân thật thân thể nàng mới rõ ràng tin tưởng nguyên lai nhậm bình sinh còn sống bọn họ đều nói ngươi đã chết triền mi lẩm bẩm nói ngươi cắt đứt cùng nơi này liên hệ chúng ta đều cảm thụ không đến ngươi ngay cả huyền linh cũng huyền linh chính là nàng dưỡng cái kia long nhậm bình sinh khẽ thở dài kia sự kiện nguy hiểm như vậy nếu ta xảy ra chuyện linh sủng khế ước sẽ làm nàng gặp bị thương nặng độ kiếp trước một đêm ta giải trừ cùng nàng linh sùng khế ước. Triền mi ảm đạm nói, khi đó khắp thiên hạ đều ở truyền cho người tin người chết, mọi người đều thực sợ hãi, liền ngươi đều không còn nữa, sau này thế giới này nên làm cái gì bây giờ, chỉ có nàng không tin, nhưng các ngươi chi gian khế ước chặt đức, nàng cảm thụ không đến ngươi, chỉ có thể đi ra ngoài tìm ngươi, sau lại cũng không biết đã trải qua chút cái gì, hảo chút thời gian mới mang theo một thân thương trở về, bị thương rất trọng, ngủ say vài trăm năm mới dưỡng hảo. Nhậm Bình sinh nghe mấy năm nay các nàng trải qua, ánh mắt hơi ảm. Rốt cuộc vẫn là bị thương huyền linh tâm. Nàng hiện giờ như thế nào? Triển mi hướng tới đỉnh núi bữa môi, trước đó vài ngày bắt đầu, động phủ ngoại phong ấn buông lỏng, nàng ngẫu nhiên sẽ chuồn ra đi, ai cũng không biết nàng làm gì đi, cũng không ai dám hỏi đến, đại bộ phận vẫn là ở đỉnh núi ngươi đã từng trụ quá địa phương ngủ say. Cái kia long nhưng chỉ có ở Nhậm Bình sinh trước mặt khi tính tình mới có thể hơi chút hảo một chút. Triển mi nghiêm mặt nói, Năm đó ngươi tin người chết chuyển đến, chúng ta y đi ngươi lời nói, dùng ngươi phủ cùng hòa quang lưu lại trận đem này tòa động phủ che giấu tới rồi trong hư không, lại đem động phủ trong ngoài tất cả đều phong ấn lên, chúng ta ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, như vậy thượng giới người liền thật sự vô pháp tìm được chúng ta. Năm đó này tòa động phủ kiến thành sau không bao lâu, chân tiên liền bắt đầu nhiều lần đối bọn họ xuống tay, thần hàng con rối càng thêm càng rỡ, tình hình chiến đấu tương đương kịch liệt. Bọn họ đoàn người hấp tấp mà ai đi đường lấy đối kháng trấn tiên, trước khi đi, Nhập Bình sinh dặn dò ở tại cái này trong động phủ mấy tộc thủ lĩnh một việc. Một khi nàng thân chết, lập tức phong ấn này tòa động phủ, đem này che giấu đến trong hư không. Vì bảo hộ, cũng vì lưu lại một ít mùi lửa. Nơi này sinh tồn đất hoang bên trong sinh hoạt sở hữu chủng tộc, nhân loại, yêu tộc, linh tộc, ma tộc, còn có ở tại xa xôi cực bắc nơi ma tộc. Bảo tồn tập các tộc chi lực thu thập mà đến thư tịch, động vật, thực vật, thậm chí trực tiếp chuyển đến vài tòa linh khu mỏ, tuy rằng khi đó đất hoang linh khí đã không đủ để chế khoáng hóa sơn lại sản xuất linh thạch, nhưng căn cơ còn tại, bị chuyển rời đến cái này trong động phủ lúc sau không ngờ lại một lần nữa bắt đầu tỏa sáng sinh cơ. Nơi này là một tòa động phủ, nhưng lúc trước thiết kế là lúc, lại cơ hồ là tập hợp toàn cảnh chi lực, hội tụ năm tộc sở hữu trí tuệ cùng tinh hoa, đem nơi này đơn độc chế tạo thành một phương hoàn chỉnh thế giới. Khi đó bọn họ nghĩ tới, có lẽ hao phi đất hoang sở hữu lực lượng cũng vô pháp giống như trên giới một bác thế giới này đã không có giá trị chân tiên đem nơi này ép khô sau liền bỏ như giày rách phải làm cuối cùng một sự kiện chính là tiêu hủy chứng cứ giả vờ hắn chưa bao giờ đã làm như vậy ác hành giả vờ 3.000 thế giới bên trong chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy một cái bé nhỏ không đáng cũng kể thế giới tạo thế giới cấp tương lai lưu lại một ít mùi lửa đó là bọn họ cùng đường dưới cuối cùng ra sức một bác cái này điên cuồng ý tưởng Ở Nhậm Bình sinh tiếp xúc phù đạo bắt đầu liền nghĩ tới. Phù đạo vốn là lấy linh hóa hình, một chương hơi mỏng lá bùa có thể chịu tải vô cùng lớn lực lượng, có thể cho giấy mặt phức tạp phù văn biến hóa vì chân chính lực lượng. Kia một lá bùa, có thể hay không đủ chịu tải một cái thế giới. Nếu một chương không đủ, rất nhiều chương đâu. Sau lại, nàng đem cái này điên cuồng ý tưởng nói cho mấy cái bằng hữu nghe, những người khác đều vẻ mặt ngươi quả nhiên là điên rồi biểu tình, chỉ có tố quang trần nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói chỉ có phù có lẽ không đủ hẳn là còn thiếu chút mặt khác đồ vật hai người đối diện nháy mắt lập tức ngầm hiểu nhưng ai cũng không nghĩ tới cái này điên cuồng ý tưởng biến thành hiện thực các nàng cư nhiên dùng như vậy lớn lên thời gian nhậm bình sinh sinh mệnh cuối cùng chỉ làm hai việc một cái là khắp nơi dọn dẹp thần hàng con rối trừ cái này ra còn lại sở hữu tinh lực đều dùng ở chế tạo cái này động phụ thượng triền mi mày hơi trau khó hiểu nói nhưng rất kỳ quái trước đó vài ngày bên trong phong ấn xuất hiện một ít buông lỏng xuất hiện một đạo kẽ nước chúng ta đi thử quá từ này nói kẽ nước trung xuyên đi ra ngoài yêu cầu đi ngang qua mãnh liệt hư không gió lốc chúng ta bên trong chỉ có huyền linh thân thể cường đại đến có thể làm lơ này đó trở ngại cũng chỉ có nàng đi ra ngoài quá nhậm bình sinh nhẹ giọng thì thầm phong ấn buông lỏng này không nên nàng thực xác định nàng cùng tố quang trần liên thủ thiết hạ song trọng phong ấn tuyệt không sẽ tự nhiên buông lỏng như thế nghĩ nhậm bình sinh ánh mắt trầm xuống dưới chỉ có một loại khả năng Có người phát hiện cái này bị che giấu lên động phủ, ý đồ xuyên qua hư không tới tìm tới nơi này. Thậm chí, đã thành công một bộ phận. Nhưng có lẽ vận mệnh chú định sắc thật có vận mệnh tương trợ. Nay toa động phủ ở trên hư không bên trong du đãng cuối cùng ở phong ấn sắp bị phá khi, một lần nữa tiến vào tới rồi đất hoang biên giới bên trong, về tới này phiến thổ nhưỡng. Triển mi thần sắc có chút âm trầm, dặn do nói, thời gian cấp bách, ta không hỏi ngươi là như thế nào tồn tại trở về, ta chỉ hỏi một câu ngươi có phải hay không muốn thu hồi động phủ trung tâm lực lượng nguyên nhậm bình sinh gật đầu không tồi chuyến này mục đích chính là ta đạo ấn triền mi đáy mắt xẹt qua một tia hối sắc nhắc nhở nói nếu là như thế ở ngươi chân chính bắt được đạo ấn trước chứ không cần ở những người khác trước mặt biểu lộ thân phận hiện giờ này động phủ bên trong đã không phải một ngàn năm trước nhân tâm dễ biến đặc biệt kinh không được thời gian hiện giờ nàng lực lượng chưa trở về nếu là trước tiên cho thấy thân phận nói không chừng sẽ có nhân sinh ra dị tâm Nhậm bình sinh lại giống như một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại khẽ cười nói, ngươi cho rằng, nếu trước hết xuất hiện ở trước mặt ta không phải ngươi, ta sẽ dễ dàng biểu lộ thân phận sao. Năm đó nàng nếu dám đem đạo ấn đặt ở nơi này, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ai đều muốn lực lượng, đặc biệt là nàng như vậy đáng sợ lực lượng. Nhưng nàng nếu đã trở lại, kia liền ai cũng lấy không đi. Tu chỉnh thời gian thực đoạn, nghe được một khác đầu truyền đến kêu gọi tập hợp thanh âm khi, triển mi lập tức hóa thành cảnh lá tan đi. Nhậm Bình sinh phất đi đầu vai một mảnh lá cây, dường như không có việc gì mà đi trở về trên sân đạo, thấy vệ tấn nguyên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thức mau, vệ tấn nguyên đề cao thanh âm, hướng mọi người tuyên bố một cái tin vui. Chư vị, chúng ta tiền chạm đội tìm được rồi một tòa thành. Liên ở phía trước cách đó không xa. Phần 102 chương 102 trong thành thăm dò Một đám người vui sướng quá đỗi, lúc trước mệt mỏi trở thành hư không, vội vang một lần nữa tụ tập lên dọc theo đường núi hướng về vệ thư lăng đoàn người xuất phát phương hướng chạy đến muốn chạy nhanh kết thúc này mênh mang nhiên vô tận đầu đường núi ở trong thành đặt chân chẳng sợ trong thành đồng dạng cũng có nguy hiểm tồn tại cũng tốt hơn tại đây liên miên vô tận núi lớn bên trong mở mịn buôn đầu không chỉ có nhìn không tới con đường phía trước còn muốn tùy thời lo lắng đề phòng lo lắng mới vừa rồi đám kia rõ ràng thái độ bất thiện linh tộc đổi ý lần thứ hai tìm tới tới Nhậm bình sinh yên lặng đi theo đội ngũ chung nhớ lại này tòa động phủ thiết kế bản vẽ Nếu nhớ không lầm nói, qua phía trước kia tòa thành, hẳn là liền mau đến nơi đó đi. Nàng nhớ tới vừa rồi tách ra trước triển mi cuối cùng dặn dò nàng lời nói. Phải để ý, phần ngoài phong ấn bung lòng ảnh hưởng bên trong một ít thiết chí, người năm đó bắt tới vài thứ kia, có chút khả năng phải phá tan trở trướng chạy ra. Cái gì kêu nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. nhậm Bình sinh rất là thảm đạm nghĩ, nàng trên dưới tam đời, nàng vận khí tốt giống liền chưa từng có hảo quá Tiền trạm đội theo như lời không tồi Đoàn người dọc theo bọn họ lưu lại ký hiệu một đường về phía trước, quả nhiên thấy được phía trước truyền đến ảnh ảnh lay động thành trì bóng dáng. Mọi người tới gần sau mới phát hiện, tòa thành này cũng không lớn, tung hành đều là bốn điều đại đạo, cùng đất hoang tầm thường thành trì giống nhau như lúc, phía đông cửa hàng chiếm đa số, phía tây nhiều vì dân cư, chỉ là trong thành một người đều không có, trống trải đến có chút dòa người. Mới từ âm ú trên sơn đạo đi tới, hiện giờ lại xâm nhập một tòa không thành, khó tránh khỏi làm người cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người. Vệ Tấn Nguyên tự hỏi một lát, hạ lệnh mọi người chia làm bốn đội, dọc theo tung hoành bốn điều đại đạo bắt đầu tìm kiếm một ít trong thành di lưu đồ vật. Ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người một lần nữa ở vào thành khi địa phương hội tụ, biểu tình lại càng thêm bất an. Không có người, một người đều không có. Không chỉ có không có người, chim bay, cỏ cây, sở hữu vật còn sống cũng đều không có, như là một tòa tử thành. Nhậm Bình Sinh vừa lúc cùng thiên diễn một đám người phân ở cùng tổ, bọn họ dọc theo hai điều đại đạo tra xét xong vân cận nguyệt mặt trầm như nước nói trong thành có giếng nước này phố tử cấu tạo tới xem đều là dân cư có chút đã hoàn toàn không có chút bên trong còn hỗn độn mà rơi dụng một ít sinh hoạt dụng cụ nhìn dáng vẻ bên này mọi người đã dọn ly thật lâu Trầm mặc một lát vân cận nguyệt lại nói hơn nữa là bởi vì sợ hãi nơi này nào đó đồ vật hấp tấp dưới đào tẩu cho nên này đó sinh hoạt dụng cụ hỗn độn rơi dụng trên mặt đất nhưng thành cũng đã không bọn họ là đào tẩu Những lời này làm mọi người không khỏi trong lòng căng thẳng, vừa rồi triển mi câu nói kia lại lần nữa hiện ra tới. Mặt sau lộ càng nguy hiểm. Một đám tự ngàn năm trước sống đến hiện giờ linh tộc đã đủ làm cho bọn họ kinh ngạc, mặt sau. Còn sẽ có cái gì? Mọi người lại khẩn trương lại sợ hãi, còn có chút nói không nên lời khát khao. Cơ hồ không có cái nào tu sĩ chưa từng khát khao quá thượng cổ thời đại. Bọn họ này một thế hệ người, sinh với tu chân văn minh đoạn tuyệt mấy trăm năm sau thời đại. Chỉ có thể từ những cái đó tiền bối đại năng bút ký trung miễn cưỡng khuy đến một kia cái kia thời đại bóng dáng. Cái kia rộng lớn, mỹ lệ, lại cũng bi trang cùng vô lực thời đại. Bọn họ rất khó không đi suy đoán, cái này trong động phủ còn sinh hoạt này đó thượng cổ thời đại người. Những người này hiện thế, lại sẽ cho hiện tại đất hoang mang đến như thế nào thay đổi. Một trận đáng sợ trầm mặc sau, vệ tấn nguyên nặng nề mở miệng, như chư vị chứng kiến, đây là một tòa không thành, trước mắt chúng ta duy nhất còn không có tìm kiếm địa phương chính là thành trung tâm kia tòa phủ đệ. Phủ đệ quanh thân có trận pháp phòng vệ, hẳn là đã từng là thành chủ phủ hoặc là một ít quan trọng nhân sĩ nơi, trong đó có lẽ sẽ có nguy hiểm, đại gia cần phải để ý. Thành trung tâm đứng lặng một tòa phủ đệ, phần ngoài từ trận pháp phòng hộ, nhưng này tòa trận pháp so với động phủ ngoại thái cực âm dương trận muốn đơn giản nhiều, ở đây mấy cái cao giai trận pháp sư đều có thể coi bỏ. Một đám người đi vào sau, nguyên bản lồm nớp lo sợ, tất cả mọi người mở ra hộ thể linh chứng. Võ tu tất cả đều cầm lấy bản mạng vũ khí, trận pháp sư bị bảo hộ ở chính giữa thi triển một cái đại hình phòng hộ phát trận, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, sợ có từ chỗ tối vụt ra tới cái gì nguy hiểm đổ vật. Nhưng thẳng đến bọn họ từ đại môn một đường tiến vào trung đường, lại tiến vào hậu viện, phủ đệ bên trong cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Thật giống như này tòa nhìn như không giống bình thường phủ đệ cũng cùng tòa thành này giống nhau sớm đã lâm vào tĩnh mịch. Mọi người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiến vào động phủ đã một ngày một đêm nhưng bọn họ thăm dò không có bất luận cái gì đột phá, không có bất luận cái gì có giá trị thu hoạch. Vệ Tấn Nguyên Thuận miệng nói, xem ra hẳn là cũng không tính nguy hiểm. Nếu như thế, đại gia liền phân tán mở ra. Đêm này tòa phủ đệ tra xếp xong, chúng ta liền hướng phủ đệ càng sâu chỗ đi. Hán đảo cũng không có biểu hiện đến quá mất mát. Rốt cuộc này tòa động phủ cơ hồ là tự thành một phương thiên địa, nội bộ càng khôn to lớn. hắn sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, có lẽ lại ở chỗ này tốn hồi lâu. Nhân binh sinh nghỉ ở cạnh cửa. Hoàng cánh tay nhìn quanh mình, không nói một lời. Nơi này là cả tòa phủ đệ lối vào địa phương, trước kia là dùng tới xe khách, đại bộ phận thời điểm coi như phòng cho khách, nơi nào sẽ phòng cái gì quan trọng đồ vật tại đây. Nhưng thật ra sao lại có chút quan hệ không tồi bằng hưu tới trụ, nàng đồ phương tiện, liền tại đây tòa phủ đệ chung cho chính mình đơn độc để lại một phòng, ngẫu nhiên trở về nơi này bồi bạn bè tiểu trụ mấy ngày. Nhưng hẳn là cũng không lưu lại cái gì quan trọng đồ vật. Vừa định đến nơi đây, Phía trước truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Này, đây là... Linh khí, tất cả đều là linh khí. Nhâm binh sinh. Nàng lập tức đứng thẳng, bắt đầu nhanh chóng suy tư chính mình chẳng lẽ để sót cái gì quan trọng đồ vật. Tất cả mọi người bị những lời này hấp dẫn qua đi, dọc theo thanh âm tìm qua đi, tìm được rồi hai tầng một tòa không chí phòng. Trong phòng khắp nơi rơi dụng đủ loại kiểu dáng linh khí, có thường thấy vũ khí như lao thương kiếm kích, còn có chút hình thức quái dị giống ngọc như ý xếp mang thứ roi giải từ từ. Ở đây bên trong thiện luyện khí giả cũng không nhiều, tạ liên sinh tuy tu vi không cao, nhưng lại là luyện khí trong đó người thạo nghề. Trên trúc phòng vì hắn nhường ra một con đường, tạ liên sinh thật cẩn thận mà tránh đi trong phòng rơi dụng linh khí, nhặt mấy chỗ đất chống gian nan ngầm chân, sợ đụng tới này đó linh khí lầm xúc cái gì cơ quan. Nhậm bình sinh từ bên ngoài liếc liếc mắt một cái lại yên tâm. Nguyên lai like là này đó tàn thứ phẩm. Tạ liên sinh lại liền hô hấp đều phóng nhẹ. Hán tiểu tâm mà mang lên bao tay, thử thăm dò đi chạm vào một cái nhìn như an toàn nhất linh khí, một cây đao. Đao thương kiếm kích loại này vũ khí nhìn như sắc nhọn, nhưng ở luyện khí một đạo chung lại là tương đối tầm thường đồ vật. Nhưng thật ra một ít ngày thường hiếm thấy khí cụ tương đối yêu cầu cẩn thận, loại này linh khí thường thường sẽ có một ít vượt quá tưởng tượng công năng. Cây đao này chừng hơn phân nửa cá nhân cao, trôi đao liền thành công người cánh tay trường, nhìn phá lệ cồng kền, nhưng ngoài dự đoán chính là... Tạ liên sinh đem cây đao này cầm lấy lên thời điểm, lại cảm thấy nó phá lệ nhẹ. Hắn là cái không tốt thể thuật pháp tu, lại cũng có thể đủ dễ dàng mà đem này đem trường đao ở trong tay ước lượng vài cái. Tạ liên sinh tinh tế mà nhìn lại, thân đao hành khắc lại ba đạo phù văn, dùng chính là thượng cổ phù văn. Hắn không rõ ràng lắm tác dụng, trừ bỏ phù văn ngoại, trôi đao thượng còn cố hóa một cái mini trận pháp, dùng cho khinh thân. Hắn cảm giác đao phá lệ huyển chuyển nhẹ nhàng nguyên nhân đó là cái này trận pháp. Thật lâu sau tạ liên sinh kinh ngạc cảm thán nói đối với luyện khí một đạo tới nói linh khí trừ bản thân cường độ ngoại có khả năng tuyên khắc phù văn cùng trận pháp số lượng cũng là phán đoán linh khí phẩm chất quan trọng tiêu chuẩn đối với tầm thường luyện khí sư mà nói có thể đem linh khí hoàn chỉnh luyện chế ra tới đã là không dễ phù văn cùng trận pháp loại này dạy hoa trên gấm đồ vật giống nhau là chọn thứ nhất mà làm chi đại đa số sẽ lựa chọn phù văn sau đó dùng nhỏ nhất hình trận bản trực tiếp khảm bộ tiến một cái trận pháp nhưng loại này khảm bộ trận pháp là có khí hiệu qua có tác dụng trong thời gian hạn định liền không hề hữu dụng nhưng cây đao này có thể đồng thời tuyên khắc ba đạo phù văn thậm chí còn đem mini trận pháp trực tiếp cố hóa ở trôi đao thượng ta dám khẳng định hiện giờ đất hoang không có bất luận cái gì một cái luyện khí sư có thể làm được trình độ này tạ liên sinh kinh ngạc cảm thán xong không khỏi lắc đầu nói không hổ là thượng cổ thời đại những cái đó các tiền bối tạo vật thật sự khiến người khâm phục hắn nghĩ nghĩ lại như mày ta có thể nhìn ra cây đao này từ luyện hóa đến tuyên khắc phù văn Lại đến cô hóa trận pháp, từ đầu tới đuôi không có nửa điểm tạm dừng, có thể nói nước chảy mây trôi, này toàn quá trình, tuyệt đối là xuất từ một người tay, đồng thời tinh thông luyện khí, phù văn, trận pháp ba đạo, trên đời lại có loại người này. Mà những người khác còn đắm chìm ở trận nhìn thấy nhiều như vậy linh khí chấn động bên trong không có thể hoàn hồn, đám người bên trong, mơ hồ có thể thấy được một ít tham lam ánh mắt. Một mảnh yên tĩnh bên trong, thái sử ninh nhược nhược mà ra tiếng, ta như thế nào cảm thấy? cái này miêu tả nghe tới rất giống vị kia tiền bối đâu mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm hắn vị kia tiền bối thái sử ninh khẩn trương nói các ngươi đều không xem tiên vong sao về vị kia tiền bối đến tuột cùng am hiểu nhiều ít pháp môn vấn đề này đã sớm bị thảo luận lạ từ trước mắt tư liệu lịch sử dấu vết tới xem đã có thể xác định ít nhất vừa rồi tạ sư Minh theo như lời luật khí phù văn cùng trận pháp ba đạo nàng đều am hiểu hắn nhắc tới tiên võng có người bắt đầu phản ứng lại đây ngươi là nói Minh Trúc tiền bối. Thái sử ninh nhẹ nhàng gật đầu. Thực mau liền bị nghi ngờ. Nhưng động phủ ngoại trận pháp là hòa quang tiền bối sở thiết, điểm này đã có thể chứng minh rồi, vì sao động phủ bên trong lại lưu có Minh Trúc tiền bối luyện chế linh khí. Tạ Liên sinh yên lặng nói, chẳng lẽ thật sự giống tiên vong nói như vậy, Minh Trúc hòa quang nhị vị tiền bối, thật là bạn tốt. Nếu không như thế nào có thể giải thích, ở hòa quang tiền bối động phủ bên trong, có một tòa chuyên môn dinh thự là Minh Trúc tiền bối đã từng cư trú quá. Hắn nói hẳn là không sai. Nay đầu nào cái cỏ ấm ý mà thảo luận sự tình chân tướng, hoành Chu từ mặt khác một bên chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm tờ giấy. Trang giấy bên cạnh cũng không chỉnh tề, như là lâm thời từ thứ gì sẽ xuống tới giống nhau, nhưng nhan sắc cũng không cổ xưa, cũng không có từ ngàn năm trước truyền lưu mà đến cổ xưa cảm. hoành Chu đẩy hạ đơn phiến mắt kính, đạm thanh nói, 300 năm trước Minh Trúc tiền bối trong động phủ phát hiện bút ký, hiện giờ bộ phận gửi ở thiên diễn cùng bắt trần có hai cuốn bị mình tâm thư viện thu lưu ta từng có hạnh nhìn thấy liếc mắt một cái cùng này tờ giấy thượng chữ viết giống nhau liền trang giấy cũng là đồng dạng tài chất trang giấy nội áp vô quy luật vân văn phiếm một loại kỳ lạ ánh sáng trừ bỏ minh chúc tiền bối bất ký thiên hạ lại vô bên trang giấy là như thế tài chất hoành chu ngắt lời nói này xác thật là minh chúc tiền bối lưu lại đồ vật nhìn đến kia tờ giấy nhậm bình sinh tức khắc cả kinh nhưng nàng ngày thường viết quá đồ vật thật sự quá nhiều tu luyện sách giáo khoa Luyện ký bản vẽ, đùa chú tâm đắc từ từ, đương nhiên. Còn có không ít tùy tay ghi nhớ sinh hoạt từng thí. Hiện tại, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, Hoành Chu nhảy ra tới này tờ giấy thượng, đến tuột cùng viết thứ gì. Nhậm bình sinh trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hẳn là, không phải cái gì không thể gặp người đổ vật đi. Phần 103, chương 103 Tam trương nhật ký. Chẳng sợ loại này giấy cũng không sẽ nhân thời gian trôi đi mà biến cũ biến dọn. Hoành Chu vẫn là tiểu tâm mà mang lên bao tay, tìm một chỗ bình thản bàn đem này vài tờ giấy bình đặt ở mặt trên. Trong phòng ngoài phòng người liền hô hấp đều phóng nhẹ, liền sợ hô hấp quá nặng, đem này hơi mỏng tờ giấy thổi tan. Ta từng đem thư viện Trung Di Lưu Minh chúc tiền bối bút ký nghiêm túc nghiên đọc quá, phát hiện một cái quy luật. Một ít tương đối lúc đầu nàng lưu lại bút ký chung, nàng ghi lại một ít quan trọng công pháp, bí kíp cùng trận đồ khi thông thường sẽ sử dụng thượng cổ phu văn, bao gồm rất nhiều đan phương cùng đồ sách chúng phê bình. Tất cả đều là thượng cổ Phu văn. Nhưng ở viết đến một ít hàng ngày việc và khi, nàng lại sẽ dùng hồi phàm nhân hàng ngày sử dụng văn tự. Nhưng thời gian càng về sau, nàng lưu lại rất nhiều bút ký quyển sách chung văn tự dần dần bắt đầu lấy hàng ngày văn tự chiếm đa số. Chỉ có ở số ít đồ sách cùng đan phương chú giải chung mới có thể dùng tới cổ Phu văn. Này cũng cho chúng ta hiện giờ phá giải thượng cổ đan phương cùng trận đồ cung cấp cực đại trợ giúp. Rốt cuộc vẫn thế chi kiếp sau, thượng cổ Phu văn truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Chỉ có số ít sử học đại gia cùng thư viện còn có chút nghiên cứu. Nhậm Bình sinh sờ sờ cái mũi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ trong miệng thượng cổ phù văn, ở một ngàn năm trước chỉ là bình thường nhất tu chân giới thông dụng tự phù. Khi đó người tu chân lấy phương thức này đem người tu hành cùng phạm nhân phân chia ra, phạm nhân xem không hiểu tu chân phù văn, chẳng sợ người mang tu luyện thiên phú giả cũng khó có thể bước lên tu hành chi lộ, phạm nhân cùng người tu chân chi gian hàng rào giống như là trời. Nàng vừa tới đến thế giới này thời điểm, có thể nói là xui xẻo tới rồi cực điểm, đương thật lâu lưu dân, sau lại gặp được Tố Quang Trần lúc sau mới thay đổi hết thảy. Khi đó Tố Quang Trần nói một câu, nàng ấn tượng khắc sâu. Giống ngươi như vậy căn cốt thiên tư, không nên bị mai một. Sau lại, nàng tu vi quả thực tiến triển cực nhanh, cho dù là nhiều năm khổ tu đều so ra kém nàng. Nhưng nàng đó là tưởng, như nàng giống nhau lưu dân, những cái đó không có gặp được Tố Quang Trần người bên trong, lại sẽ có bao nhiêu người bị mai một nhưng phạm nhân xem không hiểu tu chân phù văn tu chân phù văn hoàn toàn có thể coi là một bộ hoàn toàn mới ngôn ngữ muốn cho phạm nhân có thể xem hiểu đều không phải là một sớm một chiều có thể làm được ở nàng tu vi dần dần đề cao lúc sau nàng liền bắt đầu nếm thử dùng phạm nhân ngôn ngữ tới thuật lại tu chân phù văn biểu đạt ý tứ nhưng tu chân phù văn thiên nhiên liền có chứa lực lượng có chút thật sự vô pháp chuyển dịch chuyển lưu cho tới bây giờ liền biến thành hiện tại dân cư trung thượng cổ phù văn hoành chu đoan trang một lát hạ kết luận Dùng chính là tầm thường phạm nhân văn tự, hẳn là cùng tu hành việc không quan hệ, chỉ là chút ngày thường trong sinh hoạt tùy bút, chỉ là này viết nội dung. Nàng tạm dừng một lát, không biết nên như thế nào hình dung, cuối cùng chỉ là nói, làm người có chút ngoài ý muốn. Thái sử ninh thật sự chịu không nổi Hoành Chu mơ hồ không do nói, lao lực chen qua đi, làm ta nhìn xem. Hoành Chu quét hắn liếc mắt một cái, biết Thái sử ra trên dưới đều là minh chúc tiền bối cùng nhiệt nghiên cứu giả, cũng không cản hắn, sờ sờ cho hắn nhường ra vị trí. Thái sử ninh thanh thanh giọng nói, đồng dạng mang lên bao tay, tiểu tâm mà nâng lên trang thứ nhất giấy nói, ta đọc ra tới hảo, chư vị cảm thấy hứng thú tới cùng nhau nghe. hắn thanh âm và tình cảm phong phú mà đọc nói. Mười tháng sơ tứ, là cái hảo thiên. Thương châu tàu bay chạm điểm không biết khi nào kiến thành, đi xem thời điểm thực kinh ngạc, mới biết được là bọn họ sợ ta còn ở bởi vì năm châu bốn vực truyền tống pháp trận bị hủy hư mà khổ sở, cố tình cho ta chế tạo kinh hỉ, Nhưng ta kỳ thật cũng không như vậy yếu đớt. Chỉ dùng linh thạch cùng mật văn là có thể mở ra truyền tống pháp trận xác thật dễ dàng bị đám kia con dối lợi dụng, ta ở quyết định hủy diệt chúng nó thời điểm kỳ thật cũng đã không khổ sở, chỉ là lúc trước đầy cõi lòng hy vọng thân thủ kiến tạo đồ vật, hiện giờ lại phải thân thủ hủy diệt, nhiều ít là có điểm nặng quất. Này gặp quỷ thế đạo. Ta đã từng hy vọng mọi người có thể thông qua truyền tống pháp trận không cần tốn nhiều sức đến thế giới này mỗi cái góc, rõ ràng nguyện vọng này đều mau đạt thành, lại bởi vì đám kia đáng chết con dối bị bắt chém eo. Nghiên thanh còn an ủi ta nói tàu bay đồng dạng có thể, nhưng tàu bay giá trị chế tạo cao, còn cần nhân lực mới có thể điều khiển, so với cô hoa truyền thống pháp trận luôn là kém một chút ý tứ. Trước kia tổng gặp người đối thiên khẩn cầu, lúc ấy chỉ nói cầu thần bái Phật nửa điểm vô dụng, hiện tại mới biết nguyên lai thiên đạo đã sớm sụp đổ, từ đâu ra ông trời nhưng cầu, không bằng cầu mình. Kết quả tố quang trần nghe ta hoán giận khi còn cười, nói cầu thiên cáo mà cũng bất quá đồ cái tâm an, không chừng cầu một cầu, này thiên đạo liền quy vị đâu nhưng ta cảm thấy cầu thiên đạo quý vị không bằng cầu chân tiên sớm ngày chết bất đắc kỳ tử tố quang trần nghe xong cảm thấy còn rất có đạo lý đã bị ta lôi kéo cùng nhau khẩn cầu ông trời chúc chân tiên sớm ngày chết bất đắc kỳ tử nói xong trong lòng liền thoải mái nhiều xem ra cầu thiên cáo mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng thái sử ninh càng nghiệm thanh âm càng thấp đặc biệt nghiệm đến cầu chân tiên sớm ngày chết bất đắc kỳ tử khi thanh âm tế đến giống mùi hỏng căn bản không dám ra tiếng nhưng ở đây đều là người tu hành nghị lực phi phạm thanh âm lại tiểu cũng đem những lời này nghe xong cái rõ ràng đám người bên trong có hai người mặt trầm xuống dưới đặc biệt là kia khuôn mặt bình phàm trung niên nam tử ở nghe được những lời này khi lập tức hừ lạnh một tiếng không vui nói to gan lớn mật không có nhận thức thái sử ninh niệm xong cũng có chút hoài nghi chính mình đây là minh trúc tiền bối viết minh trúc tiền bối ở nhật ký trung khẩn cầu chân tiên chết bất đắc kỳ tử cuối cùng hai chữ thật sự đại nghịch bất đạo Đất hoang người tu chân đem chân tiên đại nhân tôn thờ nhiều năm, sớm đã ở trong lòng đem thượng giới cùng chân tiên coi như tu hành trường lộ trung điểm, chẳng sợ cũng không theo đuổi này đạo giả, đối với chân tiên cũng là kính nhi viên chi, kính là đặt ở phía trước. Nhưng Minh Trúc tiền bối thế nhưng nói ra loại này lời nói, này lại là vì cái gì? Này ngắn ngủn một trang giấy sở hàm tin tức lượng thật sự quá lớn, ở đây mọi người thậm chí nhất thời đều không có phản ứng lại đây nên chảo cái nào trọng điểm, sôi nổi thấp giọng nghị luận. Minh Tâm thư viện học sinh khiếp sợ mà nghị luận nói, bất quá mấy trăm tự độ dài, thế nhưng nhắc tới hỏa quang tiền bối hai lần, xem ra thượng cổ song bích quan hệ xác thật không phải chúng ta cho rằng như vậy cương, tương phản, các nàng thật đúng là giống tiên vong tung tin vịt như vậy, là bạn tốt. Mặc Chi nhíu mày trầm tư nói, Nam Châu bốn vực truyền thống phát trận. Bốn vực. Ngàn năm trước so hiện tại nhiều một vực. Hoành Chu trong mắt xẹt qua một mạt thâm sắc, trầm giọng nói, quan trọng nhất chính là, này phong nhật ký chung viết con rối là vật gì? thoạt nhìn này đó con rối cấp ngay lúc đó minh trúc tiền bối tạo thành rất lớn uy hiếp vì không bị lợi dụng thậm chí dỡ bỏ chính mình thân thủ kiến tạo truyền tống pháp trận là cái dạng gì con dối có thể đồng thời uy hiếp đến thượng cổ song bích hai người nếu là các nàng hai người liên thủ ở ngay lúc đó thiên hạ hẳn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mới đúng hoành chu dường như không có việc gì mà đẩy đẩy mắt kính thấu kính hiện lên bạch quang che khuất nàng lĩnh ngộ ánh mắt nàng lời này kỳ thật nói còn tính mịt mờ nhưng người thông minh hẳn là đều đoán được Cấp thượng cổ song bích mang đến như thế đại uy hiếp con rối hẳn là cùng minh trúc tiền bối mắng chân tiên có quan hệ. Chỉ là nhiều năm xuống dưới, chân tiên tại đây giới người tu chân trong lòng thật sự xây dựng ảnh hưởng quá đáng, chẳng sợ suy nghĩ cẩn thận, cũng không dám nói thẳng. Hú hổ, ở đây hẳn là có thiên ngoại thiên người. Nhậm bình sinh lại yên lòng. Nguyên lai là này bổn nhật ký. Năm đó lúc gần đi vội vàng, lại đã xảy ra một hồi ác chiến, nhật ký chung rất vài tờ đi ra ngoài nàng thông thường sẽ không ở sinh hoạt hàng ngày nhật ký chung viết cái gì quá mức chuyện quan trọng liền không có để ý tuy rằng bị trước mặt mọi người đọc diễn cảm nhật ký xác thật có một chút cảm thấy thẹn nhưng tốt xấu không phải không thể gặp người đồ vật thái sử ninh nuốt hạ nước miếng tâm một hành cầm lấy đệ nhị tờ giấy ôm tóm lại cái này lôi đã dâm không bằng rõ đầu rõ đuôi mà thỏa mãn chính mình nghiên cứu nguyện vọng tâm thái thấy chết không sợ nói còn có hai trường nhật ký nếu không ta tiếp theo đi xuống nghiệm mọi người hai mặt nhìn nhau Yên lặng sau này lui lại mấy bước, tại nội tâm vì Thái Sử Ninh tìm chết tinh thần cảm thấy khâm phục, một bên tán đồng nói, niệm đi. Bọn họ cũng rất tò mò, về thượng cổ thời đại phát sinh hết thảy. Hoành Chu đột nhiên vươn tay, ngươi nếu không muốn, ta đây tới. Thái Sử Ninh liên tiếp lui vài bước, hộ bảo dường như bảo vệ trong tay nhật ký, ta hành ta có thể ta không thành vấn đề, đây chính là minh chúc tiền bối nhật ký, ta Thái Sử Ninh tam sinh hữu hạnh mới có thể cái thứ nhất đọc được nó. Hán Bình phục hạ. Lại bắt đầu niệm tiếp theo chương Đêm giao thừa, đại tuyết thiên Đây là đi vào nơi này lúc sau Ta quá nhất náo nhiệt một cái trừ tịch Sớm chút năm vẫn luôn là ta Cùng tố quang trần hai người quá Sau lại nhiều dạ bạch, lại nhiều thiên hiểu Cùng nghiên thanh Cũng không biết là cái dạng gì duyên phận gom đủ chúng ta Năm cái kẻ xui xẻo, năm người thêm một hối Liền cái hoàn chỉnh ra đều thấu không ra Còn đều là không có sư môn tán tu Loại này cả nhà đoàn tụ nhật tử Khó tránh khỏi có chút tịch mịch ta đều không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu, chúng ta năm người ước cùng nhau quá đêm giao thừa, lẫn nhau chi rằn cũng không có nói rõ quá, nhưng sau lại lại hình thành chút không cần nói rõ ăn ý, từng người mang lên chút nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu cũng không cao, có thể thấu ra một bữa cơm là được. Chúng ta mấy cái trù nghệ đều lạ, chỉ có dạ bạch làm miễn cưỡng có thể vào khẩu, nghiên thanh mỗi năm đều sẽ xách rượu tới, năm nay cũng không ngoại lệ, ta dù sao là cái không thể uống rượu. Thật sự phẩm không tới này, đó Quỳnh chi ngọc nhượng mỹ vị, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ uống. Muốn nói mấy người này rượu phẩm kỳ thật cũng không tốt, Sương Thiên hiểu uống say liền ái giảng chút không phẩm chuyện cười, so này bay đầy trời tuyết còn muốn lánh, Nghiên Thanh uống xong rượu liền thích mua kiếm, bất quá mỹ nhân dưới ánh trăng tuyết trung múa kiếm xác thật là một phen khó được cảnh sát, Đảo cũng không ai có ý kiến, Dạ Bạch làm xong cơm tịnh tay, thậm chí còn thổi sáo cấp Nghiên Thanh nhạc đệm, không biết vì sao, tiếng sáo luôn có chút nặng nề. Tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Để cho ta kinh ngạc chính là Tố Quang Trần, nàng tổng tự xưng ngàn ly không say, chật vừa thấy cũng xác thật như thế, trước kia mặc kệ uống nhiều ít, chẳng sợ mọi người tất cả đều say đổ. Tố Quang Trần cũng có thể trước sau như một ưu nhã tự nhiên, nhưng ở chung lâu rồi liền có thể phát hiện nàng say cùng không say vẫn là có khác nhau. Nàng say lúc sau lời nói so ngày xưa nhiều chút, ngay cả thiên hiểu những cái đó không phẩm chuyện cười nàng cũng có thể tiếp được thực thuận, đem thiên hiểu sợ, tới mức cũng không dám nói chuyện Năm nay là chuyển đến này, tòa động phủ sau quá cái thứ nhất ngày Tết, triển mi mang theo linh tộc cũng đi theo một đạo thấu cái náo nhiệt, nghe nàng nói linh tộc là chưa từng có ngày Tết thói quen, chỉ có chúng ta nhân loại thích này đó, vô dụng nghi thức. Nhưng nếu này vô dụng nghi thức có thể làm đại gia nhiều tụ vài lần, dài dòng sinh mệnh nhiều chút vô dụng thời khắc đảo cũng thực hảo. Hồi lâu không có vẽ tranh, hôm nay đột nhiên sinh hứng thú, đem tối nay này khó được một màn vẽ xuống dưới. Nghiên thanh còn thúc giục ta sớm ngày cấp này tòa động phủ mệnh danh hảo treo biển hành nghề, kỳ thật ta sớm đã nghĩ kỹ rồi tên, nhưng sau này càng dài thời gian, này tòa động phủ là để lại cho bọn họ, tóm lại ta cũng sẽ không tại đây ở bao lâu, liền để lại cho chính bọn họ lấy đi, ta cho chính mình lấy tên chế một phương bằng hiệu, giấu ở ta chỗ ở, không cần người khác biết, toàn ta này vô dụng nghi thức cảm liền có thể. Chưa từng có một khắc, giống hôm nay như vậy thân thiết cảm nhận được, ta thời gian không nhiều lắm. phần 104. Chương một thật giả khó phân. Lần này Thái Sử Ninh không có lại tạm dừng, mà là trực tiếp bắt đầu niệm tiếp theo phong nhật ký. 9 tháng nhập tam thời vũ, con rối nhóm tự tây hướng đông một đường đánh lại đây, nơi đi qua dân chúng lầm than một mảnh hỗn độn. Học phủ đã chỉnh thể rời đến Vân Châu, Định Châu liền thất ba tòa tàu bay điểm, tàu bay không thể dùng, bay tới phong quá đáng chú ý. Mấy ngàn học sinh chỉ có thể đi bộ từ Thường Châu đến Vân Châu ngàn dặm buôn đảo, cơ hồ vượt qua toàn bộ đất hoang. Ở Vân Châu An ra thời điểm ta còn nghe thấy bọn họ ở cho nhau an ủi, nói nếu là không có tu hành thời điểm, chỉ sợ cả đời cũng đi không xong thế giới này, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Thiên hiểu phía trước cùng ta nói, thu cái đồ đệ đi, bằng không ngươi này một thân bản lĩnh truyền thừa không xuống dưới, không khỏi quá mức lãng phí, ta đảo cảm thấy không phải như vậy, nếu luận sư thừa, học phủ các học sinh đều có thể coi như ta đệ tử, không cần dư thừa sư đồ danh nghĩa, cho tới hôm nay mới thôi. Từ luyện khí cảnh đến đạo thành về sở hữu tu hành cơ sở điểm chính đã toàn bộ biên soạn hoàn thành, ta lại còn cảm thấy không đủ, lâm hành tại tước, luôn muốn ở lâu hạ cái gì, liền quấn lấy bọn họ mấy cái, mỗi người ít nhất viết một quyển chính mình sở tu pháp môn tu luyện tâm đắc bí pháp ra tới. Thiên hiểu mấy năm nay vẫn luôn ở viết chính mình y dề thuật, đáp ứng lời mời cũng chính là thuận tiện sự, nhưng những người khác nhưng thật ra không có gì phản ứng, chính là hôm trước ra cửa khi, phát hiện ngoài phòng phóng một quyển khúc phổ, hẳn là dạ bạch đưa tới lần trước tan dã trong không vui lúc sau hắn gần đây luôn là tránh ta ngay cả đưa khúc phổ cũng không chịu lộ diện nghiên thanh không tốt soạn thư làm hắn viết điểm đồ vật so làm hắn chịu thua còn khó ta truyền hắn mấy tháng mỗi ngày nhìn hắn luyện kiếm bồi hắn nói chuyện thiếm, cuối cùng là đem trảm phong kiểu kiếm kiếm phổ cùng tập kiếm sách cấp viết ra tới nghiên thanh một chữ không sửa nói ta viết chính là hắn suy nghĩ cũng không biết có phải hay không có lệ ta tố quang trần đi trải khắp nơi trải trận pháp ví hậu mặt kế hoạch làm chuẩn bị Đây là cái lan đến toàn đất hoang đại công trình, nàng đi thật lâu, đến nay chưa về, nhưng ta sớm chút năm liền trong biên chế soạn nàng trận pháp đồ sách, đảo cũng không cần tố quang trần tự mình thượng thủ. Cũng không biết tin tức này bị ai truyền đi ra ngoài, tháng này thế nhưng khi trường có thể thu được các nơi đưa tới tu luyện bí pháp, chúc sơ tự mình tới cửa đưa lên đại quang minh quyết tổng số trăm sách kinh phật, ngay cả ma tộc cũng sai người đưa tới chút, tiên đạo mấy môn cái gì cần có đều có, suốt một tháng, học phủ học sinh tất cả đều bận rộn sửa sang lại thư các kỳ thật nếu lại cho ta chút thời gian ta có lẽ thật sự có thể chế tạo ra trong lý tưởng toàn dân tu hành thế giới nhưng thời gian không đợi người thế giới này nhiều tồn tại một ngày chính là chân tiên trong lòng một cây thứ là hắn ác hành chứng cứ phạm tội hắn muốn hủy hoại nơi này không thể lại cùng con rối nhóm bảo trì như vậy cục diện bế tắc thời gian kéo đến càng dài đối chúng ta càng bất lợi ta có loại dự cảm bọn họ đang ở mưu hoa càng đáng sợ sự tình nếu là lần này phản kháng như cũ thất bại khả năng chính là trung cuộc nếu như vậy ít nhất ta còn có thể cấp thế giới này lưu lại chút cái gì tỉ như học phủ ta tu vi tới rồi một cái mấu chốt tiết điểm bế quan tựa hồ cũng vô dụng trước đó vài ngày ta còn lo âu phạm sầu gần nhất bắt đầu biên thư bình tĩnh trở lại lúc sau tựa hồ tâm cảnh ngược lại có điều tăng lên xem ra không làm việc đàng hoàng cũng có không làm việc đàng hoàng chỗ tốt ta cảm giác chính mình mơ hồ có thể chạm vào kia tầng ngạch cửa ta tin tưởng chân tiên cũng có thể đủ cảm giác được hắn có lẽ sẽ không nhậm ta buông tay đi độ kiếp Nhưng chúng ta đều đã đứng ở huyền nhai bên cạnh, chỉ có độ kiếp có thể phá tan phong ấn, ta không có lựa chọn nào khác. Mấy ngày hôm trước chân tiên còn làm một cái con rối lão nhân đưa tới một phong chiêu hàng tin, nói cái gì ta là khó gặp nhân tài, có thể lưu ta một mạng, không cần cùng thế giới này một đạo tuẫn. Ta lần đầu đảo nào, nào chính mình sẽ không nói nói gở đáng tiếc thiên hiểu không ở, bằng không nhất định làm nàng mắng trở về. Tuy rằng vô dụng, nhưng vẫn là muốn nói một câu. Chúc chân tiên sớm ngày chết bất đắc kỳ tử thái sử ninh niệm nhật ký ngữ tốc càng ngày càng chậm biểu tình cũng càng thêm trầm trọng thẳng đến cuối cùng vài câu hán niệm hai hùng khiếp vĩa cảm nhận được tựa hồ có nào đó kinh thiên bí mật sắp bị cởi bỏ dự cảm niệm sau hai thiên nhật ký khi mọi người biểu tình đều có chút trầm trọng mơ hồ có thể thấy được một ít nghi ngờ cùng kinh hoàng này tam trương hơi mỏng giấy sắp ở toàn bộ đất hoang nhấc lên sóng to do lớn đất hoang thiên đạo có tổn hại người tu hành vô pháp bằng vào thế giới căn nguyên lực lượng tự hành phi thăng Cho nên yêu cầu mượn dùng thiên ngoại thiên lực lượng, yêu cầu bị chân tiên điểm hóa mới có thể phi thăng thành tiên. Lâu dài tới nay, chân tiên đại nhân vô tư mà trợ giúp đất hoang người tu chân phi thăng, vẫn luôn là bọn họ tiếp thu đến giáo dục. Chưa từng có người nghĩ tới, chân tiên muốn hủy hoại thế giới này, hoặc là nói, sớm tại ngàn năm trước, hắn cũng đã ở động thủ hủy diệt thế giới này. Nếu là nói lời này người là người khác, bọn họ chỉ biết đương kim ngày việc là cái cho cười. Từ nơi này sau khi rời khỏi đây ở nào đó nhàm chán nhật tử cùng thân hữu coi như chê cười liều khởi. Cố tình lưu lại này đó văn tự, là Minh Trúc. Nếu nói ở đất hoang người tu chân trong lòng, ai địa vị có thể cùng chân tiên cân sức năng tài, kia nhất định là Minh Trúc. Là nàng lưu lại đồ vật mở ra sống lại thời đại, mới có bọn họ này đàn người tu chân hiện giờ. Là nàng từng câu từng chữ giá cấu nổi lên một cái hoàn chỉnh tu chân hệ thống, làm cho bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trùng kiến tu chân văn minh. Ở đây mọi người, không nhất định đều là chân tiên cung phụng giả, nhưng nhất định đều tu tập quá Minh Trúc biên soạn thư. Có chút tưởng sâu xa người đã từng còn cảm khái quá, Minh Trúc tiền bối một giới đạo thành về đại năng, lại chưa từng thu đồ đệ. Vì sao sẽ như thế tinh tế mà biên soạn ra thiếu niên tâm cùng vọng hải triều này hai cái đối nàng tới nói tương đương cấp thấp cảnh giới tu luyện tâm đắc? Thẳng đến hôm nay bọn họ mới hiểu được. Là bởi vì nàng đã sớm đoán trước tới rồi chính mình cùng thế giới này kết cục, cho nên mới lưu lại mấy thứ này làm để lại cho hậu nhân mồi lửa ở đây mấy trăm người thái sử ninh thanh âm cũng đủ đại đọc từng chữ cũng đủ rõ ràng bảo đảm mỗi người đều có thể đem này tam phong nhật ký nội dung nghe rõ mọi người tiếng hít thở có chút phát trầm mỗi người trong lòng cảm xúc đều tương đương phức tạp sống vài thập niên thượng trăm năm sau đột nhiên có một ngày phát hiện chính mình sống ở một cái thật lớn âm mưu nguyên lai like bọn họ ngày ngày tham viếng cung phụ người kia kỳ thật là dẫn tới thế giới này như vậy bộ dáng đầu sỏ gây tội sao Thái sử ninh cầm nhật ký tay ở không được run rẩy, thậm chí có một cái chớp mắt cầm không được này mấy chương khinh bạc giấy. Một lát sau, hắn cảm giác một con hơi lạnh tay để lại chính mình thủ đoạn, dương mắt, là hoành chu ánh mắt lạnh lùng tựa biển sâu, chấn định mà đem trong tay hắn trang giấy rút ra, thỏa đáng mà thu hảo, động tác thực nhẹ. Thật lâu sau, yên tĩnh trong đám người truyền đến một cái hoang mang đến cực điểm thanh âm, ta không hiểu. Đây là thật vậy chăng? Này hết thể đều tới quá đột nhiên, căn bản không có người phản ứng lại đây Hoành Chu hít sâu một hơi, bình phục hạ chính mình hơi chút có chút run rẩy thanh âm, bình tĩnh nói, tam phong nhật ký, để lộ ra tới rất nhiều tin tức, chuyện tới hiện giờ, còn lại sở hữu sự tình đều đã không như vậy quan trọng, quan trọng nhất vấn đề đó là cuối cùng này phong nhật ký chung theo như lời. Nàng nước mắt, mắt sáng như đốt mà thứ hướng đám người, ngàn năm trước, chân tiên chỉ thị nào đó con dối ở đất hoang bốn phía làm ác, này đó con dối phi thường cường đại, ngay lúc đó mọi người vô lực ngăn cản, biết đã hành đến mặt đồ quyết định cùng chân tiên ra sức một bác phương pháp hẳn là chính là đệ tam trương nhật ký chung theo như lời độ kiếp minh trúc tiền bối là độ phi thăng kiếp thất bại ngã xuống nàng ngã xuống ở vẫn thuê chi kiếp phía trước chuyện này mọi người đều biết hoành chu ở bay nhanh mà sửa sang lại ý nghĩ chúng ta trước kia chỉ đương nàng là bởi vì tu vi tới rồi tự nhiên mà vậy liền lựa chọn độ kiếp cũng không biết được loại tình huống này hiện tại xem ra nàng độ kiếp càng như là một loại bất đắc dĩ cử chỉ là vì đánh vỡ nhật ký chung viết phong ấn hoành chu vừa nói một bên sửa sang lại suy nghĩ như vậy có hay không một loại khả năng vân cận nguyệt thanh âm lánh mà trầm như là nào đó ngạnh chất kim loại nàng tiếp nhận câu chuyện có hay không một loại khả năng minh trúc lao tổ dự cảm con rối nhóm mưu hoa lớn hơn nữa nguy cơ đúng là vẫn thế chi kiếp nàng lựa chọn độ kiếp phi thăng đó là vì ngăn cản vẫn thế chi kiếp đã đến nhưng nàng thất bại cho nên nàng ngã xuống sau vẫn thế chi kiếp liền bạo phát vân cận nguyệt cùng hoành chu bốn mắt nhìn nhau đáy mắt đều tràn ngập chấn động Lời này buột miệng thốt ra, chưa kinh quá nhiều tự hỏi, thật là nhất hợp logic cùng tình lý phỏng đoán. Ngay cả vệ tấn nguyên loại này bổn ý là nghĩ đến này trong động phủ mưu đồ một ít đồ vật người, chợt nghe nói như vậy làm cho người ta sợ hãi chân tướng, cũng nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Ở đây có người ý nghĩ chuyển thực mau, ngay sau đó liền có người nghĩ tới một vấn đề. Nếu này mấy chương nhật ký theo như lời đều là thật sự, nếu bọn họ trinh thám không có vấn đề. kia hiện tại đâu? Hiện tại. Ngàn năm trước vài vị đại năng lần lượt ngã xuống, sống lại thời đại mở ra bất quá hơn 300 năm, trọng sinh tu chân văn minh quá mức nhỏ yếu, chẳng sợ đều là đạo thành về, cũng không có người sẽ cảm thấy hiện giờ đạo thành về cùng một ngàn năm trước ở ngày qua ngày huyết vũ tinh phong bên trong chém giết ra tới đạo thành về có thể có được đồng dạng chiến lược. Nhưng ngàn năm trước đại năng nhóm không còn nữa, chân tiên lại còn ở, thiên ngoại thiên lại còn ở. Nếu chân tiên như cũ đối thế giới này ôm có định ý, ngàn năm sau bọn họ, lại nên như thế nào tự xử? Nghĩ tới điểm này mọi người thậm chí cũng không dám ra tiếng, sợ hai ở đây có thiên ngoại thiên người, có chân tiên thờ phụng giả đem loại này đại nghịch bất đạo suy đoán lan truyền đi ra ngoài. Lời nói vô căn cứ. Đám người bên trong, một cái người mặc trắng thuần đạo bảo trung niên nam tử cười lạnh ra tiếng. hắn bên cạnh đứng một cái bạch mi láo giả, này hai người chính là đuổi ở động phủ đóng cửa cuối cùng một khắc vọt vào tới người, bởi vì khí thế cường đại, lại ở cuối cùng một khắc xông tới, cho nên đối bọn họ có ấn tượng người còn không ít. Trung niên nam tử lạnh lùng nói, hay nghe vì hư, mắt thấy vì thật, như vậy nhất dễ hiểu đạo lý, ngươi chờ cũng đều không hiểu sao. Nay chỉ là mấy chương không biết lai lịch bút tích, thậm chí là ngàn năm trước truyền lưu mà đến bút tích, thật giả khó phân biệt, hư thật khó phân, có phải hay không minh chúc sở thư còn không biết, lui một vạn bước nói, liền tính thật là nàng viết, ngươi trở lại như thế nào có thể bảo đảm nàng nói liền nhất định là thật sự đâu. Lời này nói len ken hữu lực, làm người nhịn không được có chút dao động cùng nghi ngờ. Đúng vậy. Chỉ bằng tam chương lai lịch không rõ giấy, có thể thuyết mình cái gì đâu. Hoành Chu nước mắt, nhìn thẳng này trung niên nam tử, lãnh đạm nói, hai vị, chắc là thiên ngoại thiên người đi. Trung niên nam tử cầm khẽ nâng, phủi phủi góc áo, rất là cao ngạo nói, thiên ngoại thiên, khâu hoàng tử. Hắn một bên bạch mi lão giả ho nhẹ một tiếng, đạm thanh nói, lão phu họ canh, gọi một tiếng thang lão liền có thể. Giới thiệu xong, khâu hoàng tử lại nói, những năm gần đây, thiên ngoại thiên đến tuột cùng làm chút cái gì. Chân tiên đại nhân điểm hóa thế nhân, độ người phi thăng có phải hay không thật sự, tất cả đều bại ở trước mắt, đây là các ngươi tận mắt nhìn thấy. Trái lại Minh Trúc đâu? Nàng đã chết một ngàn năm. Hai so sánh, đến tột cùng cái nào càng có mức độ đáng tin, không cần ta nhiều lời đi. Thang Lão cũng nói, lời nói của một bên, khó tránh khỏi có thất bất công, có lẽ Minh Trúc bổn ý đều không phải là như thế, nhưng nhân tự thân lập trường, cuối cùng hiện ra ở chư vị trước mắt, đó là như vậy kết quả, nói nữa này tờ giấy rõ ràng là từ một quyển hoàn chỉnh nhật ký trung bị sẽ xuống tới có lẽ mặt sau còn có xoay ngược lại đâu nhậm bình sinh rửa vào cạnh cửa nghe thế sao một phen lời nói khẽ cười một tiếng nghéo một cái đế lưu nắm chặt muôn chết nắm tay ý bảo hắn bung ra bọn họ hai người lời này ý tứ đó là minh trúc lưu lại này tam trương nhật ký chung đối chân tiên có mang thành kiến cố ý lầm đạo bọn họ phó ly kha ôm đao lệnh thanh nói các ngươi ý tứ Là cảm thấy Minh Trúc tiền bối sớm tại một ngàn năm trước liền biết đời sau sẽ có một đám người chưa kinh cho phép xông vào nàng trong nhà, lật xem tay nàng chát, cho nên cô ý viết xuống lời này tới lầm đạo chúng ta. Lời này quá mức vớ vẩn, ngay cả mạc chi đều nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ta không tin Minh Trúc tiền bối là loại người này. Tiêu đầu, Thái sử Ninh trầm giọng nói. Hắn ngẩng đầu khi, hốc mắt một mảnh đỏ bừng, cũng không biết nghĩ tới cái gì, lo chính mình rất nước mắt, lại yên lặng lao rất nhịn trở về. Hán ngữ khí còn có chút nghẹn ngào, lại cũng đủ len keng. Chứng cứ duy nhất không lập. Thái sử ninh đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đến từ thiên ngoại thiên hai người, nơi này định còn có khác chứng cứ. Phần 105. linh 105 thuộc sở hữu với ai? Việc này rất trọng đại, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định vô pháp có điều giải đáp, chúng ta ở chỗ này rằng co lâu lắm cũng vô dụng, không bằng đem nơi này thu hoạch phân hảo, chúng ta hướng về động phủ càng sâu chỗ tìm kiếm, chư vị nghĩ như thế nào. Vệ tấn nguyên đột nhiên mở miệng đánh gây hiện tại cục diện bế tắc, hắn ánh mắt đảo qua giải rắc mà phân bố ở phòng trong các kiểu linh khí, khẳng khái nói, này đó là chúng ta nhóm đầu tiên thu hoạch, có thể đi đến nơi này, chư vị đều kể công đến vĩ, về này đó linh khí muốn như thế nào phân phối vấn đề, đại gia nhưng có ý tưởng. Vệ tấn nguyên vấn đề này, đảo thật sự hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ngàn năm trước chân tướng như thế nào, rốt cuộc là so bất quá gần trong gang tất kích lợi. Vừa rồi kia tam phong nhật ký làm cho bọn họ xác nhận. Trong phòng này đồ vật hẳn là chính là minh trúc tiền bối sở luyện chế, xuất từ nàng tay linh khí, nhất định không phải phản vật, chẳng sợ được đến một cái cũng đã chuyến đi này không tệ. Nhưng như thế nào phân phối? Sắc thật là cái vấn đề lớn. Nói tới rồi cái này phân thượng, vệ tấn nguyên ý tứ kỳ thật là làm các môn các phái tỏ thái độ. Mặc chi đạm thanh nói, chuyến này ta thiên diễn đệ tử xuất lực không nhiều lắm, liền không tham cái này công, mặc mộ thế thiên diễn đệ tử biểu cái thái, nơi này linh khí, ta thiên diễn không cần chuyến này thượng cổ di tích thăm dò mọi người trừ ra kia hai cái chi tiết không rõ thiên ngoại thiên người trong cùng cận thủy lâu đài vệ ra, thiên diễn đoàn người đó là thực lực mạnh nhất mặc chi hóa thần cảnh hậu kỳ mang đến đệ tử thái hoa phong ba người cụ là nguyên anh cảnh tạ liên sinh đồng dạng là nguyên anh cảnh phó ly kha chưa phá cảnh nhưng nếu luận chiến lược, tuyệt không kém hơn bất luận cái gì một cái nguyên anh cảnh tu sĩ hơi chút kém một ít cũng liền thái sử linh nhưng thiên diễn mọi người đều rõ ràng chuyến này mang thái sử linh tới Căn bản không phải trông cậy vào hắn tác chiến đấu pháp. Thái sử Ninh xuất thân được sưng tu chân giới sống sách sử Thái sử gia, từ nhỏ sự chỉ dẫn ngắn thượng cổ điển tịch nghiên cứu thượng cổ phù văn, hiện giờ tu chân giới cận tồn vài vị thượng cổ phù văn đại gia, trong đó một cái đó là hắn tổ phụ. Càng đừng nói ly chu sau lưng còn đứng to như vậy yêu tộc, đó là thời thời khắc khắc đi theo ly chu bên cạnh ngân lang, đồng dạng cũng là hóa thần cảnh tu vi. Thiên diễn một đám người, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là tinh luyện so với vệ gia kia trăm người có thừa tinh nhuệ tiểu đội cũng không nhường một tấc nhậm bình sinh nghe vậy cười khẽ hạ thầm nghĩ vị này từng có gặp mặt một lần mạc phong chủ xác thật là người thông minh cũng không có bị trước mắt tiểu lợi mê mắt nói đến cùng tòa thành này chỉ là này to như vậy động phủ bên ngoài chưa chạm đến đến trung tâm khu vực có thể bị ném ở chỗ này đồ vật cũng xác thật không thể xưng là cái gì thứ tốt thiên diễn vào lúc này bán những người khác một cái mặt mũi mặt sau nếu là đụng tới càng tốt linh khí khi Hắn lại ra mặt ngăn lại tới, người khác cũng liền không hảo cự tuyệt. Kiếm các dẫn đầu hóa thần cảnh trưởng lão đồng dạng nói, kiếm cắt cũng như thế. Không ít thăng châu tu tiên thế ra tới người khen tặng nói, vệ gia chủ vẫn là không cần khách khí, vệ gia tại đây hành bên trong kể công đến vĩ, ta chờ cũng tín nhiệm vệ gia chủ là người, này đó linh khí liền giao cho vệ gia phân phối. Vệ tấn nguyên đấy mắt tươi cười rõ ràng chút, xua tay nói, nơi nào, chư vị nhưng đừng đem vệ mỗ cùng quá cao. Nhậm Bình sinh mặc không lên tiếng mà nghe bọn họ răm ba câu đem này đó linh khí phân phối xong, lại cũng không giống như quá để ý bộ dáng, liền sóng mắt đều không có động một chút. Nhưng bên người nàng Đế Hưu liền có chút nhịn không nổi. Mặt nạ đưa bọn họ mặt che đậy thật sự kín mít, nhưng Nhậm Bình sinh lại giống như cảm giác được Đế Hưu có chút sinh khí. Nàng dùng đuôi chỉ ngéo một cái Đế Hưu lòng bàn tay, dùng khí thanh hỏi, làm sao vậy? Đế Hưu quay đầu tới, tướp rầm rề ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ khe hở thổi qua tới. Đồng dạng dùng khí thanh trả lời, nhưng đó là ngươi. Hắn không thể gặp nàng đổ vật rơi xuống ở trong tay người khác. Nhâm Bình sinh một chút cười khẽ ra tiếng, nhẹ giọng nói, không quan hệ, là chút không quan trọng đồ vật. Đồng dạng, cũng là chút nàng coi thường tàn thứ phẩm. Nhất phái tường hòa trong tiếng, có người thanh âm có vẻ phá lệ không hài hòa. Hoành Chu thong thả ung dung nói, chuyến này vệ ra sắc thật kể công đến vĩ, nhưng đi vào quan trọng nhất trận pháp thật là Minh Sơn chủ cởi bỏ, nếu không có nàng ta chờ có lẽ còn bị nhốt ở bên ngoài vào không được càng không cần phải nói tiến vào đến nơi đây cho nên làm minh sơn chủ trước tuyển không quá phần đi vệ tấn nguyên biểu tình cứng đờ một cái trước mắt lập tức nói tiểu hữu nói có lý là vệ mộ suy xét không chu toàn là nên làm minh đạo hữu trước tuyển nhậm bình sinh hơi hơi nhún mày hướng về hoành chu phương hướng xem qua đi cách mặt nạ hoành chu thấy không rõ ánh mắt của nàng lại giống như biết nàng suy nghĩ cái gì hướng nàng lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười nhậm bình sinh nghĩ nghĩ cũng không khách khí, tiến lên một bước từ một đôi linh khí bên trong lấy ra một thanh kiếm tới. thanh kiếm này thân kiếm lực oan, này thượng bao trùm chút gì sắc sắc, nhìn qua phá lệ cổ xưa, thậm chí có chút đột. chẳng sợ mọi người đối minh chút tiền bối luyện khí khả năng co tin tưởng, lại cũng đối thanh kiếm này còn có thể hay không dùng có chút hoài nghi. liền nó, nhậm bình sinh cầm kiếm đi trở về đi, đem kiếm đưa tới mai nhược bạch trước mặt, nhặt cho ngươi dùng đi. từ kiếm các người sau khi xuất hiện, mai nhược bạch vì che lấp thân phận. Bị bắt thu hồi ban đầu đi ngược dòng kiếm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy tiện tay kiếm, chỉ có thể dùng để ngày hôm trước thường luyện tập một kiếm đỉnh. Mai nhược bạch. Hán trầm mặc tiếp nhận này đem gì xét loang lộ kiếm, đồng dạng có chút hoài nghi, thanh kiếm này rốt cuộc còn có thể hay không dùng. Vệ tấn nguyên kinh ngạc nói, Minh Đạo hưu xác định chỉ cần thanh kiếm này. Không hề suy xét hạ sao. nhậm Bình sinh xua xua tay, không cần phải nhiều lời nữa. Vệ tấn nguyên nhìn ánh mắt của nàng liền lại nhiều vài phần quái dị. Người này hành sự quái đản, tinh thông số môn đạo pháp, lai lịch không rõ sâu không lường được. Không biết vì sao, hán tổng cảm thấy nữ nhân này sẽ trở thành lần này di tích hành trình lớn nhất không chừng số. Còn lại linh khí chưa bắt đầu phân phối, một cái khác không hài hòa thanh âm cũng xông ra. Khâu hoàng từ liền mặt ngoài công phu đều lười đến làm, nói thẳng, này đó sắc vụn đồng nát ta không cần, ta chỉ cần kia tam tờ giấy. Hắn thẳng chỉ hoành chu trong tay tam trương nhật ký. Hoành chu trong lòng căng thẳng, mặt ngoài lại không hiện chỉ là thong thả ung dung mà đem trang giấy chết hảo thu hồi trong tay áo, hỏi ngược lại hai vị lúc này sốt ruột muốn minh chúc tiền bối nhật ký không ổn đi nàng sát có chuyện lạ nói rốt cuộc các ngươi đến từ thiên ngoại thiên mà ngày này trí trung nhắc tới chuyện xưa cũng cùng thiên ngoại thiên sau lưng vị kia thoát không khai căn hệ hai vị vội vã muốn đem ngày này trí bắt được tay chẳng lẽ là mớn tiêu hủy chứng cứ lời này đem ở đây không ít người đều cho cười khâu hoàng tử sắc mặt trầm xuống vô hình linh áp phóng xuất ra tới giống như không gian trợn bị một bàn tay ghép lại lên gọi người đầu vóc phảng phất gặp đúa tạng mơ hồ hít thở không thông cảm truyền đến ngay cả ở đây vài vị hóa thần cảnh đại năng đều có loại cảm giác này tu vi so thấp chút tiểu bối thậm chí trực tiếp sắc mặt trăng nhợt trong cổ họng này lên tanh nhiệt huyết khí mặc chi đáy mắt xẹt qua một tia hối sắc nhìn thiên ngoại thiên kia hai người sắc mặt thay đổi Hảo cường linh áp cùng trường môn linh áp sấp xỉ ít nhất là đại thừa cảnh thiên ngoại thiên quá mức thần bí Đất hoang người tu hành kỳ thật rất ít có có thể cùng thiên ngoại thiên người tự mình giao thủ cơ hội, giờ phút này đều bị hoảng sợ. Đạo thành về dưới đó là đại thừa cảnh, đại thừa cảnh giả có thể nói tám người dưới vạn người phía trên. Như thiên diễn trưởng môn vân ngai tử, như định châu hoàng triều vị kia đế vương, đều là tọa trấn một phương cường hảo. Mà thiên ngoại thiên chung một cái chưa bao giờ từng nghe nói quá tên họ người, ra tay đó là đại thừa cảnh, có thể tưởng tượng nếu ngày sau thiên ngoại thiên thật sự vào đời, sẽ ở đất hoang nhấc lên như thế nào phong ba. Hoành Chu tu vi ở cùng thế hệ bên trong coi như nhân tài kiệt xuất, nhưng tại đây hai người trước mặt lại là hoàn toàn không đủ xem. Nàng sát mặt một bạch, nắm chặt kia tam tờ giấy càng thêm khẩn, liền đầu ngón tay đều có chút trắng bệnh, cảm giác quanh mình không gian đều hướng nàng sụp đổ lại đây, ngực bụng phẳng phất bị cự vật nghiền áp quá, căn bản thở không nổi. Đây là cảnh giới thượng tuyệt đối nghiền áp sao. Hoành Chu trong lòng có dày đặc không cam lòng dâng lên, nàng tận mắt nhìn thấy thiên ngoại thiên kia hai người hướng nàng đi tới, lại bị quanh mình linh áp áp chế không thể động đậy, chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Nàng nha quan cắn chặt muốn chết, trong nháy mắt lại cảm giác chính mình quanh thân linh áp đột nhiên một nhẹ, phảng phất bị thứ gì không tiếng động mà hóa giải. ít khi một người chậm rãi mà đến, thon dài thân hình che ở nàng phía trước, ở trên người nàng rơi xuống một đạo bóng ma. Nhậm Bình Sinh ở khâu Hoàng từ Đại thừa cảnh linh áp bên trong sân vắng tản bộ đi tới, như vào chỗ không người, phảng phất đối nàng tới nói điểm này áp lực căn bản không coi là cái gì. Khâu Hoàng từ sắc mặt biến đổi khó có thể tin mà nhìn hoành chu hắn xuất phát trước đối hiện giờ đất hoang này đàn cấp thấp nhân loại thực lực sờ soạn cái đế thực xác định nơi này cũng không có kia tám người cũng cũng không có bất luận cái gì một cái làm người biết đại thừa cảnh cường giả không nên a người này đến tột cùng là ai khâu hoàng tử đang muốn lạnh giọng chất vấn bị bên cạnh thang lão ngăn cản thang lão nhìn nhậm bình sinh ánh mắt lập lọe không chừng nàng mang mặt nạ chỉ lộ ra cầm một tiểu khối địa phương cơ hồ nhìn không tới gương mặt này làm thang lão vô pháp xác nhận thân phận của nàng Tổng cảm thấy trước mắt người này thân hình có chút quen thuộc. giơ tay gian liền có thể hóa giải một cái đại thừa cảnh linh áp, người này ít nhất cũng đồng dạng là đại thừa cảnh. Đột nhiên một chút xuất hiện hai cái xa lạ đại thừa cảnh cường giả, sự thật này sợ ngây người mọi người. Sở hữu môn phái dẫn đầu người đều ở trong lòng không ngừng mà nghĩ, thiên ngoại thiên che giấu hảo cũng liền thôi, nhưng vị này Minh sơn chủ lại là từ nơi nào toát ra tới cường giả, trước đây thế nhưng chưa bao giờ nổi tiếng, là thật không nên a nhậm bình sinh từ hoành chu trong tay nhẹ nhàng rút ra kia tam trương nhật ký động tác mềm nhẹ lại làm người khó có thể sinh ra phản kháng tâm tình hoành chu đầu ngón tay đột nhiên buông lỏng nhìn nhậm bình sinh đem tam tờ giấy bắt được tay đối nàng ôn thanh an ủi nói yên tâm yên tâm loại đồ vật này mặt sau còn sẽ có nhậm bình sinh khép cười một tiếng đột nhiên đi hướng vệ tấn nguyên đem tam tờ giấy nhét vào vệ tấn nguyên trong tay hoành chu nói không tồi trước mắt tình huống hai vị thiên ngoại thiên đạo hữu sắc thật không thích hợp cầm thứ này Chuyến này đã là vệ gia dẫn đường, không bằng vẫn là giao từ vệ gia chủ bảo quản, ta tin tưởng vệ gia chủ nhân phẩm, định là có thể hảo hảo bảo tồn này phân chứng cứ, không cho nó rơi xuống người khác trong tay, đúng không? Mọi người cùng kêu lên nói, không tồi, chúng ta tin tưởng vệ gia chủ, tuyệt đối có thể hảo hảo bảo quản chúng nó. Vệ tấn nguyên cứng lại rồi, hắn nhìn chính mình trong lòng lực khinh phiêu phiêu tam tờ giấy, cảm nhận được cách đó không xa đến từ thiên ngoại thiên hai người nóng rực trứng mắt, đốn rắc phòng tay. Nhưng vừa rồi bị cùng đến quá cao, hiện giờ nếu là mở miệng cự tuyệt, nhất định sẽ bị xem thường, uy nghiêm quét giác, mặt sau lại tưởng đoạt lại quyền chủ động tranh luận. Vệ tấn nguyên nghiến răng nghiến lợi thu hồi tam tờ giấy, đối nhậm bình sinh hiền lành mà cười nói, một khi đã như vậy, vệ mộ tự nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, còn lại này đó. hắn lời còn chưa dứt, liền nhân nhậm bình sinh tiếp theo câu nói mà lần thứ hai biến sắc. Nhậm bình sinh nhìn mắt sắc trời, đạm thanh nói, tại hạ có cái đề xuất nhỏ. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Có thực đáng sợ đồ vật, đang theo bên này lại đây. Phần 106 Chương 106 huyền nhai tuyệt lộ. Thực đáng sợ đồ vật. Mọi người đều là cả kinh, theo bản năng mà liền phải nghe theo nhậm bình sinh nói lập tức rời đi. Khâu hoàng tư lại ánh mắt châm xuống, nghi ngờ nói, ta chưa từng cảm giác được bất luận cái gì khác hơi thở tới gần, đâu ra nguy hiểm. Người nói rõ ràng. Nhậm bình sinh khỏe môi nhẹ cong, thanh ấm mang theo chút nhẹ miêu mang viết phúng ý. Vị này tiên trưởng, ta không có hướng ngươi giải thích tất yếu. Chư vị nếu là tin ta, liền ở một chén trà nhỏ thời gian mau rời khỏi nơi này, nếu là không tin, đại có thể tiếp tục lưu tại nơi này. Nói xong, nhập bình sinh bước nhanh hướng về phủ đệ xuất khẩu chỗ đi đến. Hoành Chu phản ứng thực mau, lập tức theo đi lên, chạy chậm đến nhận trước bình sinh bên cạnh, nhẹ giọng nói, ta tin ngươi. Hoành Chu động tác bừng tỉnh mọi người, mặc chi mang theo thiên diễn một đám người bước nhanh đổi kịp, thiên diễn động. Vân Châu Định Châu không ít môn phái thậm chí thư viện đều đi theo cùng nhau động, chỉ chấp mắt công phu, Phủ Đệ Trung liền ít đi ít nhất một nửa người. Vệ Tấn Nguyên vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới này một chuyến chủ đạo quyền đã hoàn toàn tới rồi một người khác trong tay. Lúc này Phủ Đệ Trung còn thừa vệ Tấn Nguyên mang theo Thương Châu chiến trận, bộ phận cùng vệ gia liên hệ chặt chẽ Thăng Châu thế gia cũng xem ở cùng vệ gia tương giao nhiều năm tình cảm thượng giữ lại, nhưng tưởng chạy nhanh rời đi tâm là kìm nén không được. Một chén trà nhỏ thời gian, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, vệ tấn nguyên do dự một lát, ở buổi tối vòng tay, vòng tay nổi lên ánh sáng nhạt, thế nhưng nháy mắt đem phòng trong sở hữu linh khí đều nạp vào vòng tay bên trong. Này lại là cái hiếm thấy dị hình giới tử túi. Mọi người cảm khái vệ ra nội tình thâm hậu đồng thời, nghe thấy vệ tấn nguyên nói, chư vị, tuy rằng không hiểu rõ sơn chủ lai lịch, nhưng nàng tu vi bãi tại nơi đó, tiến vào di tích khi cũng xuất lực không ít, hẳn là có thể tin, an toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là trước rời đi đi Khâu hoàng tử trong mắt hiện lên một tia tức giận, tức giận này đó cấp thấp nhân loại thế nhưng thật dám hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Hắn nắm tay căng thẳng, đang muốn phát tác, bị một bên thang láo đẻ lại. Bạch mi lão giả khẽ lắc đầu, ý bảo khâu hoàng tử không cần xúc động, nói nhỏ nói, trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió lại nói. Chỉ nay một câu công phu, phủ đệ bên trong đã chỉ còn lại có bọn họ hai người, còn lại người nhanh chóng rời đi. Khâu hoàng tử hạ giọng, thang lão, nhật ký còn ở bọn họ trên tay. Thiên ngoại thiên dẫn đầu mấy cái thần hàng giả bởi vì lúc trước Sơn Hà Đồ đột nhiên hiện thế sự tình đã trông gà hóa quốc, lần này nghe nói Thương Châu có thượng cổ di tích xuất hiện, bọn họ lập tức liền quyết định tiến đến, muốn nhìn một chút có hay không về nữ nhân kia hay là Sơn Hà Đồ tin tức. Ai ngờ Sơn Hà Đồ không có nhìn thấy, lại thấy tới rồi năm đó nữ nhân kia lưu lại một khắc phân bút tích, thứ này một khi lan truyền đi ra ngoài, thiên ngoại thiên đem lại khó ở đất hoang rừng chân. Chẳng sợ bọn họ cũng không sợ hai đất hoang người tu hành liên tính là mạnh nhất kia tám người nhưng bọn hắn cũng rõ ràng chân tiên đại nhân mục đích còn không có đạt tới hiện tại cũng không phải cùng đất hoang xé rách ra mặt thời cơ tốt nhất vô luận như thế nào rời đi di tích trước bọn họ cần thiết muốn đem nhật ký cướp được trong tay nếu là đoạt không đến hủy hoại cũng có thể thang lão hỏi bọn họ nhân số chiếm ưu liên tính bắt được nhật ký đem này tiêu hủy còn có nhiều như vậy chứng kiến đến giả ngươi lại tính toán như thế nào khâu hoàng tử không thể hiểu được nói thang lão Ngươi khi nào như vậy nhân từ nương tay qua, hướng chúng ta từ trước giống nhau, làm cho bọn họ căn bản không có rời đi nơi này cơ hội. Việc này liền hoàn toàn mai táng ở chỗ này, chết vô đối chứng, không phải sao? Ở đây mọi người, trừ bỏ vừa rồi nữ nhân kia ở ngoài, không có bất luận cái gì đại thừa cảnh người trước, chỉ cần ngươi ta hai người liên thủ, bọn họ đem không hề sức phản kháng. Thang lão nặng nề thở dài, lời tuy như thế, nhưng ta tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Khâu hoàng tử chỉ đương hắn là lùi bước không muốn tiếp hiểm. Nội tâm thẩm nghĩ thang Lão ở thần hàng giả chung cũng coi như là chiến công hiển hách Lão tiền bối, không nghĩ tới cảnh đời đổi rời, thế nhưng cũng có như vậy nhát gan thời điểm. Thang láo cho mày, tình hình cụ thể và tỉ mỉ vừa rồi cùng bọn họ rằng có kia nữ nhân thân hình khí độ, tổng cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, lại tổng như là cách cái gì, nhớ không rõ ràng. Một lát sau, thang Lão trần chờ nói, nàng nói, nàng họ minh. Thang Lão ánh mắt chậm rãi đối thượng khâu hoàng tử, trầm giọng nói, cái nào minh. Khâu hoàng tử sửng sốt, một chén trà nhỏ nháy mắt lập tức muốn tới, thang Lão đánh gãy khâu hoàn từ suy tư, vô luận như thế nào, chúng ta trước tránh đi. Hai người tu vi cao, cơ hồ là một cái lắc mình liền từ phủ đệ rời đi. Ở bọn họ vừa ly khai trong nháy mắt, phủ đệ bên trong rộng mở xuất hiện một đạo thật nhỏ không gian cái khe, ngay sau đó, là một con màu đen bàn tay khổng lồ từ cái khe bên trong xuyên ra tới, cái tay kia thế nhưng ngạnh sinh sinh tạm trụ phảng phất vô hình không gian cái khe, rồi sau đó ra bên ngoài hùng hàng một xé. Nguyên bản thật nhỏ không gian cái khe nháy mắt bị khuyết trương khai, hình thành một đạo đáng sợ vết rách, rồi sau đó bàn tay khổng lồ hoàn toàn từ không gian cái khe chung chui ra tới, ngay sau đó là bả vai, cường tráng đến phi người thân hình. Đợi cho người này hoàn toàn chui ra tới khi, không gian cái khe đã mở rộng tới rồi gần hai triệu cao, đáng sợ không gian cái khe đem phủ đệ quanh mình không gian hoàn toàn vặt mẹo, cả tòa phủ đệ không ngừng chấn động, phảng phất đất dung núi chuyển. Thẳng đến cuối cùng đen nhánh thật lớn bàn chân trên mặt đất rơi xuống một cái thật sâu lạc ngân từ không gian cái khe chung chui ra tới đồ vật tuy có loại người thân hình lại rất khó bị xưng là người Hắn có gần hai trượng cao khổng lồ thân hình toàn thân đen nhánh kia đều không phải là thuần túy màu đen nếu nhìn kỹ đi có thể thấy này người khổng lồ trên người màu đen bên trong mơ hồ có không gian gió lốc lưu động dấu vết nó không có đầu phía sau phảng phất có vô số điều tinh mịn hát tuyến cùng sau lưng không gian cái khe liên tiếp to như vậy thân hình chẳng sợ chỉ đi một bước đều có thể đủ phát ra truyền khắp cả tòa thành trầm đủ này đen nhánh người khổng lồ vài bước liền đem cả tòa phủ đệ đi xong lại không có phát hiện bất luận cái gì người sống hơi thở hắn ngực thật sâu phập phồng đột nhiên từ cường tráng ngực thượng sinh ra một đôi đỏ như máu mắt linh hoạt ở phủ đệ thậm chí trong thành bàn khoăn cuối cùng không biết phát hiện cái gì kéo nặng nghề cước bộ trầm dai hướng về ngoài thành phương hướng đi đến nó phát ra động tinh truyền ra rất xa cho dù là đã ra khỏi thành đoàn người đều nghe được phía sau truyền đến kinh thiên động tĩnh Theo sau yên lặng nhanh hơn bước chân. Thái sử ninh nghĩ mà sợ nói, còn hảo chạy trốn mau, kia động tĩnh cũng quá dò người, là thứ gì a Mặc chi hơi mang thâm ý mà nhìn về phía nhậm bình sinh, khách khí nói cảm ơn, đa tạ minh đạo hữu nhắc nhở, ta chờ lúc trước thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Dựa theo bọn họ rời đi thời gian tới suy tính, kia đồ vật lúc trước hẳn là liền cách bọn họ rất gần, chính là trừ bỏ vị này mình sân chủ, ở đây thế nhưng không có bất luận kẻ nào đã nhận ra nguy hiểm. Nhậm bình sinh hơi hơi gật đầu, ta chờ làm bạn đồng hành, hẳn là. Nàng thầm nghĩ, kia đồ vật nguyên bản bị nàng chấn áp ở động phủ tầng chót nhất, hắn là hoa khai không gian từ không gian cái khe trùng chui ra tới. Nếu không phải nàng bản thể cùng hư không biên giới tương liên, đối loại này không gian dị động cảm ứng phi thường nhanh nhạy, hiện tại cùng động phủ mất đi liên hệ nàng có lẽ thật đúng là phát hiện không đến kia đổ vật tới gần. Nàng nghe ra những người khác thử chi ý, nhưng lại chỉ là như thế đơn giản đáp lại sau liền không hề đáp lại. Để lại cho mọi người ấn tượng liền càng thêm thần bí, một cái không biết lai lịch thần bí đại thừa cảnh đại năng. Giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người bay nhanh mà suy tư, thế gian này còn có vị nào đại thừa cảnh cùng trước mắt vị này tương phù hợp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhân tộc bên trong nổi danh đại thừa cảnh nữ tính cường giả, tựa hồ vị nào đều cùng trước mắt vị này không dính biên. Ra khỏi thành sau, bọn họ một đường hướng về mặt đông chạy nhanh, lúc này cũng không rảnh lo tìm kiếm phương hướng, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi đó. Càng xa càng tốt. Ngoài thành Như cũng là một mảnh rừng rậm, mọi người ở rừng rậm bên trong đi qua hồi lâu, rốt cuộc cảm giác được trước mắt cảnh sắc rộng mở trống trải lên. Nhưng thực mau đã bị trước mắt một màn này kinh tới rồi. Rừng rậm cuối, thế nhưng không có lộ. Vách núi ở chỗ này tách ra, về phía trước một bước chính là liếc mắt một cái vọng không đến đế huyền ngay. Biển mây phiếm sóng, tiên lam lượn lờ. Không giống phía sau rừng rậm âm trầm, cũng không giống không thành đen tối, trước mắt cảnh sắc chi tươi mát tú lệ, giống như tiên cảnh. Vân Cận Nguyệt nhìn kỹ qua đi, những mày nói: "Vân Trung tựa hồ có cái gì?" Mọi người nghe vậy, nỗ lực ở Vân Trung phân biệt, rốt cuộc thấy rõ, tầng mây bên trong có lưỡng đạo cực tế xiềng xích huyền điếu ở giữa, dây thừng bị trời cao gió to thổi đến không ngừng đong đưa, dây thừng một bên có hoặc đại hoặc tiểu nhân cắt đá ở cuồng phong bên trong bay múa, tiểu nhân mắt thường cơ hồ khó có thể thấy rõ, lớn nhất cũng bất quá nắm tay lớn nhỏ. Như thế liệt Phong, có thể tưởng tượng, người tại đây dây thừng phía trên căn bản không có khả năng đứng vững. Nhưng Động phủ bên trong có cấm phi lệnh, chúng ta vô pháp dùng ngự không thuật bay qua đi. Làm sao bây giờ? Mọi người hoảng loạn nói, kia đổ vật ly chúng ta giống như càng ngày càng gần. Phía sau kia trầm trọng trầm đục sát thật từ trong thành hướng về bọn họ phương hướng mà đến. Đang ở suy tư trước mắt một màn này hẳn là làm sao bây giờ thời điểm. Phía sau truyền đến vụn vật tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện vệ tấn nguyên hơi muộn một bước, đồng dạng cũng dẫn người tiến đến. Một mảnh hoảng loạn bên trong. Li Chu không nhanh không chậm mà từ ngân lang bối thượng đi xuống lạp, nhìn Huyền Nhai trầm tư một lát. Đối phía sau yêu tộc thị nữ nói, nơi này có chút giống Mộng Tam Xuyên. Thị nữ tiến lên một bước, chấn động nói, xác thật như là chiếu Mộng Tam Xuyên bộ giáng kiến nơi này. Vệ Tấn Nguyên đối mặt nơi đây tuyệt cảnh cũng sửng sốt vội vàng hỏi, Mộng Tam Xuyên là cái gì? Thị nữ giải thích nói, là ta vũ tộc quan hải, mỗi cái vũ tộc sau khi thành niên phải bị chấp thuận đạt được một mình đi ra ngoài rèn luyện tư cách liền yêu cầu xông qua Ngọng tam xuyên yêu vực Ngọng tam xuyên cùng nơi này giống nhau với ngàn trượng nhai thượng tuyển bí chỉ bạc lưỡng đạo trận gió cuốn lên cắt bay đá chạy vô số chỉ cần có thể từ nơi này đến bờ bên kia đi liền xem như thông qua Ngọng tam xuyên thái sử ninh khó hiểu nói nhưng các ngươi vũ tộc không đều sẽ phi sao cấm phi lệnh cấm chính là ngự không thuật một loại phi hành pháp thuật đối vũ tộc như vậy sinh mà có cánh thiên nhiên là có thể đủ bay lượn chủng tộc là không có tác dụng ly chu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái Cho nên mộng tam xuyên đối với vũ tộc mà nói chỉ là khảo nghiệm, nhưng đối với các ngươi nhân loại mà nói là tuyệt cảnh. Thái sử ninh, muốn hay không như vậy tuyệt đối a. Ly Chu nhìn chằm chằm bị tầng mây ngăn cách đối diện huyền ai, cánh mũi mấp máy gian, đỉnh mày hơi hơi tụ tập. Tổng cảm thấy, đối với ngươi tựa hồ có đồng loại hơi thở. Một buổi trầm mặt sau, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hàng khoanh tay đứng ở bên vách núi lại, khi định thần nhàn nhìn phía trước, phảng phất sớm đã định liệu trước nhậm bình sinh Phía trước mỗi khi gặp được nan đề thời điểm, minh tiền bối đều có biện pháp. Lần này nhất định cũng có biện pháp đi. Không nghĩ tới, lúc này nhậm bình sinh chính vội vàng cùng triển mi truyền âm nhập mật. Này một ngàn năm các ngươi rốt cuộc đem động phủ cải biến thành bộ dáng gì a Nàng không nhớ rõ lúc ban đầu chế tạo động phủ thời điểm có cái này địa phương a Một khắc đầu, triển mi mặt mày mệt mỏi nói, ngươi đã quên sao, vũ tộc yêu nhất xây tổ. Vô luận ban đầu là bộ dáng gì, chỉ cần nơi này ở mấy cái vũ tộc có thể trọng xây nên bọn họ muốn bộ dáng Phần 107 chương 107 mỗi người tự hiện thần thông. Nga, xây tổ. Đã quên này đàn chim nhỏ còn có như vậy thói quen. Phía sau trọng vật rơi xuống đất nặng nghề tiếng động càng thêm tới gần. Có lẽ lại quá không lâu cái kia nguy hiểm liền sẽ tìm tới tới. Nhậm Bình Sinh tiếp tục truyền âm nhập mật. Ta vừa rồi cảm ứng được gia hỏa kia đến gần rồi. Nó từ dưới nền đất chạy ra tới sau các ngươi là như thế nào ứng đối. Triển mi bất đắc dĩ nói không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể trốn, ngươi năm đó lưu lại phù đối nó còn có ước thúc lực, một ngàn năm xuống dưới nó đã bị suy yếu rất nhiều, chỉ có thể cách đoạn thời gian ra tới một lần, thời gian cũng không dài, đại bộ phận thời điểm đều sẽ ở không gian cái khe chung ngủ say, chúng ta mấy tộc đều bên ngoài thiết trí phòng hộ phát trợ, tận lực tránh đi nó đi ra ngoài thời gian. Nhậm bình sinh bất đắc dĩ thở dài, thật vất vả trở về quê quán, thế nhưng còn phải tự lực cánh sinh. Nó ra tới quy luật là cái gì? Triền mi bẻ ngón tay mấy đạo, địa điểm tùy cơ, mỗi lần ba nén hương thời gian, theo sau liền sẽ một lần nữa ẩn vào không gian cái khe bên trong. Nhậm bình sinh nhẹ giọng truyền âm nói, đến tưởng cái biện pháp đem nó một lần nữa phong ấn trở về. Triền mi khẽ cười một tiếng, cái này gian nan nhiệm vụ liền giao cho ngươi, rốt cuộc này động phủ bên trong chỉ có huyền linh có thể trị nó, chúng ta lấy nó không có cách nào. Người long ngươi biết đến, chưa bao giờ nghe người khác nói. Nhậm bình sinh từ giới tử trong túi lấy ra ba nén hương. Đem hương cắm ở bọn họ phía sau, nhặt nhéo xương khói dâng lên, nàng tùy tay ném xuống một cái trận bàn, này trận bàn rất lớn, trận văn mở ra sau thậm chí có thể trực tiếp đem ở đây gần mấy trăm người đều bao hàm đi vào, trận pháp đem nơi này ngăn cách mở ra, phảng phất một phương độc lập không gian. Nhậm Bình sinh quét mắt ở đây nhân số, bay nhanh nói, kia quái vật ra tới thời gian chỉ có ba nén hương, cái này trận pháp sẽ che giấu nó cảm giác, làm nó vô pháp nhận thấy được này một phương không gian, ba nén hương lúc sau, nơi này liền an toàn. Nhậm Bình Sinh nói như vậy, mọi người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tinh Lan Môn dẫn đầu nói, Đa Tạ Minh tiền bối lại lần nữa ra tay tương trợ, đợi cho Tử Di tích rời đi, ta Tinh Lan Môn định vô cùng cảm kích. Kiếm các cũng là quy nguyên đồng dạng như thế. Nhậm Bình Sinh giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh, cảm tạ nói trước không vội mà nói, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, mặt sau lộ liền toàn xem các vị chính mình bản lĩnh. Nếu là không qua được này nguyên tắc, lưu lại nơi này đồng dạng là an toàn. Nàng nói như vậy. Mọi người mới bắt đầu luống cúng lên. Phía trước bị nàng mang theo một đường, đại bộ phận vấn đề đều là nàng giải quyết, lúc này đột nhiên nói không ai quản lúc này mới phát hiện tới rồi này thượng cổ di tích bên trong, cấm phi lệnh dưới chính mình mà ngay cả một cái huyền nhai đều phi độ bất quá đi. Nói xong, nhập bình sinh tránh ra phía trước lộ, yêu tộc các đạo hưu nếu là hiện tại muốn chạy, có thể đi trước. Một chúng yêu tộc đều nhìn về phía Ly Chu, chờ hắn ra lệnh. Ly Chu trầm mặc một lát, ánh mắt không tiếng động mà hòa hướng vân cận Nguyệt. Người khác không biết bọn họ sư tỷ đệ chi gian mắt đi mày lại, vân cận nguyệt chính mình lại hiểu biết. Sư đệ đây là đang hỏi thiên diễn đệ tử có cần hay không vũ tộc mang qua đi. Vân cận nguyệt cầm nhẹ điểm, chỉ hướng thái sử linh, ý bảo mang cái này là được. Ly Chu nháy mắt minh bạch, hắn cất cao giọng nói, yêu tộc chúng nghe lệnh, vũ tộc đi trước, còn lại lấy phiên hiệu trước sau vì tự quá ngộng tam xuyên. Đáp lại hắn chính là chỉnh tề sói Chu cùng báo giống. Kế tiếp, mọi người thấy một màn rất khó nhìn thấy thần kỳ cảnh tượng ly chu mang đến mấy cái vũ tộc thị nữ tự huyền nhai biên nhảy xuống các nàng quần áo sau lưng khai rất thấp dọc theo đường đi có không ít tuổi trẻ tu sĩ cũng không dám nhìn thẳng kia lộ ra tới tuyết trắng da thịt mà giờ phút này các nàng sau lưng lộ ra tới địa phương rộng mở sinh ra một đôi lông cánh lông cánh rung lên mấy cái tinh tế huyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh liền biến mất ở không trung kiếm các trưởng lão hai mắt híp lại thấp giọng nói thật nhanh tốc độ đây là vũ tộc nào nhất tộc không trung phong cuồng mà liệt quát đến người trên mặt sinh đau Nhưng kia mấy cái vũ tộc thị nữ lại giống như hoàn toàn không cảm nhận được giống nhau. Mấy cái lắc mình cũng đã xông vào không trung sương mù bên trong lại nhìn không thấy. Ít khi, Ly Chu hơi hơi nhúng mẩy, các nàng tới rồi. Nàng ánh mắt ý bảo, phía sau đi theo yêu tộc chiến trận đồng thời hướng về huyền nhai phóng đi. Lệnh người chấn động chính là, này đàn nhìn như không có năng lực phi hành. Chỉ là bình thường tẩu thú lang cùng báo ở bay vọt đến không trung khi đồng dạng cũng sinh ra một đôi thô tráng lông cánh. Chúng nó thân hình thô tráng rất nhiều. Không giống vừa rồi mấy cái vũ tộc thị nữ giống nhau có thể dựa thân pháp né tránh khai liệt phong quát lên cắt bay đá chạy, cầm đầu ngân lang huyền với không trùng, phía sau tuyết trắng cánh dùng sức vỗ, cùng với một tiếng kinh người sói chu thế nhưng đem không trùng cùng vũ cắt bay đá chạy ngưng kết một cái trước mắt, mà bọn họ liền thừa dịp cơ hội này bay qua đi. Tạ liên sinh cả kinh liên thanh nói, không hổ là vũ tộc vi tôn yêu tộc, thế nhưng liền tẩu thú đều có lông cánh. Đây là như thế nào an đi lên. nhậm Bình sinh khẽ cười nói này đó sinh có cánh chim tẩu thú đều là vũ tộc cùng tẩu thú kết hợp mà sinh hạ ấu tể ở yêu tộc bên trong như vậy vượt qua chung chủng tộc kết hợp điều kiện rất là hà khắc cha mẹ hai bên đều cần đến hóa thần cảnh trở lên có thể hoàn chỉnh hóa hình thả huyết mạch chi lực tương đương mới có thể nhưng chẳng sợ như thế sinh hạ hôn huyết ấu tể cũng hơn phân nửa đều tùy mẫu phương nếu mẫu phương là tẩu thú kia ấu tể đó là tẩu thú nếu mẫu phương là vũ tộc ấu tể đó là vũ tộc sở hữu hôn huyết ấu tể bên trong Ước chừng có một phần ngàn xác suất sẽ xuất hiện như vậy đồng thời kết hợp hai bên đặc thù ấu tể. Như vậy ấu thể đối với yêu tộc mà nói là điểm lành, mà này đó ấu tể cũng là sinh mà liền đồng thời cụ bị cha mẹ hai bên cường đại huyết mạch chi lực, tương đương được đến không dễ. Một đám đối yêu tộc hiểu biết trình độ cơ hồ bằng không nhân loại nghe được bừng tỉnh, chỉ có ly chú hơi mang thâm ý mà nhìn thoáng qua nhậm bình sinh. Này liếc mắt một cái từ trên người nàng hư hư sẽ qua, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm li chu bắt lấy thái sử ninh cổ áo đem hắn đảo khiêng lên tới đột nhiên bay lên trời thái sử ninh đột nhiên không kịp phong ngựa phát ra một tiếng thảm thiết thét trói thai cảm nhận được nóng rực hơi thở ập vào trước mặt hắn rũ xuống sợi tóc chuyển đến một tia tiêu hồ vị thái sử ninh đầy mặt hoảng sợ mà dễ rủa ngẩng đầu nhìn đến trước mặt một đôi lôi cuốn lửa cháy thật lớn cánh chim ở trước mặt hắn triển khai cơ hồ liền dán hắn mặt khó trách tóc bị đốt trọi thái sử ninh kinh hoàng thất thố mà hô to sư bá cứu mạng a yêu quá em muốn đem ta bắt đi Mặc Chi, Vân Cận Nguyệt, hảo mất mặt, tuy rằng bọn họ thiên diễn bên ngoài luôn luôn không có gì quá tốt hình tượng, nhưng cũng vẫn là quá mức mất mặt. Sở Thanh Ngư chớp chớp mắt, đột nhiên ý thức được, a, thái sử sư đệ tới vãn, chúng ta chạm mặt thời điểm hắn không ở, hắn không biết đó là sư huynh. Nàng đem sư huynh hai chữ cắn đến cực nhẹ, chỉ có thiên diễn mấy người này có thể nghe thấy. Vân Cận Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, ta đã quên. Khó trách bị dọa thành như vậy. Tạ Liên Sinh vẻ mặt mê mang, cái gì sư huynh thái sử ninh vừa đi hắn thành ở đây thiên diễn đệ tử bên trong duy nhất một cái không hiểu rõ phó ly kha một phen ôm quá tạ liên sinh bà vai đem hắn tốn đến một bên không biết nói chút cái gì lặng lẽ lời nói tóm lại tạ liên sinh trở về thời điểm đầy mặt thế giới quan thu được khiêu chiến biểu tình lẩm bẩm nói nguyên lai thiên hạ còn có như vậy yêu yêu tộc rời đi sau bên này còn lại người chân chính bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông vân cận nguyệt chậm rãi rút ra kiếm vô hình kiếm khí chợt bốc lên Nàng căn cơ vững chắc thả hiệu chiến, nhiều năm xuống dưới không biết tích góp nhiều ít đối địch đấu pháp kinh nghiệm, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Ánh mắt từ không trung đảo qua mà qua, bắt giữ tới rồi trong đó lớn nhất mấy cái hòn đá vị trí, tiện đà chụp kiếm dựng lên. Kiếm quang như tuyết, 13 đạo kiếm quang đem che mắt Tiên Lam đều chẳng phá, không trung buồn không đường, nhưng Vân Cận Nguyệt thân thủ phách chém ra một cái lộ tới. Kiếm khí tựa kinh đảo, khí quan cầu vồng, Vân Cận Nguyệt thừa thế mà thượng, kiếm khí hướng về Huyền Nhai dưới giật chạm mũi chân đạp không chung không ngừng bay múa cắt đá mượn lực liền đạp mấy chục bước mỗi khi mệt mỏi là lúc liền lại xuống phía dưới chém ra nhất kiếm nương kiếm khi đẩy mạnh lực lượng tiếp tục về phía trước tiến lên thẳng đến yên lam một lần nữa khép lại vân cận nguyệt biến mất ở mọi người trước mắt một lát sau mặc chi truyền âm phủ thu được tin tức hắn vui mừng nói cận nguyệt đã an toàn đến như vậy thao tác xem đến phía sau một đám người trợn mắt há hốc mồm chưa từng nghĩ tới võ tu tá lực đả lực còn có thể như vậy chơi vân cận nguyệt sau khi đi qua phó ly kha học theo liên lộ đều không cần một lần nữa lại thăm dọc theo vân cận nguyệt phi độ mà qua phi xa lộ thực mau cũng bay vọt tới rồi đối diện kiếm các trưởng lão đầy mặt nghiêm túc mà dặn dò phía sau kiếm các đệ tử thấy được sao năm đó vân cận nguyệt chính là kiếm các cùng bắt trần tranh đoạt đối tượng nàng không vào kiếm các tập kiếm thậm chí lệnh kiếm tôn đều tiết hận nhiều năm nhưng người ta không ở kiếm các như cũ có thể đem kiếm dùng đến như vậy tinh diệu vừa rồi kia một tay trừ bỏ kỷ nhân ngoại Các ngươi ai dám bảo đảm chính mình có thể làm được. Phó Ly Kha qua đi, thiên diễn cũng chỉ dư lại tạ liên sinh cùng sở thanh ngư hai cái tiểu bối. Mặc chi nhìn bọn họ, câu kia muốn hay không mang còn không có hỏi ra khẩu, liền thấy sở thanh ngư chậm gì gì mà móc ra một ngụm đại nồi sắt. Mọi người nhìn đến này khẩu nồi sắt đều kinh ngạc, không rõ đây là muốn làm gì. Ngay sau đó, liền thấy nàng điểm hỏa, đem nồi thiêu nhiệt, lấy ra không biết khi nào tảng khởi mấy cây xích hồng sắc lông chim, để vào trong nồi. Đảo du gia vị phiên xào, liền mạch lưu loát, kia mùi hương truyền ra thật xa, ngay cả đứng ở nhất bên ngoài người cũng nhịn không được chen qua suy nghĩ thấy rõ phía trước đến tột cùng đang làm cái gì. Cuối cùng, này mấy cây xích hồng sắc lông chim bị nàng ngao thành một chén tinh ánh dịch thấu phiếm đá quý màu đỏ ánh sáng cháo. Sở thanh ngư một bên thong thả ung dung mà uống cháo, một bên nhiệt tình hỏi tạ liên sinh có cần hay không. Tạ liên sinh là kiến thức quá nàng nổi sát hầm thiên lôi hành động vĩ đại, cũng không hoài nghi này chén cháo công hiệu chỉ là có chút hoài nghi hương vị tuyển chuyển ma cự tuyệt từ giới tử trong túi móc ra một thanh ngọc như ý ngọc như ý ở không trung biến đại tạ liên sinh nhảy lên đi sau hướng mọi người rụt rè gật gật đầu khống chế ngọc như ý thực mau bay đến bờ bên kia nhậm bình sinh đều có chút kinh ngạc thấp giọng nói hán luyện khí thiên phú sắc thật không tồi Này phi hành pháp khí thế nhưng có thể không có việc gì cấm phi lệnh trói buộc ít nhất cũng là lục phẩm trở lên linh khí tạ liên sinh bay qua đi công phu Sở thanh ngư cháo cũng uống xong rồi, uống xong sau mặt nàng bắt đầu chậm dại biến hồng, như là có chút không chịu nổi khổng lồ lực lượng giống nhau như mày, sau lưng bắt đầu không khỏe mà vặn mèo. Cuối cùng, ở mọi người chấn động dưới ánh mắt, sở thanh ngư sau lưng sầu sinh một đôi xích hồng sắc châm có xích diễm cánh chim, cùng lúc trước linh hoàng cánh chim không có sai biệt, chỉ là ngọn lửa hơi chút mỏng manh chút. Sở thanh ngư lông cánh rung lên, đồng dạng bay vút mà qua. Mặc chi biểu tình tuy như cũ gợn sóng nhưng quen thuộc người của hắn đều nhìn ra được tới, hắn lúc này tương đương vừa lòng, đáy mắt tràn ngập vui mừng cùng cao hứng. Cũng thế, tuy rằng này một thế hệ thiên diễn đệ tử sắc thật khiêu thoát chút, nhưng cũng may mỗi người đều tranh đua. Một ít không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ, cũng liền không cần quá so đo. Tu vi tới rồi mạc chi trình độ này, muốn phi độ cái này, đoạn nhai đã không cần mượn dùng ngoại lực, người khác thậm chí cũng chưa thấy thế nào thành, hắn liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. trầm mặc một lát sau. Quy Nguyên dẫn đầu trưởng lão phát ra cảm thán, thiên diễn này một thế hệ, tương lai tuyệt đối không dùng kinh thường. Mọi người có ở kinh ngạc cảm thán, có ở thương nghị như thế nào mang theo môn hạ đệ tử một đạo qua đi, đặc biệt là vệ tấn nguyên, hắn mang đến người nhiều nhất, ở đây mấy trăm người, vệ tấn nguyên mang đến thương châu chiến trận ít nhất chiếm 2 phần ba, này trong đó phần lớn là nguyên anh cảnh lúc đầu hoặc dưới, muốn bồi dưỡng ra như vậy một đám tu sĩ cực kỳ không dễ, nếu là thiệt hại tại đây, vệ tấn nguyên liền đau lòng không thôi. Nhưng nếu là không mang theo, hắn một mình qua đi, tới rồi kia đầu, chính là chân chính thế đơn lực mỏng. Vệ tấn nguyên trầm tư thời điểm, nghe thấy được phía trước chuyển đến làm hắn có chút sinh ghét giọng nữ. Nhậm bình sinh hướng hắn hơi hơi gật đầu, nếu là hiện tại không có người muốn độ nhai nói, kia tại hạ liền đi trước một bước. Lời này lại hấp dẫn mọi người lực chú ý, sôi nổi nhìn về phía nàng. Nàng cũng không phải một người tới, bên cạnh đi theo ba cái mang mặt nạ nam nhân, trong đó một cái là tu vi cũng hoàn toàn không cao. Nhậm bình sinh không chút hoang mang mà đi đến huyền nhai biên, chỉ tùy ý giơ tay, vươn ra ngón tay điểm ở trong hư không nơi nào đó. Đột nhiên, phản phất có thứ gì từ huyền nhai trên vách đá vươn tới. Rồi sau đó, mọi người kinh ngạc vô cùng mà nhìn vô số đạo dây mây từ huyền nhai hai bên uốn lượn mà đến, ở không trung đan chéo thành một cái dây mây kết thành đằng tiểu, liên tiếp nổi lên đoạn nhai hai đầu. Đằng tiêu một chút từ không trung kéo dài đến nhận chức bình sinh bên chân, thậm chí hai bên dựng lên to rộng màu xanh lục phi lá giống tay vịn giống nhau bảo hộ đằng trên cầu người nhậm bình sinh còn không có cất bước liền cảm giác chính mình góp cáo bị người nhẹ nhàng túng hạ quay đầu lại thấy hoành chu hơi mang thâm ý ánh mắt minh sơn chủ ta đều đã là người của ngươi rồi có thể mang ta một đạo đồng hành đi đế hưu xoát địa một chút nhìn về phía hoành chu cái gì kêu đã là người của ngươi rồi nhậm bình sinh cũng sửng sốt liền gặp được hoành chu mỉm cười ánh mắt ta đều là cho ngươi đương quá dược đồng người chẳng lẽ không xem như ngươi người sao nhậm bình sinh như suy tư gì như thế đảo cũng nói được thông chỉ là ngươi thật sự suy xét hảo sao phải làm ta người không chỉ có riêng là đương dược đồng đơn giản như vậy nga sẽ rất nguy hiểm hoành chu cười tủng tìm nói không quan hệ ta người này không sợ nguy hiểm so với nguy hiểm thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ càng quan trọng nàng thật sự rất tưởng biết cái này trên người khí vận màu sắc cùng nàng vị kia họ nhậm bằng hữu như thế tương tự minh sân chủ đến tuột cùng là cái gì lai lịch tóm lại nàng hiện giờ thoát ly thư viện lẻ loi một mình Không môn không phái, cũng phương tiện thật sự. Tuy rằng tiên sinh là đạo thành về mà trước mắt vị này Minh Sơn chủ là mộng tiên du, nhưng nàng tổng cảm thấy Minh Sơn chủ tương lai tuyệt không ngăn tại đây. Như thế tính ra, này bút mua bán thực có lời. Nhậm bình sinh yên lặng nhìn Hoành Chu vài lần, hướng nàng vươn tay, vậy. Hoàn nên gia nhập. Hoành Chu không chút do dự hồi nắm qua đi. Nhậm bình sinh mang theo tam nam một nữ đi qua đằng tiểu sau, đằng tiểu liền nháy mắt biến mất. Giống như vừa rồi phát sinh hết thảy đều là mọi người hảo giác. Bị di lưu ở bờ bên kia một đám người hai mặt nhìn nhau, chấn động nói, nàng là linh tộc sao. Nàng vì cái gì có thể khống chế thực vật. nay đầu, triển mi nghe nhậm bình sinh truyền âm nhập mật một câu cảm tạ, vâu ngữ mà mắt trợn trắng. Phần 108 Chương 108 vũ tộc huyền tôn Đoạn ngay một khác đầu, có thể nói là có khác động tiên. Bên này là tầng tầng lớp lớp rừng rậm, không giống nhau chính là, nơi này thụ đều phá lệ cao lớn. Lẫn nhau chi gian tương đối sơ lãng trống trải, cấp đỉnh đầu rậm rạp cành lá lưu ra cũng đủ sinh trưởng không gian. Từ phần ngoài nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được bên trong trung tâm một ít địa phương có trên cây dựng từng tòa thủ ốc, đều không ngoại lệ đều hướng tới chân trời có quang phương hướng. Cùng năm đó nàng tiến vào yêu vực khi chứng kiến thật sự phi thường tương tự. Nhậm Bình sinh cảm khái với này đó chim nhỏ cư nhiên thật sự đem ban đầu yêu vực ở trong động phủ trùng kiến lên. Nhưng nàng cũng không có quá nhiều thưởng thức này phiên cảnh đẹp thời gian nàng mang theo bốn người vừa lại đây liền thấy trước hết đến đoạn nhai này đầu yêu tộc cùng thiên diễn mọi người chính cùng đối diện một đám người ở rằng co không khí có thể nói dương cùng bạc kiếm đối diện người xuyên hòa ly chu mang theo vũ tộc thị nữ cùng vệ binh tương tự phục sức nhìn qua tương tự lại không giống nhau đồng dạng là phức tạp tua cùng châu ngọc trang điểm tuyển chuyển nhẹ nhàng làn váy cùng với lộ ra hơn phân nửa phần lưng ra thị khinh bạc áo trên sai biệt ở chỗ nhan sắc đối diện đám kêu nhân thân thượng phục sức lược hiện túc mục cổ xưa phối màu ly chu phía sau này đàn vũ tộc liền phải minh diễm tươi sáng đến nhiều cái này ly chu cảm thụ càng thêm rõ ràng hắn xem kỹ mà đánh giá hạ đối diện người khẳng định nói vũ tộc ngàn năm trước vũ tộc đối diện vũ tộc mọi người bên trong dẫn đầu chính là cái có một đầu thanh bích sắc tóc dài nữ tử trong mắt là trong suốt màu hổ phách nàng đầu tiên là cảnh giác mà nhìn này đàn không thỉnh tự đến khách nhân cuối cùng ánh mắt dừng ở ly chu trên người khi có chút kinh nghi bất định người này hơi thở vì sao giống như phượng tôn Tương tự bên trong lộ ra một chút khác thường, cũng không giống thuần túy Phượng Hoàng, mà là trộn lẫn chút những thứ khác. Thanh bích sắc tóc dài nữ tử cảnh giác nói, người tới người nào, vì sao tự tiện xông vào yêu vực. Nàng nói, nghi ngờ ánh mắt đảo qua nhóm người này người, ý thức được vấn đề. Không đúng, ta chưa bao giờ tại đây cảnh bên trong gặp qua ngươi trở, các ngươi. Năm đó di cư đến nơi đây nhân tộc bất quá ngàn người, tu sĩ sinh sản con nối dõi lại khó khăn, ngàn năm xuống dưới, chẳng sợ nhân tộc khi có tân sinh nhi ra đời nàng nhiều ít cũng là quen mặt nhưng đối với này mấy người nàng hoàn toàn xa lạ không có bất luận cái gì ấn tượng nàng mò hổ phách đôi mắt đột nhiên biến thành phi người dựng đồng cả kinh nói các ngươi chẳng lẽ là từ ngoại giới tới nhậm bình sinh ôn thanh nói sắc thật như thế ta chở là từ ngoại giới mà đến thanh bích sắc tóc dài nữ tử hít sâu một hơi tiến lên một bước dồn dập hỏi ngoại giới qua đã bao lâu hiện giờ là tình huống như thế nào những cái đó con dối bị đuổi đi sao theo sau một nhóm người phi độ mà đến khi Chính nghe được nàng những lời này, trong lòng càng thêm xác nhận phía trước tìm được tam phong nhật ký chân thật tính. Nhâm binh sinh, việc này nói ra thì rất dài, mặt sau còn có chút người, trước mắt hơi có chút không tiện, chẳng biết có được không tìm cái thích hợp địa phương nói chuyện. Nàng nhìn này xong màu hổ phách dựng đồng, ký ức rốt cuộc có chút hồi ôn, nhớ tới ngàn năm trước đi theo huyền điểu phía sau tiểu cô nương, còn không có người trưởng thành đùi cao. Mỗi khi nhìn đến người ngoài thời điểm, một đôi tròn trịa màu hổ phách đôi mắt liền sẽ biến thành vũ tộc dựng đồng Nàng mơ hồ nhớ rõ đối phương tên, tựa hồ kêu yêu tuyết. Yêu tuyết đốn hạ, dựng đồng nổi lên chút lạnh lẽo. đảo qua ở đây càng ngày càng nhiều nhân loại, lạnh lùng nói, nơi này là yêu vực, nhân loại cấm nhập, chỉ có yêu tộc có thể đi vào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Đột nhiên chạy đến đối phương địa bàn đi lên, nhân ra không cho tiến, bọn họ nếu muốn xông vào, cũng thật sự không thể nào nói nổi. Húng hồ nơi này là yêu tộc đại bản doanh, còn không biết bên trong có bao nhiêu cao thủ bọn họ cũng không nhất định có thể xông vào thành công Nhâm bình sinh cũng không giận ngược lại nói nếu như thế làm phiền vị này vũ tộc đạo hữu chỉ điều minh lộ chúng ta muốn hướng động phủ càng sâu chỗ đi yêu tuyết đánh giá nàng liếc mắt một cái chỉ hướng yêu vực nhập khẩu bên một cái hẹp hỏi sơn đạo lạnh lùng nói ta không biết các ngươi nói động phủ chỗ sâu trong là nơi nào từ nơi này vòng qua yêu vực bên ngoài hướng tây đi là ma vực hướng bắc đi là man tộc cư trú tuyết chi sâm hướng đông đi là cái này động phủ nguy hiểm nhất địa phương Các người tự hành quyết. Lời còn chưa dứt, giữa không chung nhớ tới một đạo lương bạc giọng nam, chỉ từ thanh âm đều có thể nghe ra người nọ lười biếng cùng tiêu căng. Yêu tuyết, thỉnh này đó khách nhân tiến bảo. Giọng nam cười khẽ hạ, cường điệu nói, đặc biệt là này vài vị vũ tộc đồng bảo, còn có. Vị này mang mặt nạ bằng hữu. Yêu tuyết sửng sốt, không rõ nguyên do mà đáp, là huyền tôn. Nàng kỳ quái mà nhìn mắt nhậm bình sinh, thập phần xác định đối phương là thật đánh thật nhân loại. Không rõ vì sao nhà mình huyền tôn sẽ thỉnh người này đi vào. Lần thứ hai nghe được quen thuộc thanh âm, nhậm bình sinh hơi hơi nhúng mày, có chút bất đắc dĩ. Gia hòa này, nhưng không giống triển mi như vậy dễ nói chuyện. Một đám người bị yêu tuyết mang theo tiến vào yêu vực. Tinh tế linh hoạt vũ tộc ở rầm rạp rừng cây chi gian qua lại nhẹ nhàng mà nhảy lên. Mậu lâm bên trong khi có tản ra các màu quang mang lông cánh triển khai lại đột nhiên thu nạp, cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, trên mặt đất sẽ rơi xuống vài miếng khiết tịnh cánh chim Mặt đất trong rừng còn có giải rác mà rơi dụng yêu tộc tẩu thú, tất cả đều thả lỏng lại tự tại mà vẫn duy trì nguyên bản thu thân, ở trong rừng qua lại truy đuổi, giãn ra duyên dáng thân thể. Mọi người một đường đi vào yêu vực, một đường phát ra không kiến thức kinh ngạc cảm thán thanh. Đi qua rừng rậm sau, trước mắt là một phương ôn ánh ao hồ, một tòa thật lớn cây cối tự hồ nước bên trong sừng sướng, này thụ tuy không bằng đế hưu thụ thân như vậy cao lớn, nhưng cũng xưng được với là yêu vực trí nhất thâu tráng thụ trên người dựng nổi lên một tòa hơn 20 tầng cao lâu ở mặt nước phía nguy nga ảnh ngược tiểu lâu họa rác mái cong ở ngọn cây bên trong lúc gần lúc hiện bốn phía đại thụ đều trình bảo vệ xung quanh trạng đem này cây vờn quanh ở bên trong lúc này đúng là ban ngày có thể nhìn đến nơi này cơ hồ mỗi cây thượng đều có vũ tộc lập với trên ngọn cây hướng về phương đông thành kính tham viếng đây là vũ tộc hành hương một người tuổi trẻ vũ người tự giữa hồ tiểu lâu bước nhanh đi tới tới gần yêu tuyết nói nhỏ vài câu Yêu tuyết liền đối với bọn họ nói, chúng ta huyền tôn mời vị này vũ tộc đồng bào, còn có vị này mang mặt nạ khách nhân đi trước một tự, còn lại khách nhân sẽ có người mang các ngươi đi tinh hồ nghỉ ngơi một phen. Đối lập không đánh không quen nhau linh tộc, yêu tộc bên này đã là khó được lễ ngộ, tuy rằng có chút tò mò nhậm bình sinh vì sao đồng dạng bị mời tiền đến, nhưng đối cái này an bài cũng không có gì ý kiến, đi theo người hầu một đạo đi trước tinh hồ. Nhậm bình sinh ở chịu mời chi liệt, đế hưu không nghĩ nhiều liền nhắm mắt theo đôi mà theo đi lên. Yêu tuyết nói thẳng, huyền tôn chỉ mời bọn họ hai người, còn lại giả không tiện đi trước, người hầu đồng dạng. Đế lưu không để ý chính mình bị trở thành người hầu, chỉ là yên lặng quay đầu nhìn nhậm bình sinh, không muốn nàng một người đi vào. Nhậm bình sinh thập phần thuận tay mà thuận mao an ủi nói, yên tâm, tâm sự mà thôi, sẽ không có việc gì. Thấy đế lưu còn có chút dịch bất động bước, nhậm bình sinh để sắt vào, đối hắn thì thầm nói, đi giúp ta. Nghe xong nhậm bình sinh phân phó, đế lưu hung hăng gật đầu, hảo. Rốt cuộc không lại kiên trì muốn theo vào đi, túm vệ tuyết mãn cùng mai nhược bạch xoải bước hướng về tinh hồ đi đến, kia hai người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, đã bị đế hưu Tốn đi rồi. Hoành Chu chậm rãi đi theo bọn họ phía sau, quay đầu đối với nhậm bình sinh dương giọng trêu chọc nói, hắn có phải hay không có chút quá dính người. Nhậm bình sinh hướng nàng một buông tay. Ly Chu cùng nhậm bình sinh sóng vai lên lầu, phát hiện nhậm bình sinh mơ hồ còn nhanh hắn một bước, tựa hồ quen thuộc nơi này lộ, tương so dưới thậm chí có vẻ ly chu chính mình có chút hoảng loạn này đống lâu kết cấu là vòng tròn vòng quanh thân cây xoay quanh hướng về phía trước mỗi tầng đều dọc theo bất đồng phương hướng hướng ra phía ngoài kéo dài nếu là không quen thuộc người đến nơi đây sẽ phi thường dễ dàng lạc đường ly chu kỳ quái mà nhìn nhậm bình sinh hắn quen thuộc nơi này lộ là bởi vì nơi này là phòng theo ngoại giới yêu vực kiến nơi này cùng hắn ở yêu vực sở cư địa phương giống nhau như lúc hắn đi con đường này tựa như về nhà giống nhau quen thuộc nhưng người này lại là vì sao Này đống lâu càng lên cao độ ấm càng cao, một đường đi đến tầng cao nhất khi, đã có thể cảm nhận được cơ hồ nóng rực cực nóng. Yêu tuyết đối với thủ vệ ở ngoài cửa người cung kính mà hành lễ, mang theo hai người đi vào. Mở cửa sau, độ ấm càng thêm cao. Ly Chu có chút không khỏe mà nhữ như mày. Nhậm Bình Sinh đi vào, liền thấy đường thượng lười nhắc mà lệch qua địa vị cao thượng nam nhân. Nam nhân một thân huyền sắc áo dài, giữa mày có một đạo nhàn nhạt diễm trạng kim ngân, sinh có một đôi kim sắc trong mắt. Nửa khai nửa hạp mà liếc xéo bọn họ, thấy bọn họ đi vào sau, mới không chút hoang mang mà đứng dậy. Đúng là yêu tuyết trong miệng huyền tôn. Hắn lập tức từ nhậm bình sinh bên người đi qua, đem nàng lượng ở một bên, rồi sau đó thong thả ung dung mà vòng quanh Ly Chu đi rồi một vòng, nhìn Ly Chu ánh mắt rất có thâm ý, làm Ly Chu có chút không được tự nhiên. Nhữ mày nói, ngươi nhìn cái gì? Huyền tôn khẽ cười một tiếng, xem Phượng Hoàng. Ly Chu đốn hạ, không nghĩ tới chính mình rõ ràng cố tình thu liệm Phượng Hoàng hơi thở nhưng vẫn là một nhìn qua đã bị nhận ra tới. Ngay sau đó, Huyền Tôn lại nói một câu nói. Xem một cái. Mất đi Phượng Thủy Phương Hoàng. Ly Chu sắc mặt biến đổi, thấy hắn như thế, Huyền Tôn càng là cười đến làm càn, ngươi quá thiếu kiên nhẫn. Vũ tộc cơ hồ liền không có sinh khó coi, phần lớn vũ tộc dung mạo đều là Minh Diễm hoặc là Thanh Lệ Mỹ, tương so dưới, Huyền Tôn so với đại bộ phận vũ tộc nhìn đều phải ngạnh lắm chút, hình dáng rõ ràng, sinh một đôi trương dương mắt Phượng bị đè thấp ánh mắt sấn đến có vải phần lạnh lùng hắn vất tay háo hướng về phía ly chu vây tay chính mình tìm địa phương ngồi đùa dỡn xong ngây ngô phượng hoàng huyền tôn vừa lòng mà xoay người còn không có tới kịp nói chuyện liền thấy nhậm bình sinh đã phi thường tự quen thuộc mà tìm cái địa phương ngồi xuống thậm chí bưng lên trên bàn trà nhẹ hạt một ngụm giơ chén trà đối hắn nói trà không tồi đa tạ khoản đãi huyền tôn hắn mặt tức khắc kéo xuống dưới biến sát mặt tốc độ có thể nói thần tốc ly chu ở bên kia ngồi xuống Biểu tình cũng có chút khó chịu, đảo không phải bởi vì khác, mà là bị người dùng loại này đối phó ấu tể phương thức đối đãi, trong lòng khó chịu. Hắn rõ ràng đã tiến vào thành thục kỳ. Huyền tôn lại như là sớm đã nhìn thấu hắn suy nghĩ giống nhau, lạnh thanh nói, tiến vào thành thục kỳ lại như thế nào, ngươi cho rằng trên đời này có mấy cái phượng hoàng đều tiến vào thành thục kỳ còn chỉ có nguyên anh cảnh. Nói đến cái này, Ly Chu sắc mặt tức khắc khó coi lên, hắn nắm tay nắm chặt đến bạo khởi gân xanh, lạnh lùng nói, Ngươi đã biết ta không có Phượng Thủy, liền nên rõ ràng ta hiện giờ chỉ có nguyên anh cảnh nguyên nhân. Long tộc cùng Phượng Hoàng có thể nói trời sinh trời nuôi linh vật, thế gian rất ít sẽ có chủng tộc như bọn họ giống nhau sinh mà cường đại. Long cốt, Phượng Thủy. Này hai người càng là thế gian hiếm thấy linh vật. Chúng nó cùng với Long cùng Phượng Hoàng mà sinh, theo bọn họ truyền thừa một đạo kéo dài đi xuống. Nhưng tới rồi này một thế hệ, Ly Chu lại chỉ có thể làm không có Phượng Thủy Phượng Hoàng, vô luận phí nhiều ít tâm huyết tu vi trước sau để không đi lên, thậm chí còn muốn ngày ngày chịu đựng lửa cháy cùng băng xương chi đau. Huyền Tôn nhìn Ly Chu ánh mắt minh hối không chừng, có chút thâm trầm, cũng có chút buồn bã. Thật lâu sau, hắn mới thở dài nói, trí nhớ của ngươi truyền thừa tiếp nhận rồi nhiều ít. Không đợi Ly Chu trả lời, hắn lại hỏi, ngươi có biết, thượng một thế hệ phượng hoàng vì sao sẽ mất đi phượng thủy? Toàn quá trình hắn đều không có đối nhậm bình sinh nói một lời, làm một bên yêu tuyết ở trong lòng không ngừng suy đoán. Chẳng lẽ huyền tôn gọi này nhân loại tiến vào là tưởng ý hiếp hoặc là cho hà giận. Tao này lạnh nhạt nhậm bình sinh cũng không có bất luận cái gì bất an cùng tức giận, ngược lại vẫn luôn dương dương tự đắc mà ngồi ở bên cạnh uống trà. Quả thực, năm đó trướng vô luận qua bao lâu vẫn là một tính. Nàng cung này chỉ tiểu huyền điểu, nhiều ít là có điểm cũ hoán ở trên người. Phần 109 chương 109 một cái minh tự Lý Chu Ninh Mi, truyền thừa ký ức không được đầy đủ, ta có thể nhìn đến một ít ký ức mảnh nhỏ nhưng hoàn nguyên không được toàn cảnh hắn suy tư nói ta ở ký ức mảnh nhỏ nhìn thấy năm đó nàng là vì cứu một người tự nguyện châm tẫn tu vi dâng ra phượng thủy phượng thủy ly thể kia một khắc nàng ý thức cũng đã tiêu vong bởi vì hao tổn quá lớn thêm chi mất đi phượng thủy phượng hoàng truyền thừa chặt đứt rất nhiều năm sau lại mới niết bàn ra một cái ta huyền tôn ấn giữa mày đau đầu nói nàng năm đó như vậy nhiều trải qua ngươi như thế nào liền nhìn đến như vậy điểm ly chu nhạy bén mà đã nhận ra huyền tôn thật tốt lời nói vội vàng hỏi chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình cùng cái kia lừa nàng người có quan hệ huyền tôn đem đầu thiên qua đi không nghĩ xem cái này ngốc hề hề phượng hoàng thanh loan cái kia một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa như thế nào dưỡng ra người như vậy cái thiên trần vô tả tính tình ly chu sửng sốt rồi sau đó nói nếu ngươi nói chính là vũ tộc thượng một thế hệ hộ pháp trưởng lao thanh loan tôn giả nàng mấy trăm năm trước đã vũ hóa hiện giờ yêu hoàng là năm đó thanh loan tôn giả đệ tử cùng ngươi giống nhau chân thân là một con huyền điều Nghe được thanh loan vũ hóa khi, Huyền Tôn biểu tình một chút đọc lại, như là ý thức bị rút ra, cách thật lâu mới bị Ly Chu gọi hồi. Huyền Tôn lẩm bẩm nói, vũ hóa. Người cũng vũ hóa sao? Cũng là, đều nhiều năm như vậy. Không biết vì sao, Ly Chu cảm thấy giờ khắc này Huyền Tôn so với vừa rồi vào cửa khi nhìn thấy cái kêu tiêu căng bừa bãi Huyền Tôn nhiều vài phần mỏi mệt cùng gián ua. Thật lâu sau, Huyền Tôn mới ngẩng đầu, phức tạp mà nhìn Ly Chu liếc mắt một cái, ngự khi khó được hòa hoan xuống dưới. Ngươi nếu tiếp thu truyền thừa ký ức càng nhiều một chút, nên biết nàng ở vì cứu người tự nguyện dâng ra phượng thủy phía trước cũng đã bị ngay lúc đó người mơ ước hồi lâu. Nàng do dự quá, mỗi đêm chẳng trọc đều suy nghĩ, nếu nàng giao ra phượng thủy, có thể hay không cứu ngay lúc đó người. Nhập bình sinh bưng trà động tác đốn một phách, bất đắc di lắc lắc đầu. Cứu không được. Cứu không được, nàng kỳ thật rõ ràng, nàng cứu không được những người đó. Nàng dâng ra phượng thủy, không chỉ là vì cứu kia một người, cũng vì cứu càng nhiều người. Nhưng người nọ là thần hàng con rối, hắn xuất hiện từ đầu tới đuôi chính là vì khơi mào phong ba, đây là ai cũng không nghĩ tới, phượng thủy bị mang đi, kia không phải nàng sai. Nàng là vì cứu người mà chết, ngươi không nên trách nàng. Ly Chu chỉ là trầm mặc. Hắn sinh ra liền so cùng tuổi vũ tộc muốn nhỏ yếu, từ nhỏ liền phải gặp liệt hỏa cùng xương giá chi khổ, vì tránh đi xích diễm nơi nóng rực, nhiều năm có ra về không được. Hắn từ nhỏ nghe được quá vô số phê bình. Nói này một thế hệ Phượng Hoàng gánh không dạy nổi yêu tộc đại nhậm, hắn ban đầu tưởng chính mình nguyên nhân là hắn không đủ nỗ lực không xứng với Phượng Hoàng hai chữ huy danh, nhưng sau lại liền tính hắn liều mạng tu luyện, đồng dạng vẫn là không đổi kịp cùng tuổi vũ tộc. Thằng đến yêu Hoàng đưa ra muốn đem hắn đưa đến thiên diễn, khi đó hắn mới biết được là bởi vì thượng một thế hệ Phượng Hoàng nhất bản trước liền bị mất Phượng Thủy, hắn sinh ra chính là cái không có Phượng Thủy Phượng Hoàng. Có lẽ thực tàn khốc, nhưng Ly Chu, người đến chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi chú định sẽ đi so người khác khổ chút ly chu khi đó tưởng khổ điểm đảo cũng không có gì nhưng ta tổng muốn tìm cái nguyên nhân ta không thể khổ như vậy không minh bạch hắn hít sâu một hơi nhìn về phía huyền tôn ngươi nói thần hàng con dối cùng minh chúc tiền bối viết ở nhật ký chung con dối là cùng cái đồ vật sao Kia đến tột cùng là cái gì huyền tôn hơi kinh ngạc những mày quét ngồi ngay ngắn một bên nhậm bình sinh liếc mắt một cái tuy rằng không nói chuyện nhưng nhậm bình sinh thập phần rõ ràng hắn ánh mắt biểu đạt ý tứ ngươi nhìn xem ngươi này viết đồ vật tùy tay loạn ném thói quen lưu lại nhiều ít phiền thoái nhậm bình sinh cười cười mắt điếc thai ngơ ngược lại một tay chống cằm ngồi ở một bên xem náo nhiệt huyền tôn thở dài bọn họ có phải hay không đem ngươi bảo hộ thật tốt quá đều đã thành thục kỳ còn cái gì cũng không biết ly chu mặt lại kéo xuống dưới vân phủ tỷ nói rất nhiều chuyện phải chờ ta hóa thần cảnh mới có thể nói cho ta cho nên này quái ai? huyền tôn bất đắc dĩ chỉ vào nhậm bình sinh đối bên cạnh yêu tuyết phân phó nói hảo hảo nhìn nàng đừng làm cho nàng chạy theo sau một tay đem ly chu kéo đi nội gian nhìn dáng vẻ là phải cho cái này trẻ người non dạ tiểu phượng hoàng hảo hảo thượng một đường khóa nhậm bình sinh cũng không nóng nảy thập phần tự quen thuộc hỏi yêu tuyết làm uống trà tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì có không thượng chút trà bánh yêu tuyết không biết là nên kinh ngạc với huyền tôn đối người này thái độ hay là nên kinh ngạc với người này giống như lấy nơi này đường ra chấn định tự nhiên đầy mặt chấn động mà phân phó người đi cấp nhậm bình sinh thượng phân trà bánh vũ tộc công nghệ lấy tinh tế nhỏ sinh đúc thành trà bánh cũng không ngoại lệ điểm tâm bị làm thành ngón cái lớn nhỏ nhập khẩu có chút nhàn nhạt mùi hoa hơi có chút mật ý nhưng không coi là nhiều ngọt nhập bình sinh thập phần vừa lòng linh tộc trà vũ tộc điểm tâm man tộc thịt nướng Năm đó vào nam Gia bắc các tộc cho nàng lưu lại ấn tượng nhất khắc sâu chính là này đó cơm điểm trừ bỏ ma tộc ma tộc là thật là mỹ thực hoa mạc không có bất luận cái gì ăn ngon ước chừng sau nửa canh giờ huyền tôn mới lãnh ly chu trở về Xem Ly Chu biểu tình, tựa hồ đối thế giới này nhận chi cũng ở ngắn ngủn nửa canh giờ nội bị trọng tố một lần. Là thật sự. Thế nhưng đều là thật sự. Ly Chu lẩm bẩm nói, ngàn năm đi qua, thiên ngoại thiên như thế nào còn có mặt mũi dừng lại ở thế giới này. Một hồi lâu, Ly Chu mới hoàn hồn, hai mắt đỏ đầm nói, cái kia con dối, tên cứ gọi là gì. Huyền tôn nhứng mày, ngươi nói lừa đi phượng tủy cái kia. Lúc ấy hắn ở đất hoang thân phận gọi là Hoàn Phong. Hiện tại hẳn là cũng là bị hắn xâm chiếm kia khối thân thể tên, mà phi hắn tên thật, hắn tên thật là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Hoặc là nói, cũng không có người rõ ràng. Đây là thần hàng con rối chân chính đáng sợ địa phương. Bọn họ bản thể ở một thế giới khác, chỉ có linh hồn, có chút thậm chí chỉ có phân hồn đi tới đất hoang, thông qua trận pháp xâm chiếm mọi người thân hình, dùng song sau liền không quan tâm mà đem cái này thân phận vứt bỏ, tính cả thân thể cùng nhau, như thế liền hoàn toàn mạt tiêu bọn họ ở thế giới này dấu vết Tính cả chứng cứ phạm tội một đạo bị thanh trừ. Huyền tôn ánh mắt ưu ám, hồi tưởng khởi năm đó trải qua. Hắn đã từng một lần phi thường sợ hai thần hàng con rối thậm chí cả ngày nghi thần nghi quỷ, lo lắng cho mình bên người cũng sẽ xuất hiện như vậy con dối. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía nhậm bình sinh. Vô luận hắn có bao nhiêu chán ghét người này, lại cũng không thể không thừa nhận, năm đó chỉ có nàng nghĩ ra đối phó thần hàng con rối biện pháp. Năm đó nếu không có nàng, thế giới này có lẽ đã sớm đã không tồn tại. Li Chu vẫn đâm chìm ở quá mức chấn động tin tức bên trong không có hoãn thần hết sức. Huyền Tôn lần thứ hai cho hắn ném xuống một cái sấm sét Có người có thể giúp ngươi đền bù mất đi phượng tủy mang đến thiếu hụt. Li Chu cơ hồ là lập tức liền bắn lên, vọt tới Huyền Tôn trước mặt. Ai? Ta muốn như thế nào làm? Huyền Tôn lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, chậm rãi nhìn về phía nhậm bình sinh. Li Chu đi theo hắn ánh mắt một đạo nhìn lại, ánh mắt ngưng lại. Minh Sơn Chủ! vị này minh sơn chủ cho hắn lưu lại sâu nhất ấn tượng không gì hơn cướp tân nhân đoạt sai người là hắn cái kia tố mội gặp mặt tiểu sư muội bằng hữu tu vi rất cao thần bí khó lường hắn suy đoán quá minh sơn chủ có lẽ sẽ là nào đó lãnh đời tông môn hoặc gia tộc đại năng hay là nào đó không muốn trương dương tán tu nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tương lai con đường khả năng cũng cùng người này có quan hệ nhậm bình sinh đột nhiên bị khấu thượng như thế gánh nặng lập tức buông chén trà không chút do dự nói các ngươi trầm liêu ta trước cáo tử nói liền đứng dậy muốn đi Huyền Tôn đôi mắt hiếp lại trầm giọng nói yêu tuyết ngăn lại nàng yêu tuyết thập phần nghe lời mà đem Nhậm Bình sinh chắn ở cổng lớn Nhậm Bình sinh ru mắt nhìn so với chính mình lùn nửa cái đầu vũ tộc thiếu nữ nhận mệnh mà xoay người đối Huyền Tôn nói đây là ngươi đạo đại khách Huyền Tôn cười nhạo một tiếng nhiều năm không thấy ngươi nên sẽ không liền ai là chủ ai là khách đều đã quên đi đối với ngươi không cần phải đạo đại khách này bốn chữ ngươi là khách sao Nhậm Bình sinh cũng có đạo lý Li Chu có chút trinh lăng mà nhìn hai người đánh lời nói sắp bén, hỏi, Ngài nói vị này Minh Sơn Chủ có thể ta Phượng Tủy lại là vấn đề, lại là vì sao? Huyền Tôn, Phượng Tủy là Phượng Hoàng lực lượng tri nguyên, bạn Phượng Hoàng ma sinh, chỉ có Phượng Hoàng trong cơ thể có thể dựng rủ. Thượng một thế hệ Phượng Hoàng Phượng Tủy đã bị mất, lại không đại biểu nguyên này một thế hệ Phượng Hoàng không thể lại một lần nữa ôn dưỡng ra Phượng Tủy tới. Li Chu chấn động không thôi, Phượng Tủy còn có thể tái sinh. Huyền Tôn khẽ cười một tiếng. Kim sát hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nhậm bình sinh, Long Cốt Phượng Thủy đều là trời sinh linh vật, ngàn năm trước Long Cốt bị hao tổn khi, từng có nhân vi nàng Long luyện chế một quả cản khôn tạo hóa đan, đem đã bị đánh nát Long Cốt trọng tố, hiện giờ muốn tai sinh Phượng Thủy, cũng không phải không có khả năng. Đúng không, Minh? Sơn Chủ? Người tự xưng đều đã trắng ra tới rồi cái này phân thượng, thế nhưng cũng không có bị người nhận ra tới, quả thật là không bằng năm đó. Nhậm bình sinh, năm đó dung cần gì phải nhắc lại đâu? huyền tôn nhìn chăm chăm nàng kia năm đó thiếu nợ tổng nên còn đi nhậm bình sinh biểu tình cái này nghiêm túc lên ngươi biết ngươi yêu cầu có bao nhiêu khó sao hắn vấn đề không chỉ là mất đi phượng thủy đơn giản như vậy phượng thủy mất đi sau hắn vô pháp hoàn toàn khống chế hắn phượng hoàng linh hỏa lại ở xích diễm nơi sinh hoạt nhiều năm khiến cho hắn phượng hoàng linh hỏa thất hành hơi có vô ý liền sẽ lại đọc nội hỏa trước tâm mà chết sớm chút năm có lẽ là có người vì cứu hắn dùng huyền băng áp chế hắn linh hỏa Lại cũng làm hắn kinh mạch đồng thời thừa nhận linh hỏa cùng huyền băng kích thích, trở nên phi thường yếu ớt, chẳng sợ ngươi nói cản khôn tạo hóa đan tái hiện, cũng cần thiết muốn bảo đảm hắn này hai loại thương tổn xua tan sau mới có hiệu. Băng cùng hỏa cần thiết muốn đồng thời xua tan, nếu không trong đó một loại đều sẽ mất khống chế, nhưng hôm nay phóng nhãn thiên hạ, ngươi muốn thượng nào đi tìm một cái có thể áp chế phượng hoàng linh hỏa người. Huyền tôn khỏe môi nhẹ cong, cầm một chút, này trên đỉnh núi không phải có một cái sao. sinh. Người nguyên nguyên like lai ở đánh cái này chủ ý huyền tôn cười nhạo một tiếng cái này cũng nợ chính là hai người các ngươi đồng thời thiếu ta nàng chẳng lẽ không nên ra điểm lực này hai người giống đánh đố dường như ly chu ở bên nghe xong nửa ngày cũng không nghe hiểu hắn ánh mắt không ngừng ở hai người chi gian băn khoăn trong lòng có vô số nghi hoặc thừa dịp hai người nói chuyện khoảng cách rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi minh sơn chủ đến tột cùng là người phương nào đỉnh núi lại là người nào huyền tôn dùng một loại xem đứa nhỏ ngóc ánh mắt nhìn ly chu Ngươi cảm thấy, ngàn năm tới nay, còn có ai dám đơn độc dùng một cái minh tự tới đại biểu chính mình? Ly Chu trong lòng dâng lên một cái khó có thể tin ý niệm. Hắn liền hô hấp đều tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt ngừng ở nhậm bình sinh trên người căn bản rời không ra. Minh tự, ngàn tái tới nay, nhắc tới cái này tự, người tu chân nhỏ có thể nghĩ đến trừ bỏ vị nào, lại vâu người khác. Nhưng hắn làm sao dám tưởng? Vị kia trong truyền thuyết nhân vật, hắn làm sao dám tin tưởng đối phương thật sự xuất hiện ở hắn trước mắt? Nhưng huyền tôn đã am chỉ tới rồi cái này phân thượng, Ly Chu không thể không tin, chỉ có thể run giọng nói, ngươi đúc, Nhậm bình sinh nhìn Ly Chu hoàn toàn cứng đờ biểu tình, bóc mặt nạ, lần đầu tiên ở Ly Chu trước mặt lộ ra chân dung. Ngươi hảo A, tiểu phương Hoàng, phần 110, chương 111 giao dịch. Nghe được Minh chúc hai chữ thời điểm, Ly Chu có rất dài một đoạn thời gian đều ở vào dại ra bên trong. Hắn nghĩ tới cái này khả năng tính, nhưng lại cảm thấy quá mức ly kỳ. Cái kia chỉ tồn tại với thượng cổ thời đại tên ở trong truyền thuyết đã vũ hóa ngàn năm, nhưng cho dù như thế, nàng ở thời đại này cũng để lại có thể nói kinh tài tuyệt diễm dư vang. Hiện giờ thế giới, các tộc chi gian khi coi tranh đấu, nhưng vô luận nào nhất tộc đều có một số lớn kính để minh chúc người, cảm nhớ với nàng dùng vượt quá thời đại thấy xa cùng gan dạ sáng suốt, đem một ngàn năm sau bọn họ dẫn vào sống lại thời đại bên trong. Nhưng người kia, lại sao có thể sẽ thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn đâu? Giờ này này. khắc Li Chu không biết nên kinh ngạc với tiên vong thượng những cái đó hoang đường luận điệu vớ vẩn đều là thật sự, Minh Trúc là thật sự còn sống chuyện này, hay là nên kinh ngạc với Minh Trúc không chỉ có tồn tại, còn vẫn luôn liền ở bọn họ bên người. Hơn nữa, cùng hắn trong tưởng tượng vĩ nạn cao hoa Minh Trúc tiền bối không quá giống nhau. Nàng thậm chí sẽ cướp tân nhân. Còn đoạt sai rồi người. Li Chu suy nghĩ thực thái quá mà phiêu xa không biết vì sao lại nghĩ tới kia một cọc ô long cấp tân nhân sự kiện nguyên nhân gây ra là minh trúc chịu hắn tiểu sư mội ủy thác tới cứu trưởng môn sư thuốc đệ tử hắn gái kia tố mội gặp mặt tiểu sư mội tựa hồ cùng minh trúc tiền bối quan hệ thực tốt bộ dáng ly chu nhìn chằm chằm minh trúc nhìn hồi lâu ánh mắt ở khiếp sợ cùng hiểu ra bên trong không ngừng thay đổi lâu đến huyền tôn đều đã không kiên nhẫn chụp một chút đầu của hắn hắn mới hồi phục tinh thần lại đối thượng minh trúc mỉm cười hai mắt ly chu ngập ngừng hạ đột nhiên có chút nói không ra lời vội vàng hành lê nói vãn bối ly chu gặp qua minh trúc tiền bối nhậm bình sinh nhanh chóng xem nhẹ hắn nhị sư huynh thân phận một tay háo phất quá một đạo nhu hòa lực độ đem ly chu nâng lên tới quay đầu không khách khí mà đối huyền tôn nói nói đến cùng bất quá là ngươi đánh cuộc thua cho huyền linh mà nói ngươi trong miệng cũng nợ đến là ta tưởng nhận nó mới có thể xem như nợ ta nếu không nhận đâu huyền tôn lại khẳng định nói ngươi sẽ không không nhận ngươi không phải người như vậy nhậm bình sinh nhìn chằm chằm huyền tôn nhìn một lát cười nhẹ nói Ngươi như thế nào tổng ở một ít kỳ quái địa phương thực tín nhiệm ta? Huyền tôn bạch nàng liếc mắt một cái. nhậm bình sinh tùy tay đem mặt nạ gác ở một bên, một lần nữa lại ngồi xuống, lần này lại là nghiêm túc nói, ta đây liền nói lại lần nữa, ngươi trong miệng cũng nợ, ta nhận, nhưng không thể là cái này nhận pháp. Nàng nhìn chằm chằm huyền tôn, gan từng chữ, còn chưa đủ. Dùng ngươi cũng nợ tới để một quả càn khôn tạo hóa đan, xa xa không đủ. Có thể trọng tố long cốt đồ vật, lại như thế nào sẽ là vật phàm huyền tôn lại một bộ hiểu rõ biểu tình buông tay nói lão quy củ làm giao dịch nhưng ta này của cải ngươi một ngàn năm trước liền rõ ràng hẳn là không có gì ngươi minh trúc xem trọng đồ vật nhậm bình sinh không nhanh không chậm nói thật là có nói xong ánh mắt một cái chớp mắt không di mà nhìn huyền tôn có chút ý vị thâm trường huyền tôn ánh mắt trầm ngưng một cái chớp mắt thực mau minh bạch nàng muốn chính là cái gì tiện đà trầm giọng nói minh trúc nay đã khác xưa ngươi khẩu vị lại vẫn là lớn như vậy Nhậm Bình sinh lại cười nói, không hướng bên ngoài đi qua người đừng nói cái gì nay đã khác xưa, các ngươi huyền điểu nhất tộc thiên phu thần thông có thể cho ngươi nhìn đến một ít ngươi chưa từng gặp qua đồ vật, lại không đại biểu ngươi hiểu biết hiện giờ thời đại này. Huyền Minh, hiện tại là các ngươi cầu ta làm việc, cái này giao dịch có làm hay không tất cả tại ngươi, ta nhưng không có cường mua cường bán thói quen. Nàng uống xong cuối cùng một miệng trà, đem chung trà đặt lên bàn, va chạm ra một tiếng giòn vang, kinh khởi ly chu trong lòng một tia hơi hơi khác thường. Ta tại đây cảnh bên trong còn sẽ dừng lại một đoạn thời gian, ngươi nếu suy xét hảo, tới tìm ta đó là. Nhập bình sinh đạm thanh nói, ngươi biết như thế nào liên hệ ta. Nói xong, nàng thật sự không có một tia muốn dừng lại ý tứ, lần thứ hai đi tới cửa. Lần này, yêu tuyết căn bản ngăn không được nàng, nàng chỉ là tới gần, yêu tuyết đều cảm giác chính mình bị kín không kẽ hở cường đại linh áp chế ép tới hoàn toàn thở không nổi, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống dưới. Loại này đáng sợ lại làm người hoàn toàn sinh không dậy nổi phản kháng ý niệm cảm giác cũng không biết rằng có bao lâu, tựa hồ thực đoạn, lại giống như rất dài, nhưng ở yêu tuyết đau khổ kiên trì là lúc, rốt cuộc có một khác, cảm giác chính mình hơi chút nhẹ nhàng chút. Sau lưng truyền đến nặng nghề thanh âm, là huyền tôn ở chân chờ, Người muốn làm gì? Huyền tôn cực lực che giấu, nhưng thanh âm vẫn là để lộ ra một tia vội vàng, vẫn là cùng từ trước giống nhau sao. Nhâm Bình sinh thật sâu hồi liếc hắn một cái, trinh trọng hứa hẹn nói, trước sau như một Một chốc điện quang hòa thạch, Huyền Tôn trước mắt hiện lên ngàn năm trước nàng trước khi đi ánh mắt, cùng hiện giờ chứng kiến giống nhau như lúc. Bọn họ này nhóm người, lưu lạc một ngàn năm, cuối cùng lại về tới trên mảnh đất này. Mà nàng nhai qua một ngàn năm, cuối cùng từ sinh tử quan sâm đến nơi đây. Thời gian lâu lắm, Huyền Tôn cho rằng chính mình đã từ bỏ, nếu bọn họ có thể may mắn sống sót, liền tính là ở trên hư không bên trong du đáng lại như thế nào đâu, tốt xấu bọn họ tồn tại. Đã có thể như vậy mơ màng hồ đồ mà đợi ngần ấy năm lúc sau. Hắn lần thứ hai nhìn đến này hai mắt khi ngực vẫn là có thứ gì bị bậc lửa. Nguyên lai like hắn kỳ thật còn không có từ bỏ. Thời gian tựa hồ cũng hoàn toàn không có thể thay đổi cái gì. "Hảo." Hắn nghe thấy chính mình như vậy trả lời. "Thành Dao." Nhậm Bình Sinh yên lặng nhìn hắn một lát, ôn thanh nói, "Thành Dao." Một lá bùa chậm rãi bay tới Huyền Tôn trước mặt, Huyền Tôn rũ mắt nhìn trong chốc lát, đem bùa chú thu hồi, trở tay ném một cái đồ vật, tinh chuẩn mà ném vào Nhậm Bình Sinh lòng bàn tay. Cái tốc độ quá nhanh, Ly Chu thậm chí không thấy rõ bọn họ trao đổi cái gì, Nhậm Bình Sinh cũng đã đem nó thu lên. Ở Ly Chu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Huyền Tôn ở hắn phía sau lưng đột nhiên nẩy hắn lảo đảo một chút, trực tiếp lẻn đến Nhậm Bình Sinh trước mặt. "Này tiểu quỷ liền trước giao cho ngươi." Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ nói, "Ta đáp ứng ngươi trao đổi điều kiện, nhưng không đáp ứng giúp ngươi dưỡng hải tử a, nghe nói vượng hoàng rất khó dưỡng." Huyền Tôn lúc này lại phủi tay nói, "Ta còn ngươi, tóm lại người ngươi đến nhận lấy." nhìn rõ ràng còn có điểm ngốc ly chu, Nhậm Bình sinh lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười. Đi thôi Tiểu Phương Hoàng, ngươi bị bán cho ta. Bọn họ hai người ở vũ tộc giữa hồ Tiểu Lâu Trung đãi nửa ngày thời gian, còn lại những nhân loại khác cũng liền ở tinh bên hồ nghỉ ngơi nửa ngày, Nhậm Bình sinh quá khứ thời điểm, nhìn đến đội ngũ chung rõ ràng thiếu một ít người, vệ tấn nguyên mang theo Thương Châu cùng Thăng Châu một đám người đã biến mất, định Châu Hoàng Triều cấm vệ quân cũng không thấy bóng dáng Chỉ còn lại Vân Châu lấy Thiên Diễn cầm đầu mấy đại tông môn đội ngũ cùng với một đám hải tộc còn lưu tại tại chỗ chờ lại bọn. Họ, thấy bọn họ ra tới, Vân Cận Nguyệt trước đón đi lên, Thiên Diễn không tiện bại lộ cùng yêu tộc quan hệ, Vân Cận Nguyệt liền đối với Nhậm Bình Sinh hỏi, như thế nào, nơi này chủ nhân tìm các ngươi là vì chuyện gì? Nàng là đối với Nhậm Bình Sinh đang nói, nhưng kỳ thật là muốn hỏi chính mình sư đệ tình huống. Nhậm Bình Sinh trấn an nói, là chút không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, không cần lo lắng. Ly Chu kỳ thật cũng không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc hắn thật sự không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên đã bị bán cho người khác, vì thế đối với sư tỷ cùng còn lại một chúng yêu tộc quan tâm ánh mắt, chỉ có thể hồi lấy trầm mặc, cùng một câu khô cằn mà, ta cũng là. Nhậm bình sinh đem Ly Chu đẩy đến yêu tộc kia đầu, làm chính hắn đi giải thích muốn tạm thời đi theo chính mình bên người hành động, tới phía trước riêng dặn dò một câu, không cần lộ ra ta thân phận. Ly Chu nghe thế câu hống tiểu hải nhi dường như lời nói, bắt đầu tại nội tâm tự mình nghi ngờ ta có ngu như vậy sao loại sự tình này ta nào dám nói huống hồ hắn liền tình nói cũng đến có người tin a tưởng về như vậy tưởng hắn hướng về phía yêu tộc đánh cái thủ thế tránh đến một bên bắt đầu nhẹ giọng dặn dò chút cái gì nhậm bình sinh liền hỏi nói những người khác đâu vân cận nguyệt lộ ra một cái vi diệu biểu tình yêu tộc không muốn cho chúng ta mượn đường chẳng sợ lưu chúng ta tại đây nghỉ ngơi nửa ngày cũng vẫn là muốn từ yêu vực vòng hành Bọn họ nói không tiện ở yêu tộc cái giày lâu lắm, liền cáo từ đi trước đi dò đường. Nhậm bình sinh cười nhẹ một tiếng. Nơi nào là đi dò đường, này di tích bên trong nơi trốn là chân bảo, tới trước này trước đến, bọn họ rõ ràng là đi đoạt lấy đi đầu cơ. Đang nói chuyện, một cái thon dài thân ảnh bá một chút lẻn đến nhậm bình sinh trước mặt, nhanh chóng chiếm lĩnh khoảng cách nàng gần nhất cái kia vị trí. Đế Hưu mang mặt nạ, khuôn mặt cùng biểu tình xem không rõ, nhưng từ hắn trong giọng nói nhậm bình sinh đều có thể cảm nhận được hắn hương phấn cùng mơ hồ tranh công ý tứ nhậm bình sinh có loại ảo giác tựa hồ nhìn đến hắn sau lưng có cái đuôi ở riêu đế hưu nhẹ giọng nói ta bắt được ngữ khí nhẹ mà vội vàng mặt nạ khe hở gian có thể khuy đến hắn sáng lấp lánh mắt hắn thân hình cao lớn một chút tế ở vân cận nguyện cùng nhậm bình sinh trung gian dày rộng vai lưng chặn vân cận nguyện tấm mắt lướt qua to rộng phiêu giật tay háo rộng từ tay háo đế đem thứ gì vô thanh vô tức mà nhét vào nhậm bình sinh trong tay Thứ này vừa tiến vào đến nhận chức bình sinh trong tay, liền hóa thành một cái ấn ký dừng ở mu bàn tay thượng, nhậm bình sinh vuốt vẽ hạ tay phải mu bàn tay hơi có chút nhô lên cánh hoa ấn ký, hướng đế hưu cười đến hai mắt như trăng giảm. Nàng nhéo nhéo đế hưu đầu ngón tay, thiệt tình thực lòng mà khen nói, làm được thực hảo. Nửa ngày sau, yêu tuyết vội vàng bước lên giữa hồ tiểu lâu, nghe thấy huyền tôn dùng kia quen thuộc nhất không nổi tinh thần làn điệu hỏi, bọn họ đi rồi. Yêu tuyết, hồi huyền tôn sở hữu người từ ngoài đến đều đã đi rồi xem phương hướng bọn họ phân tâm sóng phân biệt hướng về đông tây bắc ba phương hướng đi tới nga huyền tôn ngữ khí một chút nghiền ngẫm lên thực sự có người là gan lớn như vậy dám hướng phía bắc đám kia lão quái kia sấm yêu tuyết ngữ khí có chút vi diệu, mới vừa rồi kiểm tra nhà kho khi phát hiện ném một trường toàn cảnh bản đồ là vị kia thân thủ sở họa đánh dấu cảnh trùng các nơi bảo tàng linh khí mạch khoáng cùng linh điển trở tài nguyên hẳn là huyền tôn phát ra một tiếng ngư nghĩa không rõ cười nhẹ yêu tuyết đến bây giờ vẫn là chỉ dám dùng vị kia tới đại chỉ vừa rồi nhìn thấy vị kia tiền bối ngại với huyền tôn thái độ không hảo gọi tôn sưng, lại cũng không dám thẳng hô kỳ danh phảng phất từ nàng trong miệng thẳng hô minh trúc hai chữ đều là một loại mạo phạm nhưng yêu tuyết cảm thấy xem vị kia tiền bối ôn thanh cười nói bộ dáng thấy thế nào đều không giống như là minh trúc trong truyền thuyết minh trúc kỳ thật minh trúc nhất cường thịnh thời điểm nàng tuổi còn hảo rất nhỏ Nhưng đối tên này như cũ kính nể không thôi. Nàng sở nghe nói Minh Trúc, là cái học quán cổ kim, tinh thông nhiều môn đạo pháp, cao ngạo dũng nghị, cường đại mà trương dương người. Yêu tuyết đã từng ở huyền tôn nơi đó nghe nói qua rất nhiều cái về Minh Trúc chuyện xưa. Trong đó liền có quan hệ với Minh Trúc hai chữ lai lịch. Nghe nói đó là Minh Trúc đột phá bái tinh nguyệt thời điểm. Nàng tu hành chi lộ luôn luôn xôi gió xôi nước, hình như có thiên trợ, ngay cả đột phá được xương đạo thứ nhất lạch trời bái tinh nguyệt cũng như thế nhẹ nhàng thoải mái phù ý tan hết viết tẫn chân thật cùng hư vọng huyền tôn nói minh chúc tiền bồi tính tình luôn luôn kiêu căng trường dương thời trẻ đắc tội không ít người nàng tại thượng cổ năm thánh bên trong tuy rằng tu vi cảnh giới luôn luôn tối cao nhưng nhiều năm đều không có cái gì hơn người chiến tích tổng làm người cho rằng nghiên thanh kiếm quân mới là bọn họ bên trong chiến lược mạnh nhất ngày ấy nghiên thanh kiếm quân xa ở mấy châu ở ngoài một ít cũ oán tân thủ đồng thời vọt tới những cái đó địch nhân nghe nói nàng muốn phá cảnh đều tưởng thừa dịp đột phá hết sức cái này suy yếu thời khắc muốn nàng mệnh. Nghe nói ngày ấy chừng 13 cái bái tinh nguyệt, 24 cái vọng hải triều, Vây kín một cái đang ở đột phá bái tinh nguyệt người. Bọn họ nguyên tưởng rằng chính mình có thể làm được. Nhưng theo sau, đó là tranh thủy mặc quân không tiếng động triển khai, tự thành một mảnh thiên địa, đem sở hữu địch nhân sở hữu công kích tất cả đều bao phủ trong đó. Sở hữu muốn nàng mệnh người, đều thành nàng phụ trung hỏa, hỏa trung nhân. Đó là cái đêm mưa, gió thảm mưa sầu sầu sắc người, không trăng không sao, ảm đạm đến không có một tia ánh sáng nhưng đêm hôm đó, một đạo phù hỏa thẳng vào kiểu tiêu. Phù hỏa là thiển kim sắc, phảng phất mới sinh ngày, lôi cuốn sáng ngời đôi diễm gào thét mà đến, giống như mênh mang đêm giải chung một đạo trường minh trúc hỏa. Là vì minh trúc. Tự kia lúc sau, vị kia tiền bối nhất chiến thành danh, minh trúc liền cũng trở thành nàng tôn hảo. ở huyền tôn trong miệng miêu tả đến như vậy trương dương bừa bãi một người, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy, lại là như thế ôn nhuận ấm áp bộ dáng. nàng thực sạch sẽ, thực bình thản. Hoàn toàn không giống yêu tuyết nhận chi trung cường giả, đại năng. Giống như chẳng sợ tu hành nhiều năm, đứng ở thế giới này đỉnh, nàng như cũ chỉ đương chính mình là cái bình thường phạm nhân. Yêu tuyết rất khó tưởng tượng mấy năm nay vị kia tiền bối đã trải qua chút cái gì.